Nhìn thấy nàng, lại tự mình tìm kiếm một đáp án đi. Mục Tú giọng nói rơi xuống, ngay sau đó liền nói, "Ta nãy là cái ngoại lệ, ta đều hoài nghi cha ta không phải thân sinh." Trần Húc Huy vốn dĩ thương cảm cảm xúc, cũng bị Mục Tú cuối cùng một câu chọc cười. "Đúng vậy, chờ ta có bản lĩnh, ta nhất định sẽ tìm được ta nương." Trần Húc Huy thật mạnh gật gật đầu. "Hảo, Trần Đại ca, đây là tên của ngươi, ngươi trước đem này ba chữ sao thượng năm chàng." Trương học được viết tên của mình. Mục Tú đem sách bài tập cùng bút đưa cho Trần Húc Huy. "Ân, tốt." Trần Húc Huy tiếp nhận sách bài tập, như hoạch chân bảo, nhìn Mục Tú tú khí tinh tế chữ viết, hắn gật gao đem vợ ôm vào trong ngực. Cứ như vậy, mỗi ngày sáng sớm, Trần Húc Huy đều sẽ đi vào Mục Tú trong nhà, đem Mục Tú trong nhà lu nước choãn mãn, sân quét tước sạch sẽ, đem hôm trước luyện tập bổn giao cho Mục Tú xem, lại học tập tân tự. Mục Tú rất là kinh ngạc Cung thực vui mừng, Trần Húc Huy từ bắt đầu mỗi ngày nhận được 3 năm cái tự, cho tới bây giờ, ngắn ngủi một vòng thời gian, là có thể mỗi ngày học tập 20 cái tự, hơn nữa ngày thứ 2 tới, mục tú khảo hắn, hắn đều có thể viết ra tới, nhận ra tới, xem ra hắn thật là hạ công phu. Mục tú ở mỗi ngày biết chữ chung, lại tăng thêm toán học, Trần Húc Huy trước bắt đầu học tập cựu cửu phép nhân khẩu quyết. Nhận từ quá bay nhanh, thực mo liền đến kinh chập. Nông thôn đặc biệt coi trọng kinh chập tiết, cũng đem nó làm cày bừa vụ xuân bắt đầu nhật tử. Kinh chập vừa đến, cày bừa vụ xuân liền bắt đầu. Qua kinh chập tiết, cày bừa vụ xuân không thể nghỉ, chín tấn dương hoa khai, việc nhà nông cùng nhau tới. Hơi vũ chúng cỏ tần, một lôi kinh chập thủy, chất phụ ra ngày tuyền, trồng trọt từ đây khởi. Trong viện truyền đến một tú thanh âm, nàng đang ở hợp với tình hình hướng lý phán đệ cùng Trần Húc Huy truyền thụ chi thức. Ta loại này hơn phân nửa đời hoa mầu, chỉ biết kinh chập sau bắt đầu trấn áp hoa quốc, không nghĩ tới, còn có như vậy nhiều văn chữ chữ cách nói, này có học vấn người, nói chuyện thật là dễ nghe." Mục Thủy cảm thán nói. "Ông ngoại, ta về sau cũng muốn làm cái có học vấn người." Lý Phán đệ lớn tiếng nói. "Nhà của chúng ta mong đệ về sau là cái sinh viên, ông ngoại chờ đâu?" Mục Thủy sờ sờ nâng đầu. Trần Húc Huy hiện giờ đặc biệt sùng bái Mục Tú. Đặc biệt là tiếp xúc càng nhiều, càng thêm hiểu mục tú hiểu được tri thức thật nhiều, hắn liền càng nỗ lực, hắn nhất định phải trở thành giống mục tú giống nhau hoặc là so mục tú lợi hại hơn người. Nhà ta mà cùng Trần Đại Ca mà đều không nhiều lắm, ai đến cũng gần, liền cùng nhau bón phân đuổi trùng trồng lại đi. Mục tú có tâm giúp Trần Húc Huy đem mà xử lý hảo, rốt cuộc năm trước nàng cũng cho hắn mà thi qua phỉ. Đúng vậy, chúng ta hai nhà mà đều không nhiều lắm, dọn dẹp lên cũng mau. Hiện giờ một tú trong nhà cũng chính là một mẫu đất, Trần Húc Huy có 3 phần mà, đích xác không nhiều lắm. Trần Húc Huy tự nhiên không có ý kiến, trước mắt muốn chạy nhanh thanh mương lý thường, bài thủy hàng thí. Ở đầu xuân, chưa khai bài mương ruộng lúa mạch, phải bắt được trời nắng nhanh chóng khai hảo ruộng lúa mạch ta mương, khai mương bùn đất muốn đều đều tảng ra, tránh cho tổn thương lúa mạch non. Đã khai mương ruộng lúa mạch, muốn kịp thời khơi thông, bảo đảm bài thủy thẳng đường, làm được vụ ngăn điều làm. Mương vô dọc nước, đồng thời bảo đảm ruộng lúa mạch ngoại tam mương thẳng đường. Trước mắt, hai nhà mà còn đều không có khai bài mương, tự nhiên phải nắm chặt thời gian. Cha, ngày mai ta đi một chuyến huyện thành, lại tuyển chút hạt giống trở về. Mục Tú nghĩ đến yêu cầu chồng lại, trong nhà cũng đã không có hạt giống. Ta bồi ngươi, ta cùng ngươi cùng đi. Trần Húc Huy cùng Mục Thủy Thanh em đồng thời vang lên. Tục ngữ nói rất đúng, cái bừa vụ xuân thâm một tấc, Nhưng đỉnh một lần phân, kẻ bừa vụ xuân không chịu vội, thu sau mặt đối hoàng, các ngươi này hai ngày muốn chạy nhanh trước kẻ ruộng chân áp, ta một người đi là được. Mục Tú vội vàng cự tuyệt, nàng con muốn lộng phân hóa học cùng thuốc chưa cỏ, có, có người đi theo không có phương tiện. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Trần Húc Huy nhịn không được dặn dò nói. Mục Thủy Như suy tư gì nhìn thoáng qua hắn, tiếp theo lại nhìn xem Mục Tú, tiểu đậu nha giống nhau thân mình, hắn lắc lắc đầu. cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Đích xác, mục tú lúc này mới xuyên qua không đến 1 năm, trước kia thân mình mệt quá lợi hại, hiện giờ cái đầu cũng diễn mạo, so sánh bạn cùng lứa tuổi, non nớt rất nhiều, Trần Húc Huy tuy rằng cũng là thiếu ăn thiếu mặc, nhưng là thường thường sẽ săn thú đến thịt, ngày thường không phải ở trên núi chính là trên mặt đất, ngược lại cao cao dáng người thoạt nhìn rất là rắn chắc, hai người đứng chung một chỗ, không hiểu rõ người còn tưởng rằng hai người ít nhất kém 10 tuổi trở lên. Trần Đại Ca, ngươi Hán ngữ ghép vần đã học không tồi, tới, ta dạy cho ngươi xem từ điển, ngươi về sau có thể đối với từ điển biết chữ. Mục Tú đem trong tay từ điển Tân Hoa đưa cho Trần Húc Huy. Mục Tú nói trước, thi đậu chính là trọng điểm đại học, ở học kỳ 1 gian cũng gặp vài vị có thể đem buồn kể toán lý hóa giảng dị thường sinh động lão sư, các lão sư dạy học phương thức cùng cái này niên đại phong cách là hoàn toàn bất đồng, tuy nói hiện tại còn giảng không đến những cái đó nhưng là lão sư dạy học phương thức có thể tham khảo. Mục Tú hiện giờ giáo Lý Phán Đệ cùng Trần Húc Huy đều là tiểu học tri thức, đối nàng cái này cao tài sinh tới giảng, đó là một bữa ăn sáng. Mục Tú độc Hữu giải thích, làm này hai cái học sinh ý nghĩ từ lúc bắt đầu liền so người khác muốn càng rộng lớn. Lý Phán Đệ số tuổi quá nhỏ, lý giải năng lực vẫn là hữu hạn, nhưng là Trần Húc Huy bất đồng, chỉ cần có thời gian, liền thấy hắn ở học tập. Một cái sẽ giáo Một cái nguyện ý học, một tú có tin tưởng, một năm thời gian là có thể làm Trần Húc Huy đem tiểu học chương trình học toàn bộ học được. Nhìn đến không có, không quen biết cái này tự thời điểm, liền đi tra thiên bảng, sau đó tìm được ở đệ mấy trang, lại tìm được cái này tự, dùng ghép văn đua đọc ra tới. Mục tu tùy ý trên mặt đất viết cái tự, cầm lấy từ điển, tay cầm tay giáo Trần Húc Huy như thế nào tra tìm. Nếu nhận thức cái này tự, lại không biết viết như thế nào. Liên trước Cha Given, tìm ra cái này tự âm đọc, lại căn cứ mặt sau tranh số, tìm được cái này tự là được. "Giới, ngươi thử xem." Mục tú trên mặt đất viết cái đơn giản chương tự. Trần Húc uy dựa theo mục tú giao cho hắn hai loại phương pháp, thực mau liền tìm tới rồi, hắn che giấu không được trên mặt tươi cười, kích động nói, "Này bản tự điển quá lợi hại, có nó, ta cái gì tự đều có thể nhận thức." Chương 162 Chuẩn bị nâng dược. Trần Đại Ca Ngươi cảm thấy học tập vất vả sao? Mục Tú tựa hồ chính là thuận miệng vừa hỏi. Nay có cái gì vất vả, ta cảm thấy rất thú vị. Trần Húc Huy tay phiên từ điển, này đó tự tuy rằng đều thực xa lạ, nhưng là hắn có tin tưởng, thứ mau đều có thể học được. Vậy ngươi có nghĩ đi đi học? Mục Tú lại hỏi. Tưởng, muốn đi? Trần Húc Huy đầy mặt chờ mong, nói tiếp, ta cũng tưởng vào đại học, chính là ta lại không có tiền. Nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta, ta liền sẽ vẫn luôn học đi xuống, ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ đi vào đại học. Thi đại học cũng không phải là một việc dễ dàng, ngươi hiện giờ mới bắt đầu học tập, có lẽ mới mẻ tính chưa từng có, chính là ngươi có thể ở kế tiếp mấy năm như một ngày sao? Một túi khẩu khí dần dần nghiêm túc lên. An khổ thượng khổ, mới là nhân thượng nhân, này vẫn là ngươi đã nói. Trần Húc Huy thanh âm vang dội trả lời. Trần Đại ca Chỉ cần nỗ lực khắc khổ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hành. Mục Tú vừa lòng gật gật đầu. "Hảo." Trần Húc Huy dùng sức gật gật đầu. "Húc Huy, đi, xuống ruộng đi xem một chút." Mục Thủy cầm thiết bá, hướng phòng trong hô. "Tới, thúc." Trần Húc Huy trang hảo đồ vật của hắn, cùng Mục Thủy cùng nhau xuống đất đi. Mục Tú nhìn hắn bóng dáng, phảng phất nhìn đến đã từng chính mình, chỉ là khi đó Nàng có các hương thân thấu tiền đưa nàng đi vào đại học, nhưng là Trần Húc Huy lại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ngày thứ 2 sáng sớm, Mục Tú liền rời đi ra, vốn dĩ mua hạt giống chính là lấy cớ, đi huyện thành chỉ là phương tiện giải thích theo sau nàng muốn mang về nhà vài thứ kia như thế nào tới, cho nên Mục Tú cũng không có ngồi trên đi huyện thành xe tuyến, mà là một người trốn đến cái yên lặng địa phương. Trong không gian hạt giống là sớm đã phơi hảo lúc sau, Lại tuyển một lần hạt giống, mục tú đem tiểu mạch hạt giống đem ra, bỏ vào sọn, lại tìm đến thuốc trừ cỏ. Mùa xuân tới rồi, vạn vật sống lại, không chỉ có lúa mỉ vụ xuân lớn lên hảo, trong đất cỏ dại cũng lớn lên thực hảo. Giống nhau trong đất cũng chính là dạ điến mạch, xem mạch nương, kế tiếp mạch chờ họ lúa cỏ dại sẽ nhiều điểm. Mục tú lấy ra tới thường dùng thế mã, giáp cơ nhị hoàng lòng, mạch cực, khuyết thảo chỉ, sáu chín phiếu mã dược tề cành lá phun sưng mù. Trong đất còn sẽ chút ít mọc ra bá nương hao, cây tể thái, lê, bà bà nạp chờ xong lá mầm cỏ dại, mục tú lại lấy ra tới nhị rắp 4 clor nạ chi, xong phở lồ hoàng thảo án rượu tể. Đối văn khô bệnh, căn hủ bệnh phòng chống, muốn ở 2 giới ánh trăng tuần đến 3 đầu tháng phổ biến phòng chống một lần, còn cần dùng bính hoàn toàn nhũ ru. Mục tú một bên hồi ức, một bên đem đem này đó nông dược đều cất vào sọn. Bởi vì tiểu mạch đã trên mặt đất qua một cái mùa đông, Yêu cầu sớm cho kiệp truy thi nỉ trổ tố phân hóa học cùng phân lân, vì súc căn tăng dược bảo tuệ số, giống nhau đều sử dụng chính là hưu cơ phì. Mục tú đem đại bộ phân lân, phân ca ly cập không vượt qua tổng sản lượng một nửa phân đạm hôn hợp ở bên nhau điều thành phân bón lót, làm ra tới chản đầy mấy đại thùng, dùng không xong làm bón thúc dùng, phân bón lót làm xong sau, mục tú đem này đó lại đều thu vào tới rồi không gian, chờ theo sau trực tiếp liền có thể lấy ra tới dùng. Trong nhà ngoài ruộng ở thượng một năm mùa thu thời điểm đã ủ phân, lần này lại dùng thượng này đó phân bò lót, đồng ruộng dinh dưỡng là đủ rồi. Nghĩ đến sắp muốn nhận nuôi gia cầm, mục tú lại lấy ra tới một ít thức ăn chăn nuôi cùng chất kháng sinh, sửa sang lại xong này đó, mục tú lại đem trong không gian sách vở dịch ra tới, lấy ra Trần Húc Huy lập tức có thể học tập sách vở, lại đem này dư thư thu vào không gian. Này đó toàn bộ làm xong dưới sau, Hơn phân nửa buổi sáng thời gian liền đi qua, Mục Tú cong lên sọt che, liền về nhà. Tú, như thế nào như vậy mau trở về tới? Mục Thủy nghe được tiếng đập cửa, mở cửa nhìn đến Mục Tú, kinh ngạc hỏi: "Mua đủ đồ vật lúc sau, vừa lúc lão bản có hóa muốn đưa đến cách vách thôn, ta liền ra cái xe tuyến lộ phí, cho ta phóng tới thôn đầu." Mục Tú một bên nói, một bên đem sọt thả xuống dưới. "Cha, hạt giống ta đều tuyển hảo, ngươi đến xem." Mộc Tú xách lên thùng nước đi lu nước múc hơn phân nửa số nước, nhắc tới Mộc Thủy bên người. "Tú, vẫn là ngươi sẽ tuyển, hạt giống này không tồi, đi theo năm thôn chi thư cho chúng ta mượn hạt giống giống nhau như lúc, đều là ta đã thấy tốt nhất hạt giống, viên viên no đủ, viên viên mượt mà, có như vậy tốt hạt giống, năm nay nhất định là cái được mùa năm." Mộc Thủy nắm lên một phen hạt giống, nhìn lại xem, quả thực là yêu thích không buông tay. "Ngươi không nói ta đều quên mất" Lần này hạt giống không tồi, ta sót còn có một ít, ta trả lại cấp thôn chi thư đi." Mục Tú cười, cầm lấy túi, liền phải đem bên trong hạt giống ngã vào nước trong chum, Mục Thủy duỗi tay ngăn cản xuống dưới. "Hôm nay ta cùng Húc Huy xuống ruộng nhìn, trong đất đã bắt đầu ra lộc nha, năm nay yêu cầu trồng lại địa phương không nhiều lắm, thiếu phao một chút hạt giống." Mục Thủy tạm dừng một chút còn nói thêm, "Tú, nói đến cũng kỳ quái, trong thôn như vậy nhiều mà Có mà so nhà ta mà muốn phi nhiêu nhiều nhiều, chính là nảy mầm cũng không nhiều lắm. Mọi người đều ở trồng lại, xa không nói, liền nói gần, trần húc huy miếng đất kia giữa gần nhà ta, nảy mầm cũng không nhiều lắm, chính là nhà ta mà rõ ràng là kém cỏi nhất. Ta đây vẫn là nhiều phao điểm nhi đi, cấp trần đại ca gia mà làm trồng lại. Mục Tú đem hạt giống ngã vào nước trong chum sau, mới nói tiếp, có thể là khoảng thời gian trước, chúng ta lâu lâu đuổi theo phỉ chiếu cô cẩn thận. Hạt giống cũng hảo, cho nên năm nay mới so nhà người khác mà hoa màu mọc hảo. Dựa theo cái này mộc, tuyệt đối muôn cao sản. Mộc Thủy trà sắt tay, vẻ mặt hưng phấn, đối với một cái nông dân tới giảng, không có gì so thu hoạch hảo càng làm cho người vui vẻ. Đáng tiếc chính là mà quá ít, bằng không có thể nhiều loại điểm nhi, cha, cũng không biết trong thôn có thể khai hoang sao? Mộc Tú hỏi. Cái này không rõ ràng lắm, ta chỉ biết rất nhiều năm trước Chúng ta thôn liền lưu rầm rộ ra khai hoang quá hoang mương, hiện giờ nhà hắn còn ở nơi đó trống tây, còn lại cũng không biết. Mục Thủy gãi gãi đầu, trước kia đều là đại gia cùng nhau kiếm công điểm, cùng đi khai hoang, Mục Tú nói, nhưng thật ra hỏi ở hắn. Ta vừa lúc muốn đi thôn chi thư ra còn hạt giống, hỏi một chút đi. Mục Tú cong lên sọ che, liền hướng Trần Hướng Dương gia đi đến. Chỉ là mới vừa đi đến nửa đường, liền nghe được trong thôn đại quảng bá vang lên. Trần hướng dương thanh âm từ bên trong truyền đến. Các vị phụ lão hương thần, năm trước đăng ký quá rượng gia cầm xúc vật, nghe được ta kêu tên người, tới trong thôn Quảng Bá Trạ ngoại tiểu sân thể dục thượng, mang lên thịnh phóng công cụ, đại gia nghe hảo, Trần giải phóng, Lưu Văn Sinh, Mục Thủy. Quảng Bá liên tiếp truyền phát tin ba lần, Mục Tú xoay người liền tính toán về trước ra, kết quả đi đến nửa đường thượng gặp Mục Thủy, nguyên lai like Mục Thủy cũng nghe tới rồi Quảng Bá, vội vàng đẩy xe ba gác Mặt trên phóng thượng mấy cái mấy cái sót to, đang ở hướng nẳng cái này phương hướng đi tới. Ta liền suy nghĩ ngươi không đi xa đâu, chúng ta đi trước lánh những cái đó vật nhỏ đi. Mục thủy tuy rằng đẩy xe, nhưng là đi bay nhanh, mục tú đi theo phía sau, một đường chạy trộm. Trưng 163 đáp gà lễ ợ. Hai cha con người tới tiểu sân thể dục thượng, ngoài ý muốn phát hiện, bọn họ thế nhưng là cái thứ nhất tới, kỳ thật ngấm lại cũng là... Lúc này từng nhà đều trên mặt đất dọn dẹp hoa màu đâu. Tiểu sân thể dục thượng thực náo nhiệt, bất quá đều là các loại tiểu kê tiểu vịt giữu rít tiếng kêu. Mục Thủy đem xe ba gác hướng tiểu sân thể dục thượng một phóng, liền vào quảng ba thất. "Thôn chi thương, chúng ta tới." "Là Mục Thủy a, tới còn rất nhanh, đi, đi trước đem phân cho nhà người kiểm kê một chút." Trần Hướng Dương đi nhanh bán ra, thư ký viên Tiểu Lâm theo sát sau đó. "Đem sổ cho ta." Trần Hướng Dương ngồi sổm xuống dưới, từ trang tiểu cây sọt nhặt ra tới hai mươi chỉ, bỏ vào một thủy sọt. Toàn bộ trong thôn, liền nhà ngươi dưỡng nhiều nhất, có thể được không? Trần Hướng Dương khi nói chuyện, lại đem vịt hai mươi chỉ, ngông hai chỉ trang hảo. Nhà ta sân đại, hiện giờ tiểu thảo cùng mong đệ cũng đều có thể chia sẻ việc, dưỡng như vậy nhiều, cũng có thể chiếu cố lại đây. Một thủy nhìn này đó gả vịt ngống, trên mặt chất đầy tươi cười. Tới, Này hai chỉ heo con một trang, liền toàn bộ thể, các ngươi đem đếm, ấn cái dấu tay. Trần Hướng Dương cầm danh sách, đưa cho Mục Thủy, chỉ chỉ ấn dấu tay vị trí. Hồng Chương ở trong phòng, đi, đi vào ấn. Tiểu Giải dừng Mục Thủy đi ấn dấu tay. Trần thúc, hiện giờ có thể khai hoang mà sao? Mục Tú nắm chặt thời gian, thấu tiến lên đi hỏi. Khai hoang? Có thể khai hoang, nhưng là mặt trên có quy định. chỉ có thể khai bốn loại đất hoang, còn muốn làm một ít thủ tục, ta còn không có làm qua, muốn đi tra tra chính sách." Trần Hướng Dương trầm tư hạ, trả lời xong, hỏi tiếp nói: "Sao? Ngươi tưởng khai hoang, nhà ta mà thiếu, tưởng nhiều loại vài mẫu?" Mục Tú nói: "Hành, quá hai ngày ngươi lại đến tìm ta, việc này ta yên tâm thượng." "Cảm ơn Trần thúc." Mục Tú nói ngột nói: "Chú, hỏi ngươi chuyện này, Năm trước kia rượu ngươi là từ đâu mua? Hương vị không tồi, ta đi Lộng Điểm Nhi." Trần Hướng Dương chép chép miệng, dư vị vô cùng nói. Một tú cong môi cười, nguyên lai like thôn chi thư hảo này một ngụm. "Chân thúc, đó là ta nhà mình nướng, không đáng giá mấy cái tiền, quá mấy ngày ta lại cho ngài lấy qua đi. Không nghĩ tới ngươi còn có cái này tay nghề." "Hảo, đuổi Minh tới nhà của ta ăn cơm, ta làm ngươi thẩm cho ngươi lộng mấy cái hảo đồ ăn." Trần Hướng Dương vui tươi hơn hở nói, không có biện pháp, ai làm mục tú rượu như vậy hương đâu. Mục Tù An tiết khi, đưa Trần Hướng Dương kia bình rượu, thật là nàng thân thủ ủ, là trước đây nàng ở trong núi, trong thôn lão gia gia giáo nàng ủ rượu cổ pháp, khi đó, rất nhiều quanh thân trong thôn người, còn xé mộ danh tới các nàng này núi lớn mua rượu. Thôn chi thư, nhà ta gả ở nơi nào? Một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, đánh gãy mục tú cùng Trần Hướng Dương nói chuyện. Kia thôn chi thư ngải trước vội, ta đi rồi. Mục Tú nhìn đến mặt sau lục tục đuổi tới các hương thân, cũng bất quá nhiều lưu lại, đi theo ấn qua tay ấn mới ra tới Mục Thủy, đẩy chứa đầy ra cầm tiểu xe ba gác về nhà. Về đến nhà, Mục Thủy mới đem sở hữu soạn phóng tới trên mặt đất, liền nhìn đến Mục tiểu thảo từ bên ngoài bối một đại khung rau dại trở về, Lý Phán đệ đi theo nàng phía sau, nhìn đến Mục Thủy lúc sau, liền hưng phấn chạy tới, vui vẻ hô: "Ông ngoại Tiểu Trư đâu? Ở Lý Phán Đệ trong mắt, thịt heo là ăn ngon nhất đồ ăn, đặc biệt là kia thịt mỡ. Nhưng thơm, hiện giờ có thể dưỡng heo, nàng vui vẻ cực kỳ. Tỷ, nay để cây tể thái thoạt nhìn không tồi, làm văn thần tốt nhất an. Mục Tú nhìn Mục Tiểu Thảo kia một xọt rau dại, đã bắt đầu thèm ăn, đây chính là vua ô nhiễm môi trường, thuần màu xanh lục thực phẩm. Hảo, ta yêu nhất ta ăn sủi cảo. Lý Phán Đệ hiện giờ cũng biến hoạt bát rất nhiều. Tiểu Thê Miêu, chúng ta đi trước quét tước hạ heo lều cùng chuồng gà vịt vòng đi. Mục Tiểu Thảo về phòng đi lấy cái chổi cái ki. Lúc trước Tôn Hạnh Phúc trong viện chuồng heo, tới gần phòng bếp, Mục Tú còn riêng điều chỉnh qua một lần, lộng tới cùng phòng bếp góc đối cái tiềng góc, heo là vật còn sống, có thể ăn, có thể kéo, hương vị trọng. Chuồng heo cái ở nơi đó, mùa hè quét nam phong, hương vị phiêu bất quá tới, mùa đông tuy rằng quét gió bắc, nhưng trời giá rét, Cung Liễn không, có gì hương vị? Này tiểu Trư hảo đáng yêu. Mục Tú nhìn đến màu hồng phấn tiểu Trư, một đôi thủy linh linh mắt to, thập phần vô tội nhìn về phía chính mình, kia màu hồng phấn xoa cái mũi, kia nho nhỏ đầu cùng râm rì thanh âm, làm nàng nhịn không được vươn tay vuốt ve nổi lên trong đó một con tiểu Trư phía sau lưng, cảm nhận được tiểu Trư trên người run rẩy. Tiểu gì, này tiểu Trư cái gì thời gian có thể lớn lên a, ăn Tết có thể rết heo sao? Lý Phán đệ nói, là một tú vô ngữ, tiểu thư lúc này thoạt nhìn như vậy đáng yêu, lý phán đệ liền nghĩ như thế nào ăn. Hiện giờ thời tiết, tuy nói đã tới rồi mùa xuân, độ ấm dần dần ấm lại, nhưng là ban ngày cùng ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là khá lớn, lâu lâu biến thiên, thường xuyên sẽ xuất hiện hôm nay xuyên áo đông ngại lạnh, ngày mai xuyên áo đông ngại nhiệt. Tỷ, thời tiết này qua lại biến hóa, không cái chuẩn, này dưỡng ở trong sân, buổi tối có thể hay không đông chiếc a? Mộc Tú lo lắng hỏi, Mộc Tiểu Thảo trạm nơi đó ngây ngẩn cả người, "Đứng vậy, như thế nào đem này cha cấp quyến mất? Trước mắt này đó gà còn quá nhỏ, có hay không gà mái che chở? Liền như vậy đặt ở trong viện, cho dù có lòng gà, cũng không đủ giữ ấm, đích xác không thể trực tiếp ném ở trong sân. Nếu không, đi đem phòng bếp thu thập ra tới một khối địa phương, trước đi chúng nó dưỡng ở nơi đó, nhiều nhất một tháng, thời tiết liền ấm áp." Mộc Tiểu Thảo nghĩ nghĩ nói, Như vậy nhiều gà vịt ngông còn có tiểu trư, mỗi ngày bài tiết vật đều không ít, phóng trong phòng bếp không hào đi. Một tú não bổ hạ hình ảnh, thật là không đành lòng tưởng tượng. Kêu làm sao bây giờ? Nhà người khác dưỡng cái mấy chỉ, còn hảo lộn, nhà ta như vậy nhiều mục tiểu thảo cũng phạm vào sâu. Hai người lúc này đều vô cùng hoài niệm lên kiếp trước điện lò sửa. Hiện giờ chỉ có thể lại đáp cái lều ấm, còn hảo, ta trong phòng còn có chút lần trước dùng dư lại đỡ lặt tiệt lá mỏng. cũng không biết đủ dùng không đủ dùng. Mục Tú nhìn nhìn sân, cũng chỉ có trước kia lều ấm cái kia vị trí nhất ấm áp. Chú ý này không tồi. Mục Thủy gật gật đầu. Ba người cũng đều là hành độc phái, vừa thấy đều bốn điểm nhiều, chạy nhanh hành độc lên. Vườn rau đều là tổ, này dễ làm. Mục Thủy trước kia biên không ít chiếu, hiện giờ vừa lúc bài thượng công dụng, trực tiếp bao trùm đi lên. Mục Thủy lại đi ra ngoài chém cây gậy trúc lại đây. Loảng soảng loảng soảng đương bắt đầu giàn bài, này dựng lều tử so với lúc trước đáp lều âm muốn bất việc rất nhiều, chỉ cần làm tốt mấy cái hình vòng giá, đem định vị cọp kéo hảo, nối tiếp cho dùng dây thừng trói rắn chắc liền thành. Cái này lều tuy rằng không có lúc trước loại rau dưa lều đại, nhưng là dưỡng này đó tiểu gia hỏa nhóm là vậy là đủ rồi. Mục thủy dùng sọt che biên mấy cái hàng rào, đem này đó tiểu động vật nhóm chia làm 4 cái khu vực. Này đó tiểu gia hỏa trong ổ từng người bỏ vào đi một cái hình chữ nhật cái soạn, rửa sạch phân cũng phương tiện. Mục Tú đem tờ lật tịt lá mỏng lấy ra tới, vài người đem màng phu hảo, như vậy, một cái giản dị lều ấm thì tốt rồi. Chương 164 vết xẻo tịnh. Con hào chúng nó đều còn nhỏ. Bang không bên trong muốn sú đã chết. Mục Tiểu Thảo cảm thán nói, chúng ta cần quét tức đi, thuốc ứng hẹn nhất cũng liền một tháng. Mục Tú cũng thực bất đắc dĩ. chỉ có thể an ủi đại gia nói, "Nương, tiểu gì? Tiểu kê tiểu vịt còn có tiểu chứ ăn cái gì đâu? Trời đã tối rồi, ta đói bụng, chúng nó cũng đói bụng đi." Lý Phán Đệ cau mày nói, "Như thế nào, ngươi còn tưởng uy gà a?" Mục Tú cười nhìn về phía Lý Phán Đệ. Ân Lý Phán Đệ không ngừng gật đầu, tỏ vẻ ra cực đại nhiệt tình. "Ngươi nhưng đừng thêm phiền, những cái đó con nhỏ không đều là bị ngươi uy đã chết." Mộc Tiểu Thảo không lưu tình chút nào nói: "Tố oa, ta không phải cố ý." Lý Phán Đệ nghe được Mộc Tiểu Thảo nhắc tới như vậy một vụ, lập tức miệng một phiết, thương tâm khóc lên. Nguyên lai like là Trần Húc Huy đưa tới kia hai chỉ thỏ hoang, bởi vì Lý Phán Đệ thực thích chúng nó, cho nên Huy con thỏ nhiệm vụ liền giao cho Lý Phán Đệ. Này hai con thỏ dưỡng đến tháng thứ 2 thời điểm, mỗi con thỏ liền có mang thỏ con, con thỏ chỉ cần hơn 1 tháng là có thể sinh sôi nảy nở thỏ con. Thực mau một toa sáu chỉ thỏ con cũng liền sinh ra. Thỏ con sau khi sinh, cả nhà đều thật cao hứng, nếu giữ theo loại này tốc độ, thực mau trong nhà liền có rất nhiều thỏ con, lập tức liền có rất nhiều thịt thỏ ăn. Lý Phán đệ nhìn đến nhiều như vậy thỏ con, vì thế Huy càng ra sức, mỗi ngày một có rảnh liền đi tìm ăn tới Huy này đó đám thỏ con. Kết quả không nghĩ tới chính là, Lý Phán đệ ngại thảo không sạch sẽ, sợ thỏ con ăn không thoải mái. Vì thế liền đem trích tới thảo đều cẩn thận giặt sạch một lần, lúc này mới cầm đi cấp đám thỏ con ăn. Nay ăn một lần lại là ăn xẻ ra vấn đề, con thỏ dạ dày cùng cái khác động vật không giống nhau, không thể uống quá nhiều thủy, nếu vô ý huy quá nhiều thủy, ruột liền hấp thu không được, liền sẽ không ngừng tiêu chảy, cuối cùng chết đi. Cuối cùng này một toa con thỏ năm trước đều đoàn diệt. Lý Phán Đệ khổ sở khóc đã lâu mới hảo, lúc này lại bị một tiểu thảo nhắc tới tới. Nàng lại bắt đầu thương tâm lên. "Tỷ." Mục Tú Oan trách hô một tiếng một tiểu thảo sau, lúc này mới tiến lên kéo Lý Phán để tay, thanh âm nhu hòa còn nói thêm: "Tiểu kê quá khi còn nhỏ, yêu cầu uy một ít dễ tiêu hóa đồ vật, liền chúng ta ăn cơm thêm chút rau xanh thiết đến toái toái, lại thêm chút nhi bột ngô là được, chờ nó lại lớn lên điểm, liền có thể dùng cám, hạt ngũ cốc, gạo hoặc là gạo kê trực tiếp đi uy. Nay tiểu kê ăn thật tốt." Ta cũng là tới ông ngoại bà ngoại gia mới bắt đầu có cơm ăn." Lý Phán Đệ nghe xong Mục Tú nói sau, trong mắt ngậm nước mắt, bĩu môi nói: "Ha ha, Mông Đệ còn cùng tiểu kê tranh thức ăn, chờ tiểu kê trưởng thành, gà mái mỗi ngày có thể hạ trứng gà, gà trống có thể thiêu thịt, đều cấp Mông Đệ ăn, được không?" Mục Tú vuốt Lý Phán Đệ đầu, cười nói: "Đời trước, nàng muốn hài tử, nhưng vẫn không có. Nay một đời, tiểu hoa cùng Mông Đệ gợi lên nàng nồng đậm tình thương của mẹ, nàng là đem này hai cái tiểu gia hỏa đường chính mình hài tử giống nhau đối đãi. Liên ngươi quán hài tử, được rồi, mau đi nấu cơm đi, trong chốc lát còn muốn uy chúng nó đâu." Mục tiểu thảo không kiên nhẫn nói. "Hào Lạc, tỷ, ngươi đem thể cây tể thái giặt sạch, ta đi cùng mặt cán sủi cạo ra." "Ta giúp gì hai cùng mặt?" Lý Phán đệ thích nhất miết cục bột. Người một nhà vô cùng náo nhiệt, toàn bộ sân đều tràn ngập ấm áp không khí. Trần Húc Huy trên mặt đất quốc song thảo, đi vào một tú gia, đi trước chọn đầy thủy, nghe được giễu rít thanh âm, tìm theo tiếng đi qua đi, phát hiện tân dựng lều ấm, đi vào đi vừa thấy, như vậy nhiều gà vịt còn có heo, phi thường kinh ngạc, đi vào phòng bếp nhìn đến đang ở làm vần thán một tú, tò mò hỏi, "Một tú, ngươi từ nơi nào lộng như vậy nhiều gà vịt a?" "Năm trước trong thôn đại quảng bá, làm đi nhận vui, ngươi không biết." Một tú cũng là kinh ngạc hỏi, Có mấy ngày, ta vẫn luôn loa ở trên núi Trần Húc Huy thấp giọng nói. Mục tu hiểu rõ, Trần Húc Huy vẫn luôn độc lai like, độc vãng, bỏ lỡ cũng không có người sẽ nói cho hắn. Bất quá liền tính biết, ta cũng dưỡng không được, theo ta chủ kia địa phương. Trần Húc Huy thản nhiên nói. "Đúng vậy, Trần đại ca, ngươi một người hiện giờ cũng không thích hợp dưỡng nơi đó, chờ thêm mấy ngày, nhà ta muốn khai hoang địa, ngươi nhiều loại vài mớ đất, gì đều có." Mộ Tu chuẩn bị làm Trần Húc Huy cũng khai hoang vài mẫu đất. Thật sự, vẫn là trông trọt thật sự, kia mọc ra tới đều là thật đánh thật đều là hoa mổ, bất quá thật sự có thể khai hoang sao? Trần Húc Huy hưng phấn qua đi lại là thất vọng. Khai hoang mà khẳng định bắt đầu thu hoạch sẽ không quá hảo, nhưng là lâu dài tới xem, hẳn là không có việc gì, chẳng sợ trước loại một ít khoai lang đỏ, khoai tây linh tinh, rượng rượng địa cũng đủ chúng ta ăn. Đúng vậy, chỉ cần có mã loại liền hảo. Trần Húc Huy hiện giờ cũng không muốn đi trên núi săn thú, hiện tại mỗi ngày ở Mục Tú gia cảm giác thật tốt, hắn tưởng an an ổn ổn như vậy một bên học tập một bên trồng trọt. Đúng rồi, Trần Đại Ca, cái này cho ngươi. Mục Tú đem tay với vào túi, tâm niệm vừa động, trên tay nhiều ra một ống thuốc mỡ, đưa cho Trần Húc Huy. Đây là cái gì? Xiêu. Ngân. Tịnh. Trần Húc Huy tiếp nhận lúc sau Nhìn mặt trên tử, lắp bắp đọc ra tới: "Ân, Trần Đại ca, ngươi thật lợi hại." Mặt trên tử đều nhận thức ra, "Đây là ta hôm nay đi huyện thành mua hả, giống vừa lúc nhìn đến có cái này, liền cho ngươi mang theo một quản, ngươi lau mặt thượng thử xem, xem có hiệu quả hay không." Mục tú cấp Trần Húc Huy vết sẹo tĩnh, kia chính là nước ngoài nhập khẩu, đối với bỏng sở khiến cho tân thương vết thương cũ đều có kỳ hiệu, nàng cũng là hôm nay dọn dẹp không gian đồ vật khi Ngoài ý muốn phát hiện, bằng không đã sớm lấy ra tới cấp Trần Húc Huy dùng. Trần Húc Huy nghe được Mục Tú nói lên chính mình trên mặt vết sẹo, hắn tay không khỏi vồ hướng về phía chính mình má trái, nơi đó. Nơi đó vết sẹo thực xấu xí si đi, hắn không tự tin bỗng nhiên nói, "Mục Tú, cái này vết sẹo thực xấu đi." Trần Húc Huy cũng không biết chính mình vì cái gì, như vậy chú trọng Mục Tú cái nhìn. "Trần đại ca, trên đời này" Trong hội có một ít nhàm chán người sẽ trông mặt mà bắt hình dong, hoặc là cầm khuyết điểm của người khác tới nói giỡn, một cái nội tâm cường đại người là sẽ không bị những lời này đánh bại, bất quá ai cũng không thích nghe người khác chê cười chính mình. Về sau ngươi thật sự muốn đi ra ngoài đọc sách vào đại học, kia ở bên ngoài sẽ gặp được càng nhiều người, trên đời trông mặt mà bắt hình dong người quá nhiều. Tuy rằng ta biết Trần Đại Ca người phi thường hảo, chính là người ngoài lại không hiểu biết ngươi. Cho nên ta giống nếu chúng ta có thể đem vết xẹo xóa hoặc là thoạt nhìn sẽ không giống hiện giờ rõ ràng thật tốt. Mục Tú biết, Trần Húc Huy tuổi này đúng là lòng tự trọng mạnh nhất, mẫn cảm nhất thời kỳ, cho nên nàng tận lực dùng vững vàng thanh âm nói: "Cảm ơn ngươi, cho ta cái này." Trần Húc Huy từ Mục Tú trong mắt chút nào không thấy ra nửa phần chán ghét biểu tình, lúc này mới yên lòng, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai nàng không phải ghét bỏ ta mà cho ta cái này. Nàng là muốn cho ta trở nên càng tốt, mới cho ta cái này. Chương 165 ăn trộm. Hôm nay ngươi nhưng có lục ăn, thịt heo tể cây tể thái sủi cảo, ăn ngon có thể cắn rất đầu lưỡi. Mục tú nhấc lên ngồi, bắt đầu thịnh sủi cảo. "Lấy, ta giúp ngươi." Trần Húc Huy đi ra phía trước. Chờ đem sủi cảo toàn bộ đoan đi vào lúc sau, Mục tú thuận tay trưng thượng một lung bắc mạch phu cùng lương thực phụ cơm, phía dưới lò nấu rượu trong nước. cũng để vào đồng dạng đồ vật. Đợi chút ăn xong cơm chiều, vừa lúc trưng tốt có thể cho gà vịt ngõ nguy một chút, nấu tốt nước cơm đút cho heo. Ngày thứ 2, Mục Tú đi theo Mục Thủy cùng Trần Húc Huy cùng nhau xuống đất, hai cái tráng lao động một người một cây đòn gánh, chọn hai thùng phân hóa học, đồng ruộng xa xa nhìn lại, đầy đất đều là màu xanh lục. Cha, đêm này rược trước phun một lần mà. Mục Tú đem giáp cơ nhị hoàng long pha loãng hảo, đưa cho Mục Thủy. Trần Đại Ca Ngươi đi theo cha ta mà sau, đem cái này dược phun. Mục Tú lại đem xong phlở lỗ hoàng thảo án pha loãng hảo, thùng tới đưa cho Trần Húc Huy. "Chú, đây là gì?" Mục Thủy hỏi. "Đây là ta hôm qua đi huyện thành mua dược, là thuốc trừ cỏ, liền điểm này Nhi vừa lúc bị ta đụng phải." Mục Tú trả lời nói. "Còn có thứ này?" "Thật là lần đầu tiên nghe nói, hữu dụng sao?" Mục Thủy nửa tin nửa ngờ hỏi. "Thử xem sẽ biết, cha." đem phân hóa học bông, các ngươi phun dược, ta tới thượng phỉ." Mục Tú nói. Mục Tú thừa dịp thượng phân hóa học thời điểm, lại đem phòng ngự dẹp vương dược dùng tới. Mục Thủy cùng Trần Húc Huy phun xong thuốc trừ cỏ lúc sau, liền bắt đầu trở lại, Mục Tú ra mà, nảy mầm tương đối đều đều, chỉ có tới gần điền biên vị trí yêu cầu trồng lại. So sánh với dưới, Trần Húc Huy kia 3 phần mà liền có điểm thảm, bởi vì hạt giống không tốt, cũng chưa làm qua thúc dục loại tiêu độc. Hiện giờ lớn lên là tự nhiên lập lạp, nếu không phải bởi vì Mục Tú bắt đầu mùa đông trước cho hắn mà thi quá phì, nay phòng trứng 2 phần 3 đều phải trông lại. Tới, loại mật một chút, nay trông lại hạt giống nhất định phải nhiều bón phân, như vậy mới có thể đuổi kịp lúc trước hạt giống mọc. Mục Tú nói, "Mục Tú, ngươi hạt giống này hảo, hẳn là thực mo là có thể đuổi theo phía trước lớn lên." Trần Húc Huy lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tốt hạt giống, nhất định phải cần bón phân. Phân hóa học liền ở chuồng heo nơi đó, chính ngươi cầm đi dùng, ta đều xứng tốt." Mục Tú giao đái nói. "Hảo." Trần Húc Huy gật đầu. Ba người phân công, Thật Mao liền đem này địa bàn dọn dẹp xong rồi, đem công cụ lấy hảo, liền hướng trong nhà đi đến. Chỉ là bọn hắn rời đi khi, có người nhìn Trần Húc Huy bóng dáng, sau đó cất bước hướng tới Tương Phản Phương hướng chạy tới. "Tú, thôn đầu quả du nộn thực, ngươi đi trích Điểm Nhi." Tiểu kê tiểu vịt cũng đều có thể ăn chút. Mục tiểu thảo đang ở uy gà, nhìn đến Mục Tú trở về, chạy nhanh hô: "Hà oa, ta cũng thích gan quả du." Mục Tú cầm lấy tiểu sợi liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. "Từ từ ta, ta giúp ngươi." Trần Húc Huy cũng xách lên sợi, theo sát sau đó. Lúc này số tuổi đại điểm nhi hải tử đều trên mặt đất bận việc, quả du thụ nơi đó chỉ có mấy cái số tuổi tiểu nhân hải tử ngựa đầu nhìn mặt trên. Còn có mấy cái đều đã nhảy muốn đi bắt nhất phía dưới quả du nhi, trên mặt sốt ruột bộ dáng còn có không tự giác lưu lại nước miếng, thật là đáng yêu cực kỳ. Trước mắt gan đồ vật không nhiều lắm, này quả du nộn có thể là mãn vật, lão có thể trưng ăn, cho nên trong nhà lương thực không đủ người, tới rồi mùa xuân đều sẽ ra tới trích quả du. Trần Húc Huy Tam hạ năm đi nhị liền bò đi lên, trực tiếp bẻ mấy chỉ nhánh cây, đưa cho dưới tảng cây một túi. Một túi chỉ chứa một chi. Đem này dư cho dưới tảng cây hải tử mấy cái tiểu hài tử lúc sau, luốt một chút, trên tay chính là một phen quả du, nàng phóng tới trong miệng, "Ừm, thật thơm hương, chính là cái này hương vị, thật lâu thật lâu không có ăn qua." Nhìn Mộc Tú kia thỏa mãn bộ dáng, Trần Húc Huy bắt đầu nhanh hơn tốc độ, chỉ chốc lát sau, xe liền có không ít tràn đầy quả du như cảnh. Mộc Tú cùng dưới tảng cây hải tử cũng đều là ăn thơm ngọt. "Hảo, chứa đầy, chúng ta đi thôi." Trần Húc Huy từ trên cây xuống dưới. Như vậy nhiều, có thể làm năm ăn. Mục Tú đã gấp không chờ nổi. "Thì, ta còn muốn ăn." Một cái nho nhỏ nhu nhụ thanh âm vang lên. Mục Tú quay đầu, nhận ra tới là Hùng Đại Thẩm gia tôn tử, nàng cười tủm tỉm nhặt mấy chi tương đối nhiều quả du nhi đưa cho bọn họ mấy tiểu tử kia, bọn họ lập tức giải tán, ngồi xổm một bên ăn đi. Mục Tú cùng Trần Húc Huy thắng lợi trở về. Lý Phán đệ trước kia ăn nhiều nhất chính là quả du nhi, lúc này nhìn đến cũng không hiếm lạ, một tiểu thảo muốn quả du nhi cũng là cho gà vịt ăn, mọi người đều ăn rất nhiều năm quả du, đối cái này cũng không hiếm lạ, chỉ có một tú hứng thú bừng bừng phải làm quả du năm ăn. Nàng đem quả du nhi từ trên đầu cành loát xuống dưới, phóng tới đại buồn gỗ, phức tạp rõ ràng hai ba biến về sau, lúc này mới khống làm hơi nước lượng lên. Chờ phơi khô về sau, nàng trước thả chút muối đi vào. lại đem hành gừng tỏi tinh tế cắt nát bỏ vào đi, bỏ thêm một cái muỗng ru, lại dùng bột ngô tinh tế quấy ở bên trong, tạo thành từng bước từng bước nắm. Nhiệt hảo lúc sau, thượng lông hấp chứng thượng, đến giữa trưa thời gian, một nồi to nóng hôi hổi kim hoàng sắc nắm liền xuất ngoại, bột ngô dán chắc nhai rất ngon, bên trong quả ru nhi hương khí phác muối còn mang theo vị ngọt. Không nghĩ tới này tú làm ra tới như vậy ăn ngon, quả ru nhi ta ăn nhiều, còn lần đầu như vậy ăn. Mộc Thủy cầm lấy một cái cắn một ngụm, thật là ăn ngon. Đại gia cũng đều lục tục cầm bắt đầu ăn lên, thức mau, một nồi to đã bị ăn xong rồi. Ngày khác lại đi trích điểm quả du nhi, làm tú nhiều làm điểm cái này. Chu Thủy Liên cũng là ăn miệng đầy sinh hương. Hảo. Mộc Tú nhìn đại gia, làm đồ ăn mọi người đều thích ăn, nàng trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Chờ đến mọi người đều cơm nước xong sau, Trần Húc Huy trở về khi Mộc Tú lại đem ăn dư lại quả du nắm cho hắn trang mấy cái mang về ăn, Trần Húc Huy cũng không có lại chối từ, cầm ăn liền hồi chính mình nhà gỗ nhỏ đi. Chỉ là Trần Húc Huy đi đến chính mình cửa nhà thời điểm, đột nhiên cảnh giác ngừng lại, hắn cửa phòng hôm nay buổi sáng rời đi khi, rõ ràng là đóng lại, hiện tại nhà ở lại là cửa phòng mở rộng ra. Trần Húc Huy đứng ở cửa phòng ngoại hướng tới bên trong hô, "Là ai? Ai ra, ngươi đã trở lại a?" Trong phòng một cái tiếng tê nữ nhân thanh âm vang lên, Trần Húc Huy nghe được thanh âm này, tức khắc huyết chỉ hướng trên đỉnh đầu hướng, lô thai bắt đầu ầm ầm vang lên. Theo thanh âm này, một cái thân mình tròn xoe, tứ chi mảnh khảnh nữ nhân nên ngang từ trong phòng đi ra, đi theo nữ nhân phía sau còn lại là một vị cao gầy cao gầy trung niên nam nhân, trung niên nam nhân phía sau còn có một cái trang phình phình tay mải. Trần Húc Huy tập trung nhìn vào. Cái kia tay ngoại đúng là dùng phô ở hắn trên giường kia chương đã tẩy trắng bệnh khăn trải giường làm, tay nải một góc lộ ra đỏ rực một đoạn lạp xưởng. Các ngươi tới trộm đồ vật sao? Trần Húc Huy lúc này phản ứng lại đây, hắn đối với hai người kia nổi giận nói: "Xem ngươi nói, lão tử lấy nhi tử đồ vật, kia kêu trộm sao?" Trần Hỉ Phúc niết miệng cười nói: "Chương 166 Trần Húc Huy cha." Tấm tắc, Húc Huy, ngươi xem ngươi trong phòng ăn đều đôi đi lên. Chính ngươi có nhiều như vậy thì ăn, đáng thương cha ngươi cùng ngươi hai cái đệ đệ, cả ngày liền cái thức ăn mặn đều ăn không đến Triệu Tuấn Lan hướng Trần Hỉ Phúc bên người vừa đứng, dùng thân mình chặn trang tràn đầy tay mãi, trong giọng nói tràn ngập châm ngòi. Bọn họ ăn không đến cùng ta có quan hệ gì? Trần Húc Huy như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi cái này bất hiếu tử, lão tử cũng chưa đổ vật ăn, ngươi còn tàng nhiều như vậy ăn? Thật là không lương tâm. Trần Húc Huy thái độ làm Trần Hỉ Phúc trong lòng mới vừa sinh ra tới một chút bất an tan thành mây khói, hắn vươn ra ngón tay chỉ hướng Trần Húc Huy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tàng, đắc ở chính mình trong phòng ăn kêu tàng. Các ngươi đem đồ vật cho ta buông xuống, chạy nhanh cho ta đi." Trần Húc Huy làm như nghe được cái gì chê cười giống nhau. "Ngươi cái mẹ à, dám nuôi với lão tử nói như vậy, xem ra không giáo huấn một chút ngươi." Ngươi đều quên chính mình họ gì?" Trần Hỉ Phúc vén tay áo lên, liền chiều Trần Húc Huy đi tới. Trần Húc Huy trên mặt không hề sợ hãi, hắn căng thẳng thân mình, trừng mắt hung hăng nhìn về phía Trần Hỉ Phúc, đôi tay gắt gao nắm, tùy thời chuẩn bị phản kích. "Ai? Hỉ Phúc, ngươi đây là làm gì? Em đẹp đừng sợ hãi hài tử." Triệu Tuấn Lan chạy nhanh tiến lên một bước, kéo lại Trần Hỉ Phúc tay áo, thuận tiện chiều hắn sử cái ánh mắt, làm hắn đừng quên hôm nay tới mục đích là cái gì. Nguyên Lai Trần Húc Huy mấy ngày này luôn là đi giúp đỡ một thủy gia làm sống, một có thời gian liền hướng một thủy gia chạy, phế sài múc nước, thu thập đồng ruộng, cái này làm cho Trần Hỉ Phúc cùng Triệu Tuấn Lan đại nhi tử Trần Khánh thấy được, Trần Húc Huy này hai cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, một cái 12 tuổi, một cái 10 tuổi. Trần Húc Huy trụ hiếu lánh, ngày thường không phải đi trên núi tìm ăn, chính là xúc ở phá trong phòng nơi nào đều không đi, bởi vậy người một nhà tuy rằng đều ở anh võ thôn, Nhưng là quanh năm suốt tháng tới đánh đối mặt cơ hội cũng hoàn toàn không nhiều, Trần Hỉ Phúc đã sớm quên mất chính mình còn có như vậy đứa con trai, liền tính là ở trong thôn thấy được, cũng làm như không thấy được giống nhau. Bốn dĩ Trần Hỉ Phúc là không để bụng đứa con trai này, chính là hôm nay Trần Khánh lại đột nhiên chạy về tới nói nhìn đến Trần Húc Huy hiện tại cả ngày giúp đỡ mục thủy gia làm việc nhà nông, sau đó còn ủy khuất vô cùng nói vì cái gì Trần Húc Huy không giúp đỡ nhà mình làm việc nhà nông. Nhi tử tuy rằng là chính mình không cần, nhưng là này không đại biểu người khác có thể muốn hắn. Trần Hi Phúc vừa nghe liền không làm, hắn vì thế liền tính toán tới cửa tới chất vấn Trần Húc Huy. Nhưng là Triệu Tuấn Lan lại là tâm tư càng nhiều một ít, nàng từ Trần Khánh trong miệng biết, Trần Húc Huy hiện tại chính là đi theo một thủy gia ở làm sống. Nàng tiểu tâm tư lập tức liền dậy. Trước mắt Trần Húc Huy đã 15 tuổi, hiện giờ trong nhà năm nay cũng muốn mà, bốn khẩu người phân một mẩu nhị phân mà. Trần Khánh cùng Trần Hoan hai cái nhi tử ngày thường cái gì sống đều không làm, Trần Hỉ Phúc cũng là ham ăn miếng làm, trong nhà mà cũng muốn loại, trong phòng đất phần trăm loại ăn cũng muốn xử lý, còn có mới vừa lánh về nhà những cái đó gà con heo con muốn yêu cầu chiếu cố, cho nên Triệu Tuấn Lan liền nghĩ đến, làm gì không cho Trần Húc Huy trở về hỗ trợ đâu. Vì thế, Triệu Tuấn Lan liền cùng Trần Hỉ Phúc một thương lượng, hai người này liền tới tìm Trần Húc Huy, làm hắn trở về. Kết quả hai người hỏi thăm tìm được rồi Trần Húc Huy cho ở. Trần Húc Huy bởi vì ở một thủy gia, hắn trụ địa phương ly một thủy gia cũng không xa, ngày thường căn bản là không ai tới, cho nên hắn môn cũng chính là hở khép một chút mà thôi. Trần Hỉ Phúc Triệu Tuấn Lan hơi chút đẩy, môn liền khai. Hai người tiến phòng liền ngây dại, chỉ thấy trong phòng này lôi kéo một cái dây thừng, dây thừng thượng treo lạp xưởng, treo yếm cá, còn có một cái phơi khô hàm thị Này đó đều là mục tư giúp đỡ Trần Húc Huy làm. Ngày thường Trần Húc Huy chính mình nấu cơm khi, thiết thượng hai mảnh phóng cơm trừng, lại phương tiện làm việc gọn gàng. Hai người nhìn đến nhiều như vậy ăn thịt, lập tức liền khống chế không được chính mình, thuận tay liền đem này đó hướng khăn trải giường một phóng, mới vừa đánh hảo tay mải, đang chuẩn bị lại lục soát lục soát xem còn có cái gì đồ vặt. Kết quả Trần Húc Huy liền đã trở lại. Hai người ra tới khi, Trần Hỉ Phúc còn đem tay mải bối ở trên người. Nhiều như vậy ăn thịt, vẫn là bối ở chính mình trên người an tâm. Ngươi đem đồ vật thu thập một chút, cùng chúng ta về nhà đi thôi." Trần Hỉ Phúc Bồ Thi giống nhau nói ra nói, làm Trần Húc Huy quả thực không tin chính mình lỡ thay. "Đúng vậy, Húc Huy, nhanh lên thu thập một chút đi, bọn đệ đệ đều ở nhà chờ ngươi đâu." Triệu Tuấn Lan cũng cười nói. Trần Húc Huy xem lốc tử giống nhau nhìn hai người, thân mình vẫn không lúc nhích. "Trần đại ca, ngươi muốn quên mang?" Mộc Tú thênh em bỗng nhiên từ Trần Húc Huy phía sau truyền đến, nguyên lai like là Trần Húc Huy bút rơi xuống, dù sao hai gia chủ gần, Mộc Tú nghĩ sau khi ăn xong tiếu thực, liền tiện đường đưa lại đây, không nghĩ tới lại ở Trần Húc Huy cửa nhà nhìn đến cha mẹ hắn, nguyên chủ trong trí nhớ, là nhận được Trần Húc Huy cha mẹ bộ dáng. Nay không phải Mộc thủy gia khuê nữ sao? Nhà các ngươi dùng chúng ta Húc Huy làm việc, cấp tiền công sao? Triệu Tuấn Lan nhìn Mộc Tú, tìm hiểu hỏi. Đúng vậy, Húc Huy mỗi ngày cho các ngươi bận trước bận sau làm việc, các ngươi sẽ không một phân tiền không cho đi. Trần Hỷ Phúc vẻ mặt tham lam nói tiếp, các ngươi cầm miệng cho ta. Trần Húc Huy tức khắc mặt đỏ lên, hán hướng tới hai người giống song lại nan kham xoay người đối Mộc Tú nói, Mộc Tú, ngươi đi về trước đi, đợi chút ta lại đi tìm ngươi. Mộc Tú gật gật đầu, xoay người liền đi rồi, nhìn Mộc Tú rời đi bong dáng, Trần Húc Huy không biết như thế nào, trong lòng có chút vắng vẻ. Xem ngươi cái gái này ngốc dạng, ngươi khẳng định là bạch cho nhân gia làm việc đi. Đi. Chúng ta đi tìm bọn họ nói rõ lý lady. Đem tiền công phải về tới. Trần Hỉ Phúc nhìn đến một tú không trả lời hắn liền đi rồi, hắn thẹn quá thành giận nói. Trần Húc Huy hướng trên mặt đất một ngồi xổm, nhặt lên một cục đá, dùng sức liền hướng Trần Hỉ Phúc trên đầu ném tới, chỉ nghe bang một tiếng, Trần Hỉ Phúc che lại tóc ra hai u tiếng kêu thảm thiết. Nhắm lại các ngươi súng miệng. Cố Tiêu Điểu Đa, bằng không đừng trách ta không khách khí." Trần Húc Huy là thật sự tức giận. "Ngươi cái này ai ngàn đao? Liền cha ngươi đều dám đánh, thật là ác độc tâm địa, ta muốn thay ngươi nương hảo hảo giáo huấn một chút ngươi." Triệu Tuấn Lan tính tình vốn dĩ cũng không tốt, nếu không phải vì có thể làm Trần Húc Huy trở về làm việc, làm cho nàng hai cái nhi tử có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nàng mới mạn không dưới tính tình cấp cái này tiểu hỗn đản gương mặt tươi cười. Trần Húc Huy nghe được Triệu Tuấn Lan nhắc tới mẹ hắn, trực tiếp phi nói: "Ngươi tính thứ gì? Ngươi có cái gì tư cách để đè ta nương?" "Ngươi? Ngươi? Hỉ Phúc, ngươi nhi tử khi dễ ta. Ta thật là mẹ cổ a, cho người ta đương mẹ kế. Ta xuất phát từ nội tâm gan đối người khắc hảo, người khác không cảm cái ta." Triệu Tuấn Lan một bên gào khan vừa đi đến Trần Hỉ Phúc bên người, đem tay mải lấy lại đây, đem Trần Hỉ Phúc thuận tay đi phía trước lại. Trần Hỉ Phúc không nói hai lời liền hướng về phía Trần Húc Huy đi tới, tay giơ lên tới liền phải chịu Trần Húc Huy mặt, Trần Húc Huy một phen liền chặn Trần Hỉ Phúc cánh tay. Trần Hỉ Phúc cánh tay đi xuống áp, lại lạ như thế nào đều áp không xuống. Chương 167 không biết xấu hổ. Trần Hỉ Phúc lúc này mới phát hiện, lúc trước cái kia giống tiểu đậu nha giống nhau, cái đầu còn không đến ngực hắn cao Trần Húc Huy, hiện tại đỉnh đầu đã mau cùng hắn muốn tê bình. Hơn nữa sức lực cũng so với hắn giống như lớn không ít, hắn giống như cũng chưa biện pháp kéo động Trần Hỉ Phúc huy tay. "Hỉ Phúc, ngươi thất thần làm gì?" "Dao Hân Hân a." Triệu Tuấn Lan nhìn Trần Hỉ Phúc duy trì một cái tư thế vẫn không nhúc nhích, lập tức hướng hắn ổn nào lên. Trần Húc Huy trở tay bắt lấy Trần Hỉ Phúc cánh tay, đem hắn đi phía trước đẩy, Trần Hỉ Phúc tức khắc một cái tiêu chuẩn cẩu gặm phân tư thế ném tới Triệu Tuấn Lan chân trước, Triệu Tuấn Lan tức khắc ngây ngẩn cả người. Phút một tiếng cười chuyển tới, Trần Húc Huy bông nhiên vừa chuyển đầu, lại nhìn đến Mộc Tú chính che miệng ở hắn phía sau. Này tiếng cười đúng là nàng phát ra tới, nhìn đến Mộc Tú, Trần Húc Huy lập tức liệt miệng nở nụ cười, cười cười đôi mắt lại là có chút tâm ước. Nguyên lai like Mộc Tú cũng không có trực tiếp chạy, mà là đi viện binh đi. Trần Hướng Dương cùng một đám người đi theo Mộc Tú phía sau, thấy vậy tình hình, đều nào cười ha ha. Trần Hỷ Phúc, ngươi làm gì vậy à? cấp tức phụ dập đầu a. Triệu Tuấn Lan chân hương không hưởng a. Tấm tắc. Nay toàn ổ chân cũng là từ chân triều thượng toàn đi. Mọi người đều vừa nói vừa cười, nghe đại gia càng nói càng kỳ cục, Triệu Tuấn Lan mặt đều tao đỏ, mà Trần Hỉ Phúc trực tiếp thuận thế trên mặt đất một lăn, rứt khoát không đứng, dậy, hắn gào khan nói, ai hu a, nhi tử đánh lão tử, thôn chi thư a, ngươi lại không tới, ta liền phải bị đánh chết a. Đánh chết ngươi cũng xứng đáng. Trần Húc Huy hung tận nói, chỉ là hắn mới vừa nói xong, đã bị một tú lôi kéo tay áo. Có chút lời nói, làm được không nói được, linh đã làm tiên sự, không nói hôm khác lời nói, trước mắt người nhiều người như vậy, đều là có hại từ người, tuy rằng Trần Hỉ Phúc đích xác đang giận, nhưng là Trần Húc Huy làm Trần Hỉ Phúc nhi tử, nói loại này lời nói, những người này vẫn là sẽ cảm thấy Trần Húc Huy không đúng. Quả thực Trần Húc Huy nói xong lời này, liền có người âm dương quái khí nói: chắc không được sẽ bị đuổi ra gia môn, ta nhi tử nếu là cái này tính tình, ta cũng không cần hắn. Trần Húc Huy tức khắc chán nản, mà Trần Hỉ Phúc cùng Triệu Tuấn Lan sắc mặt lộ vẻ đắc sắc, Triệu Tuấn Lan trẻ nhanh làm bộ ủy khuất nói, lúc trước cũng trách ta, trong nhà Trần Khánh cùng Trần Hoan số tuổi đều tiểu, sợ Húc Huy ở nhà bọn họ lại muốn ra cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới làm Húc Huy ra tới lớn trụ, hiện giờ hai hài tử đều lớn, ta cùng trong phòng đương gia tính toán. là nên tiếp Húc Huy về nhà, kết quả tới Húc Huy liền động cởi tay. Sớm biết rằng còn lại đây làm gì a, hảo tâm bị người đương lòng lang dạ thú. Triệu Tuấn Lan nói vừa xong, đại gia liền đều hiểu được, nguyên lai là Trần Hỉ Phúc tới đón nhi tử bị cự tuyệt, chẳng qua Triệu Tuấn Lan nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lúc trước Trần Húc Huy đối Trần Khánh cùng Trần Hoan làm cái gì mới bị đuổi ra tới? Cái gì kêu ta ở nhà Trần Khánh cùng Trần Hoan sẽ ra ngoài ý muốn? Lúc trước kia chàng hỏa rõ ràng chính là Trần Khánh Phóng, nếu không phải ta vì cứu hai người bọn họ, ta cũng sẽ không. Sẽ không Trần Húc Huy lần đầu tiên trước mặt người khác nói ra lúc trước sự tình nguyên nhân gây ra, hắn sau khi nói xong, tay không khỏi sờ sờ trên mặt vết sẹo. Ngươi nếu không thừa nhận, kia cũng không có biện pháp, nhưng là, hôm nay có phải hay không ngươi động thủ trước? Triệu Tuấn Lan vẻ mặt ủy khuất nói. "Húc Huy, là như thế này sao?" Trần Hướng Dương nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trần Húc Huy. "Không phải, thôn chi thư, ta một hồi tới, liền nhìn đến bọn họ ở chỗ ta trong phòng đồ vật, ngươi xem, đồ vật còn ở bọn họ trên người đâu. Ta làm cho bọn họ đem đồ vật trả lại cho ta, bọn họ không còn còn muốn tới đánh ta, chính là không đánh quá." Trần Húc Huy nói xong chỉ vào Triệu Tuấn Lan con cái kia tay lại. Tức khắc tầm mắt mọi người đều hướng tới Triệu Tuấn Lan nhìn lại. Triệu Tuấn Lan không được tự nhiên thân mình sau này rụt rụt. Chúng ta này không phải xem trong phòng quải như vậy ăn nhiều, hắn một người ăn không hết hỏng rồi làm sao bây giờ? Dù sao đều là phải về nhà đi, liền trước giúp hắn lấy về đi, chờ hắn đi trở về, này còn không đều là cho hắn ăn. Chân Hỉ Phúc còn lại là một bộ theo Lý Thường Hẳn là bộ dáng nói. Không biết người khác trong lòng nghĩ như thế nào, một tú dù sao là bị Trần Hỉ Phúc này một phen lời nói chấn trụ. Đi vào nơi này lâu như vậy, luận vô sỉ không biết xấu hổ, cái này Trần Hỉ Phúc như thế nào cũng coi như được với Tiên Tam. Lúc trước các ngươi đuổi ta đi thời điểm, đều nói từ đây đoạn tuyệt quan hệ, sinh tử các không tương quản, cho nên ta sẽ không trở về, các ngươi đã chết này phân tâm đi. Trần Húc Huy nghĩ đến chính mình lúc ấy như vậy tiểu đã bị đuổi ra gia môn, nếu không phải hắn mạng lớn ngang đến bây giờ, chỉ sợ hắn đã sớm không còn nữa. Này hai cha con nào còn có cách đem thù, lúc trước cha ngươi nói chính là khí lời nói, xem ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là mang thù." Triệu Tuấn Lan trước mắt nói, vốn dĩ nếu không phải mấy thứ này, có lẽ Triệu Tuấn Lan đã sớm rời đi, nhưng là thấy được này đó ăn thịt, Triệu Tuấn Lan lại như thế nào đều không muốn tay không đi trở về. Thật là lần đầu tiên thấy có người đem không biết xấu hổ nói như vậy tới mắt thoát tục. Mục Tu thật là bị đôi vợ chồng này nói khí tới rồi. Nàng không khỏi có chút đồng tình khởi trần Húc Huy tới. Ngươi tính quặng hành nào? Nga. Ta đã biết, các ngươi mỗi ngày đem Húc Huy đương miễn phí lao động, tự nhiên là không muốn Húc Huy cùng chúng ta đi trở về, lại nói tiếp, thôn chi thương ngươi cần phải thế Húc Huy làm chủ a, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, liền như vậy bị Mộc Thủy lừa đi cho hắn ra trồng trọt, làm tác sống, ngươi đến làm Mộc Thủy đem tiền công kết cho chúng ta. Triệu Tuấn lan chỉ vào trong đám người Mộc Thủy, tức giận nói: Ngươi! Ngươi đừng ngầm máu phun người, ta! Ta nơi nào lửa hút huy! Mục thủy bóng nhiên bị triệu tuấn lan chỉ vào nói kẻ lừa đảo, hắn nói chuyện thanh âm đều nói lắp. Ta không có một ngụm cơm ăn thời điểm, là một thúc cho ta cơm ăn, ta bệnh đều sắp chết rồi, là một thúc một nhà chiếu cô ta, mùa đông tiến lãnh, là một thúc cấp chăn đông, ta còn áo phá, cũng là một thẩm cấp bủ, nếu không phải một thúc một nhà, có lẽ ta đã sớm không còn nữa. đối đại ân nhân tứ mạng, ta vì bọn họ làm điểm này nhi sự, căn bản là không tính cái gì. Trần Húc Huy từng câu từng chữ nói. Trần Húc Huy nói là mọi người đều nghĩ tới, Trần Húc Huy năm đó bị đuổi ra gia môn khi chỉ có 10 tuổi, mặc kệ rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, một cái 10 tuổi hài tử, có thể sống đến bây giờ, cũng đích xác không dễ dàng. Nếu đúng như Trần Húc Huy nói như vậy, Mục Thủy một nhà đối hắn như thế trợ giúp, như vậy Trần Húc Huy liền tính là đi giúp Mục Thủy làm sống. kia cũng chỉ là báo ân. Trần Húc Huy nói làm Trần Hỉ Phúc cùng Triệu Tuấn Lan đều há khẩu không trả lời được lên, xung quanh mọi người đều bắt đầu sôi nổi nghị luận lên, lời trong lời ngoài đều là nhắc tới 5 năm, năm trước Trần Húc Huy bị đuổi ra gia môn khi, Trần Hỉ Phúc làm máu lạnh tuyệt tình. Được rồi, đừng náo loạn, trong thôn năm đó cũng điều rải quá, nếu đã đoạn tuyệt quan hệ, Trần Húc Huy không muốn cùng các ngươi trở về, vậy các ngươi cũng không thể cưỡng bức hắn, các ngươi vẫn là ai lo phận nấy đi. Trần Hướng Dương cau mày hạ định luận, nếu thôn chi thư nói, chúng ta ở đây này liền đi. Trần Hỉ Phúc cùng Triệu Tuấn Lan nghe đại gia các loại nghị luận, trên mặt đều có chút không nhịn được, trước mắt nhìn cũng dính không đến cái gì tiện nghi, vì thế liền tính toán trước rời đi. Chương 168 nỗi lửa. Chấm đã, các ngươi đem Trần Đại Ca đồ vật lưu lại. Một tú mắt sắc, nhìn Triệu Tuấn Lan còn cong tay lại, nàng lập tức lớn tiếng nói, người cái này nha đầu thối. Ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Nơi này không ngươi nói chuyện phân. Mục Tú năm lần bảy lượt lên tiếng làm Triệu Tuấn Lan tức giận không thôi. Cho ta lưu lại, này đó liền tính là uy khẩu cũng không cho các ngươi. Trần Húc Huy nhìn đến Triệu Tuấn Lan khi dễ Mục Tú, hắn so với chính mình đã chịu khi dễ còn muốn phẫn nộ. Đúng vậy, các ngươi đem Húc Huy ăn cầm đi, hắn về sau ăn cái gì, đồ vật lưu lại. Trần Hướng Dương hắc mặt lên tiếng nói. Nghe được Trần Hướng Dương nói, Triệu Tuân Lan lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đem trên người tay nải cởi xuống tới, trực tiếp ném tới chân Húc Huy trước mặt sau, hai người xám xịt rời đi. Chờ đến mọi người đều tan đi sau, Trần Húc Huy cảm kích đối với Mục Tú nói, "Cảm ơn ngươi. Đây đều là việc nhỏ, về sau ngươi ra cửa vẫn là muốn khóa kỹ môn mới được, rốt cuộc tiểu nhân khó phòng." Mục Tú nói, "Ân. Chúng ta đây đi về trước, có việc ngươi liền tới tìm chúng ta." Mộc Thủy lúc này cũng tiến lên đây nói. Trần Húc Huy đem tay nải mang về trong phòng, lập xưởng linh tinh phóng hảo sau, nhìn nhìn khăn trải giường thượng đều là du, vì thế liền đem khăn trải giường hướng buồn gỗ một phóng, liền đi bờ sông tẩy khăn trải giường đi. Liên ở Trần Húc Huy tẩy khăn trải giường khi, nghe được có người kêu nổi lửa, hắn đứng dậy vừa thấy, phát hiện nổi lửa vị trí hình như là ở Mộc Thủy ra cái kia phương hướng, Trần Húc Huy trong lòng kinh hãi, lập tức khăn trải giường cũng không thấy. Sao thùng gỗ liền hướng bên kia chạy tới. Trơ chạy đến giờ địa phương lại nhìn đến nguyên lai là hắn kia tòa nhà gỗ nhỏ cháy, lúc này ánh lửa nổi lên bốn phía, bất quá cũng may này tòa nhà gỗ nhỏ chính là lẻ loi cái ở điền bên cạnh, không nhiều lắm sẽ. Nhà gỗ thiêu xong sau, hỏa liền chính mình dập tắt. Trần Húc Huy lại không nhà để về, cuối cùng vẫn là mục thủy ở dựa gần nhà mình phong ở bên ngoài, cấp Trần Húc Huy đáp một cái lẻo, làm hắn có một cái ngủ địa phương. Bởi vì Trần Húc Huy dù sao cũng là cái 15 tuổi tráng tiểu hỏa, mục gia nữ nhân nhiều, làm hắn trụ vào nhà không quá thích hợp. "Cha, nương, ta tưởng sửa chữa lại một chút phòng ở, lại đóng thêm mấy gian phòng ở." Qua 2 ngày sau, đại gia cùng nhau ăn cơm khi Mục Tú nhìn sân bỗng nhiên nói: "Ta cũng cảm thấy sân quá lớn, có thể lại cái mấy cái phòng, cấp mong đệ cùng tiểu hoa cũng một người dự lưu một gian phòng." Mục thủy phi thường tán thành, Trần Đại Ca vẫn luôn ở tại bên ngoài lều bên trong, hiện giờ thời tiết không lạnh còn hảo thuyết, chờ mùa đông, như thế nào chủ, vừa lúc cấp Trần Đại Ca ở bên ngoài cũng cái hai gian phòng. Mục Tú nói, làm Trần Húc Huy cả kinh, ngược lại chính là một cổ dòng nước gấm thẳng rũi trái tim. Đúng vậy, vẫn là Mục Tú tưởng chu đáo, vậy như vậy quyết định, kia chúng ta phải hảo hảo quy hoạch một chút. Mục Tú vào nhà lấy ra giấy bút, bắt đầu viết lên. Hiện giờ chỉ có tam gian phòng một cái nhà chính, vừa lúc Mục thủy vợ chồng ở gian, Mục Tú một gian, Mục Tiểu Thảo cùng Lý Phán đệ sở trú kia gian, là trước đây trong nhà phóng tạm vật phòng, cũng không phải rất lớn, liền thả một chiếc giường, một cái tủ quần áo, hiện giờ Lý Phán đệ viết chữ đều là ở nhà chính viết, trong nhà tạm dùng vật phẩm ngày thường đều đặt ở dưới mái hiên hoặc là tạm thời không trùng heo, trùng gà cùng vịt vòng cũng đều là dùng đầu gỗ cùng lều tranh tử dựng lên. Trong nhà yêu cầu lại cái một gian phòng các loại nông dùng gia dụng tạp vật phòng, một gian lý phán đệ phòng, một gian mục tiểu hoa phòng, nếu điều kiện cho phép, đem chuồng gà cùng vịt vòng toàn bộ cái thành gạch phòng, vậy càng tốt, mục tú còn tưởng đem về đúc cờ cùng tắm rửa gian đều làm tốt. Xuyên qua lúc sau, đây là nàng nhất tưởng thay đổi. Trần Húc Huy là một người trụ, liên ở mục tú gia hậu viện ngoại miếng đất kia, hắn mục tú gia tưởng, khởi hai gian gạch phòng là được, một gian đại trụ Một gian tiểu nhân làm phòng bếp. Hai gian phòng ngủ đều yêu cầu 20 mét vông. Một cái chữ vật gian 16 mét vông. Vê đút cờ cùng tắm rửa gian các 10 cái mét vông. Trần đại ca phòng ở. Trước cái một gian trụ. 25 mét vông đi. Cha, ngươi không phải nhận thức xây nhà sao? Này yêu cầu thỉnh bao nhiêu người? Một tú hỏi. Cái kia. Ta tưởng cái cái phòng bếp nhỏ. Không cần bao lớn. Có cái bếp phòng cái nổi là được. Trần hút huy nhẹ giọng nói. Trần Đại ca, ngươi liền ở nhà ta ăn cơm đi. Mục Tú cho rằng Trần Húc Huy ngượng ngùng ở nhà nàng ăn cơm. Không. Mục Tú, ngươi hiểu lầm, ta thường xuyên nửa đêm sẽ đói Trần Húc Huy nói xong lời này, mặt đều đỏ, phải biết rằng, hắn ngày thường ở Mục Tú ra ăn cũng không ít ta. Mục Tú nhìn thoáng qua Trần Húc Huy, ám đạo chính mình quá sơ ý, tục ngữ nói cho ai cho ai tiểu tử, ăn nghèo lão tử, này Trần Húc Huy đúng là ăn gì gì hương. có thể ăn, có thể uống thời gian. Hành, lại cấp Trần Đại Ca cái một cái phòng bếp nhỏ, 9 mét vuông liền không sai biệt lắm. Nay thêm lên là tám gian phòng ở, làm người hỗ trợ nói, yêu cầu thỉnh hai cái có kinh nghiệm sư phụ già, hơn nữa trước kia ta hỗ trợ cái cho làm con thừa tự tử các hương thân tới hỗ trợ, muốn làm hơn nửa tháng mới được đâu. Sư phụ già nhón quần cơm, một người một ngày cấp một khối tiền, các hương thân tuy rằng không cần đưa tiền, nhưng là này muốn xen vào cơm. Mỗi ngày muốn gặp thịt hoặc là thấy trứng gà mới được, nếu không làm việc không có sức lực, phòng ở cái đến cũng không rắn chắc. Mục Thủy Trầm Tư một chút trả lời nói, kêu hai cái sư phụ ra một người một ngày một đồng tiền, nửa tháng ít nhất là 30 đồng tiền tiền công, đại gia tiền cơm nửa tháng cũng muốn chuẩn bị 100 đồng tiền đi. Mục Tu tính tính, giá còn tính thích hợp, còn có gạch, nếu này phòng ở toàn bộ cái xuân dưới, tổng cộng yêu cầu 90 mét vông. Chúng ta liền dựa theo 100 mét vùng tính, dựa theo gạch tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu 2 vạn khối gạch, lần trước ở huyện thành làm rút, 1 mau tiền 2 khối gạch xanh, cái này tới gạch đều yêu cầu 1.000 đồng tiền, bằng không, chúng ta liền dùng gạch đất đi, gạch đất tiện nghi. Mục thủy tính ra giá tiền, có điểm tắp lưới, gạch đất không được, liền dùng gạch xanh, mục tú trực tiếp phủ quyết, chính là này tiền mục thủy mặt lộ vẻ khó xử, mục tú. Ta nơi đó có điểm tiền, chính là cũng không đủ trấn húc huy cũng là khó sử nói, còn hảo hắn đem tiền đều là vẫn luôn bên người chàng, lần trước kia chàng hỏa mới không tiêu hắn hoàn toàn hai bản tay trắng. Hiện giờ thật là tiền không đủ, trấn đại ca phòng ở nếu không liền trước hoán một chút, tạm thời còn ở tại nhà chúng ta, hai ngày này ta đi trước tranh huyện thành, đem dưa muối phương thuốc bán đi, xây nhà tiền liền có, chỉ là hiện giờ đang ở cày bừa vụ xuân. Chờ mọi người đều vội quá tháng này lại bắt đầu xây nhà, nhưng là vẽ đuốc cờ cùng tắm rửa gian, chúng ta có thể chứng minh trước làm gạch chính mình cái. Mục Tú trầm tư một chút nói tiếp, vừa lúc đào bài mương thời gian, đào ra không ít thổ đặt ở Điền Biên, chúng ta này liền đi, đều kéo trở về, trước làm gạch. Mục Tú nhớ tới hôm nay xuống ruộng, Điền Biên chất đống thổ, nàng sợ gì muốn vẽ đuốc cờ cùng tắm rửa gian chính mình cái, cũng là vì nàng phải dùng xi măng gạch. không nghĩ để cho người khác nhìn ra manh mối, khát phòng có thể dùng gạch xanh, nhưng là vế đúc cờ cùng tắm rửa gian nhất định phải dùng xi măng gạch, không thấm nước phong ẩm, sạch sẽ gián chắc. Chương 169 làm gạch. Hành, Tú, lần trước ngươi lũi vườn rau làm gạch thực gián chắc, trong chốc lát ngươi tới cùng buồn, ta cùng Húc Huy làm gạch, chúng ta sức lực đại, gạch xếp tới chắc chắn. Mục Thủy nói làm liền làm, đứng lên đem xẻn sắt phóng tới tiểu xe đợi thượng. Liên hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Trần Húc Huy cũng khiêng đem cái sẹn theo sát sau đó. Mục Tú ở trong nhà làm chuẩn bị công tác, đem trong phòng bếp rơm rạ hôi toàn bộ lây ra tới, thuận tiện thả một cái xọn, về sau mỗi ngày thiêu rơm rạ hôi đều đảo đi vào. Mục Thủy cùng Trần Húc Huy thực mau liền kéo trở về một xe hoàng bùn đất, ngã vào trong viện, lại tiếp tục đảo thổ đi, Mục Tú tắc đem trong đất ngã vào thủy, sau đó cùng rơm rạ hôi đều đều hỗn hợp ở bên nhau. Mộc Tú cũng không có che che giấu giấu, hào phóng đem xi si măng cũng bỏ vào đi quấy. Quả nhiên Mộc Thủy lại kéo một xe hoàng thổ trở về lúc sau, nhìn hắc màu xám bùn khối đôi, kỳ quái hỏi: "Tú, ngươi phóng cái gì? Như thế nào là cái này nhăn sắc?" "Cha, đây là ta lần trước đi trong thành, mang về tới, nghe nói dùng cái này làm gạch làm thức cứng." Mộc Tú lung tung xả cái lý do. "Tú, ngươi thời gian kia liền nghĩ xây nhà?" Một thủy kinh ngạc hỏi, không có, ta chỉ là nghĩ, mang về tới ra cô hạ với liên rau, rốt cuộc lần trước tới gần tường kia nửa bên đều cấp đá không có. Một túi nói là một thủy một trận mặt đỏ, túi đầu không hề hỏi nhiều, vội vội vàng vàng đi ra ngoài tiếp tục kéo thổ đi. Một túi nhìn nhìn thời gian, bùn đã ổ hảo, nàng lấy ra sẻng sắt không ngừng quay đều, làm bùn cùng một cho dơm dạ đầy đủ rào hợp ở bên nhau, ở như vậy mới có dính tính. Chơ Mục Tú đem bùn hỗn hợp hảo, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy lại kéo một xe hoàng bùn đi đến. "Húc Huy, ngươi tiếp tục đi kéo thổ lại đây, một người đẩy bất động thời gian, kia thiếu phóng điểm thổ, ta lúc này tới làm gạch." Mục Thủy quay đầu đối Trần Húc Huy nói. Trần Húc Huy gật gật đầu, đẩy xe liền đi rồi, Mục Thủy xoay người đi trong phòng cầm lấy khuôn đúc, mang lên bao tay, bắt đầu làm gạch. Chỉ thấy hắn đem mềm mại hỗn hợp tốt bùn, dùng sức để vào thành hình một khung trong nhà. Cùng sử dụng tấm ván gỗ dùng sức đảo thật trụ bình sau, đem khuôn đúc nhắc tới tới, liền làm một cái gạch đất, đặt 5 ngày lúc sau, toàn bộ gạch liền làm tốt. Cứ như vậy, Trần Húc Huy đi kéo thổ, Mục Tú quấy bùn đất, Mục Thủy làm gạch, Mục Tiểu Thảo đi gánh nước, làm tốt gạch đều đặt ở chuồng gà vịt vòng chỗ đó lạnh, vài người vội đến trời tối, tổng cộng làm ra tới gần 300 khối gạch, căn cứ dự toán, yêu cầu 3000 nhiều khối gạch, nếu từ sáng tinh mơ bắt đầu làm, kia một ngày hẳn là có thể làm 500 khối tạ hữu, cũng chính là 7 ngày thời gian là có thể toàn bộ làm xong. Chu Thủy Liên làm tốt cơm chiều, mấy người tẩy chạy nhanh tay, vào nhà ăn cơm đi. "Chú, ngươi dùng cái xám xịt đồ vật là gì? Lần trước xây đồ ăn ao gạch giống như cũng là dùng nó." Mục Tiểu Thảo đột nhiên hỏi nói, nàng đời trước trong nhà phòng ở đã trải qua sửa chữa lại, xây đồ ăn ao thời gian, dung thiếu, nàng cũng không nghĩ nhiều, lúc này đây Dùng nhiều, nàng liền cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ, nhà nàng đã từng may lại phòng ở, dùng đến thời gian cũng là 1986 năm. Hình như là keo vôi thổ, ta lần trước đi huyện thành, mang về tới một ít, nhìn khá tốt dùng, ta chuẩn bị ngày mai lại đi một chuyến, hỏi một chút còn có không, kéo cái mấy túi trở về, năm trước chúng ta cùng đi huyện thành, ngươi xem huyện thành có phòng ở tưởng, chính là cái này nhăn sắc. Mộc Tú trong lòng đầu tiên là một đốn, tiếp theo lại dường như không có việc gì nói. Nguyên lai like là như thế này, đích xác có phòng ở là cái này nhà xá. Mộc Tiểu Thảo cảm thấy là chính mình đại kinh tiểu quái, nhà nàng đời trước ở trong thôn may lại phòng ở cũng coi như là tương đối trế, xem ra xi si măng ở 80 năm cũng đã bắt đầu sử dụng. Đúng vậy, Mộc Tú, nếu huyện thành loại đồ vật này nhiều nói, nhiều kéo điểm trở về, phòng ở cung cái gian chắc Mộc Thủy một bên năm một bên gật đầu. Chúng ta yêu cầu gạch quá nhiều, chính mình làm khẳng định làm không xong, lò gạch cũng sẽ không sinh sản xuất như vậy gạch, phí tổn quá lớn, chờ theo sau phòng ở cái hảo, chúng ta chính mình lại đổ cái mấy tầng, giống nhau rắn chắc. Mộc Tú cũng muốn dùng xi măng gạch đem phòng ở xây lên tới a. Tú nói rất đúng, theo sau đổ mấy tầng cũng vững chắc. Mộc Thủy nghĩ nghĩ, thật là như vậy. Đại gia kể buổi vụ xuân hơn nữa làm gạch. đều mệt đến kiệt sức, ăn qua cơm chiều, rửa sạch xong lúc sau, liền sôi nổi ngủ hạ. Ngày thứ 2 sáng sớm, Mục Thủy liền cùng Trần Húc Huy cùng nhau xuống đất, bón phân tới nước, còn muốn ở đêm thổi lại tùng bương lỏng. Mục Tú còn lại là lấy cớ đi huyện thành mua đồ thổ, sớm liền đi rồi. Năm sau, Tôn Hạnh Phúc lại tới Mục Tú gia kéo một lần cái bình cùng rơm rối, hiện giờ lại qua đi gần 1 tháng, Mục Tú lại đi nhìn xem. Mộc Tú từ xe tuyến trên dưới tới lúc sau, tìm cái yên lặng góc, từ trong không gian lấy ra xe ba gác, phóng thượng mười mấy cái bình dưa muối, hướng Tôn Hạnh Phúc dưa muối cửa hàng đi đến. Đi tới cửa, Mộc Tú có điểm ngông, ngày thường lúc này tới, cửa hàng đều là mới mở cửa, chính là hôm nay tới, trong ngoài đều là người, xem ra cái này sớm một chút sinh ý rất là rực rỡ. Thầm, vội vàng đâu? Mộc Tú đối đang ở quầy vội Hoàng Thú chào hỏi. Hoàng Thúy đang ở cuối đầu thối tiền lẻ, nghe được Mục Tú thanh âm, ngầm đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, nhiệt tình nói, Mục Tú, ngươi đã đến đến rồi, ngươi từ cửa sau đi vào, bên này người nhiều, ngươi thúc ở hậu viện, bên kia cửa đang mở. Hành, ngươi chút vội, ta đem đồ vật trước đưa đến hậu viện. Mục Tú tới rất nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên đi cửa sau, nàng đẩy xe ba gác, ở cửa tiệm tả chuyện vào ngõ nhỏ, đi rồi không đến 10 mét. Liên nhìn đến một phiến mở ra cửa nhỏ, đến gần liền nhìn đến Tôn Hạnh Phúc đang ở trong phòng bếp phía dưới. "Tôn thúc." Mục Tú chào hỏi. "Chú, ngươi đã đến rồi, ngươi còn mang theo dưa muối à? Ngươi chờ ta đem này mấy chén mì đoàn qua đi, ta tới dọn." Tôn Hạnh Phúc khi nói chuyện, đem mặt tình hảo để vào đôn bàn, đi trước phía trước. Mục Tú đem xe đẩy chi hảo, trước hướng trong việc dọn. "Chú, ta tới ta tới." Tôn Hạnh Phúc bưng không ầm. Vào hậu viện, chạy nhanh vông, liền bắt đầu dọa. Hạnh Phúc, lại đến bốn chén mỉ. Phía trước chuyển đến Hoàng Thúy Thanh Em. Được rồi. Tôn Hạnh Phúc đáp lại nói. Tôn Hạnh Phúc, người chạy nhanh đi phía dưới đi, chậm chế khách nhân dùng cơm nhưng không tốt, điểm này dưa muối ta còn là có thể di chuyển. Mục Tú hiểu chuyện nói. Mệt mỏi liền ngồi nơi đó nghỉ ngơi, chờ ta vội song này một trận thì tốt rồi. Tôn Hạnh Phúc giặt sạch xuống tay. lại chui vào phòng bếp bắt đầu phía dưới. Mười mấy mấy vại dưa muối đối với Mộc Tú tới nói, quả thực là chút lòng thành, nàng trong chốc lát công phu liền đem dưa muối để vào trong viện, xe ba gác cũng đẩy mạnh trong viện. Nhìn Tôn Hạnh Phúc hấp tấp lại vội hơn 1 giờ, lúc này mới dừng lại, hắn đi vào sân, đối với Mộc Tú nói, ta đều chuẩn bị quá mấy ngày đánh xe trở về tìm ngươi đâu, ngươi xem ngươi, một cái tiểu cô nương, mang như vậy nhiều dưa muối, mệt muốn chết rồi đi. Chương 170 đưa mối phương thuốc. "Không mệt, lần này ta tới là cuối cùng một lần đưa dư mối." Mục Tú nói làm Tôn Hạnh Phúc sắc mặt nháy mắt thay đổi. "Sao hồi sự, nay hảo hảo, như thế nào liền không tiến? Có phải hay không có người ra giá cao mua ngươi dư mối?" "Tú, ngươi muốn cảm thấy giá thấp, chúng ta lại thương lượng." Tôn Hạnh Phúc có chút thấp thỏm bất an nói. "Tôn Tú, ngươi xem ngươi nghĩ đến đâu đi, ta như là cái loại này không lương tâm người sao?" Ngươi đối nhà ta ân tình, ta đều ghi tạc trong lòng đâu." Mộc Tú không nghĩ tới tùy tiện một câu, Tôn Hạnh Phúc liền hiểu sai. "Đó là sao lại thế này?" Tôn Hạnh Phúc nghe xong Mộc Tú nói, yến lòng. "Nay hiện giờ cái bữa vụ xuân, trong nhà vội, hơn nữa nhà ta mà thiếu, còn chuẩn bị khai chút đất hoang, dưa muối này nơi thật sự là không có thời gian làm, ta chuẩn bị đem dưa muối phương thuốc bán cho ngươi, chính ngươi tới làm, như vậy thành sao?" Phương thuốc bán cho ta. Ngươi bỏ được." Tôn Hạnh Phúc không thể tin được hỏi, "Này phương thuốc chính là đẻ trứng gà mái a, có thể quần quần không ngừng sinh trứng a?" Tôn Hạnh Phúc cũng nêm thử quá chính mình làm dưa muối, chính là không biết sao lại thế này, chính mình làm trước sau không có một tú làm cái này hư vị, cho nên một tú cái này phương thuốc khẳng định có độc đáo chỗ. Loại này độc môn bí phương, như thế nào nàng liền bỏ được lấy ra tới? Kỳ thật thật là Tôn Hạnh Phúc suy nghĩ nhiều. Mộc Tú trên người có thể kiếm tiền đồ vật quá nhiều, điểm này Nhi Dư mối Phương thuốc đối nàng tới nói, còn không bằng cho nàng một số tiền làm nàng đem phương thuốc cái lên càng quan trọng. Có gì không bỏ được, tổn thúc cũng sẽ không bạc đãi ta, đúng không? Mộc Tú lộ ra giảo tuệ tươi cười. Ngươi nha ngươi. Tôn Hạnh Phúc nhìn đến Mộc Tú biểu tình, nhịn không được nở nụ cười. Này đó dư mối, trừ bỏ nắm hương tương tài liệu nắm hương không hào lộng, còn lại đều tương đối đơn giản. Trở theo sau ta chuẩn bị thử đại lượng gieo trồng nấm hương, thành công, tôn thúc liền từ ta nơi đó lấy là được. Kia hảo, phương thuốc ngươi chuẩn bị bán thế nào? Tôn hạnh phúc từ lần trước mua hai cái thức ăn phương thuốc, kia thật là sinh ý hòa bạo, đồng tiền lớn không kiếm được, nhưng là tiền chinh là kiếm lời không ít. Tổng cộng 15 loại dưa muối phương thuốc, trừ bỏ nấm hương tương muốn 200, còn lại đều là 100, ngươi xem, coi thế nào? Mục Tú nói, Tổng cộng 1600 đồng tiền a. Tôn Hạnh Phúc có điểm do dự, nay 1600 đỉnh được với vợ chồng công nhân viên gia đình má 2 năm thu vào, tuy nói hắn này dưa mối bán nửa năm, kiếm là kiếm lời, nhưng là cũng chính là mấy trăm đồng tiền mà thôi, 1600 thực sự có chút nhiều. Tôn thúc, ngươi có thể suy xét hạ, rốt cuộc ngươi làm chính là trưởng kỳ mua bán, có phương thuốc ở trên tay, cũng có năm chắc, không sợ ta đi cho người khác cung hóa hoặc là không làm, đúng không? Nếu ngày nào đó ngươi không làm dưa muối sinh ý, này phương thuốc cũng có thể bán đi, đối với ngươi mà nói, trước mắt chỉ là đem tiền mặt đổi thành càng đáng giá phương thuốc, còn có, lần này mang đến dưa muối, toàn bộ là tặng cho ngươi." Nghe xong một Tú nói, Tôn Hạnh Phúc trong lòng tính toán một phen, cuối cùng khẽ cắn môi, Ngự Khê kiên định nói, "Thành giao." Tôn Phúc thật sảng khoái, "Ta đây này liền bắt đầu viết phương thuốc." Mục Tú nói, "Hảo, ngươi vào nhà đi." Trong phòng trên bàn có giấy bút, ta đi ngươi thẩm nơi đó lấy tiền đi. Tôn Hạnh Phúc đi ra ngoài. Một tú đi vào đi, ngồi xuống, nhanh chóng viết nổi lên phương thuốc. Chờ nàng toàn bộ viết xong, Tôn Hạnh Phúc mới đi đến, xem ra là cùng Hoàng Thú thương lượng trong chốc lát. "Tu a, đây là 1600 đồng tiền, ngươi điểm điểm, xem đúng hay không?" Tôn Hạnh Phúc lấy ra một cái túi tiền, bên trong đủ mọi màu sắc, các loại mặt giá trị đều có. Đây chính là ta cùng ngươi thẩm toàn bộ gia sản, ta cũng không có đi ngân hàng tổn tiền tói quen, ngươi đừng để ý đều là tiền lẻ a, vừa rồi chúng ta đã điểm quá một lần, số không sai, ngươi lại đếm đếm xem. Tôn thúc ngươi đều số qua, ta còn có cái gì không yên tâm, phương thuốc cho ngươi, này mặt trên mỗi cái bước đi đều viết dành mạch, ngươi có thể trước làm thử xem, có cái gì không đúng, ngươi lại trở về tìm ta. Mục Tú đem một xấp tự phương thuốc đưa cho Tôn Hạnh Phúc. Hạnh, ngươi viết đơn giản dễ hiểu, ta trước làm làm xem, có gì vấn đề liền đi tìm ngươi." Tôn Hạnh Phúc Đại Khái nhìn một lần sau liền đem mấy phương thuốc đương bảo bối giống nhau cất vào trong lòng ngực. "Kia Hạnh, Tôn thúc ta cũng nên đi." Mộc Tú đến trong viện, đẩy khỏi xe ba gác. "Tiên phóng hảo, đi thuê cái xe lửa mau trở về." Tôn Hạnh Phúc không yên tâm dặn dò nói. "Hảo, ta sẽ cẩn thận." Mộc Tú chuyển cái cung đã không thấy tăm hơi. Tôn Hạnh Phúc cẩn thận đem này phương thuốc phóng hảo, đi trước phía trước vội đi, chờ buổi tối thời gian, lại hảo hảo nghiên cứu một chút. Mục Tú tới rồi yên lặng địa phương, đem xe ba gác thu vào không gian, nhìn xem thời gian, cũng mới 11 giờ, chờ xe tuyến còn phải đợi tàn nhẫn lâu, vì thế nàng liền đi nhà ga bên, đáp một trận đi anh võ thôn xe lửa, lảo đảo lắc lư đi trở về. Mục Tú ở thôn đầu xuống xe, mau về đến nhà thời gian. Mới ở phía sau môn cách đó không xa, thả ra hai mươi túi nước bùn, lúc này mới đi gõ cửa. Ai à? Mục tiểu thảo thanh âm chuyển đến. Tỷ, là ta, mở cửa. Mục tú trả lời. Mục tiểu thảo nghe được mội mội thanh âm, lúc này mới đem cửa mở ra. Mục thủy cùng Trần Húc Huy cùng nhau buông trong tay chết búa, hai người bọn họ từ trong đất làm việc trở về, mới ăn xong giữa trưa cơm. Cha, Trần Đại ca, nhanh lên nhi tới hỗ trợ. Mộc Tú hướng về phía hai người hô: "Sao?" Trần Húc Huy trước đứng lên: "Ta mua rất nhiều vôi thổ, nhà ta đường đi tới không dễ đi, trực tiếp dỡ hàng ở bên đường, mau đi kéo trở về đi." Mộc Tú thúc giục nói: "Làm gì không kéo đến trước môn, bên kia trực tiếp có thể tiến sân." Mộc Tiểu Thảo bất mãn nói: "Chúng ta đi thôn phía sau con đường kia, khoảng cách cửa sau gần, nói nữa, ta nhưng không nghĩ từ thôn đầu đi tới, lại bị người nhìn đến." Vạn nhất bên kia lại tưởng cái gì thứ tốt, tới náo loạn làm sao? Mục Tú nói rất có đạo lý, cái này làm cho Mục Tiểu Thảo á khẩu không trả lời được. Đích xác, Mục Tú gia chủ hiểu lánh, lộ cũng không dễ đi, đi lên môn liền kia một cái đại lộ, thực dễ dàng bị người nhìn đến, đi cửa sau cách đó không xa cái kia nói, ngày thường lui tới ít người. Trần Húc Huy cùng Mục Thủy hai người, phân ba lần mới đem xi măng kéo tiến vào, toàn bộ chất đống ở dưới mái hiên. Mộc Tú vội vàng cơm nước xong, liền bắt đầu cùng bùn đất, mấy người lại bắt đầu làm gạch, làm gạch khi, mọi người đều nhiệt tình mười phần, nghĩ đến lập tức là có thể lên nhà mới, đại gia liền đều không cảm thấy mệt mỏi. Ngày hôm sau Mộc Tiểu Thảo cùng Mộc Tú cùng đi đánh cỏ heo, trước mắt trong nhà nhiều nhiều như vậy gia cầm gia súc, mỗi lần đánh cỏ heo đều phải đánh không ít trở về, bằng không này đó vật nhỏ nhóm đừng nhìn cái đầu tiểu, lượng cơm ăn còn không nhỏ đâu. Cứ như vậy Hai chỉ em cũng rở che khắp nơi lửa tương đối nổn cỏ heo cát, cắt cắt, đột nhiên một chiếc xe lường lên diện mà đến, Mục Tiểu Thảo nhìn đến xe lừa ngồi nhân thần thần tỉnh sử suốt, trong lúc nhất thời cũng quên mất chỗ tránh. Giá xe lừa kinh hãi, vội vàng thay đổi xe đầu, xe duyên cuối cùng cùng Mục Tiểu Thảo đi ngang qua nhau, mà trên xe một nam một nữ, cũng bởi vì như vậy vừa chuyển, đều thiếu chút nữa té xuống. Chương 171 nhận ra mã ánh sáng mặt trời. Người nhà đầu này Suy nghĩ cái gì đâu? Đi đường nhìn điểm nhi lộ. Trên xe một cái xuyên rất là thể diện nữ nhân bất mãn hướng về phía Mục Tiểu Thảo nói: Các ngươi đụng vào người còn có lý. Thì, người không sao chứ? Rõ ràng là các nàng xe lừa đụng vào người, không hỏi người thương đến không có, còn trước ra tiếng chỉ trích, Mục Tú tức khắc buồn bực nói: Tĩnh tĩnh, ta không có việc gì, Tú, chúng ta đi thôi. Mục Tiểu Thảo chạy nhanh kéo một phen Mục Tú. Một bộ một sự nhịn chín sự lạnh thái độ. Hừ. Trên xe vốn dĩ ở trừng mắt các nàng hai cái nam nhân, nghe được Mục Tiểu Thảo nói sau, hừ lạnh một tiếng đem tầm mắt chuyển khai, ngay sau đó xe lừa liền về phía trước chạy tới. "Tỷ, làm sao vậy?" Mục Tú đối với Mục Tiểu Thảo loại thái độ này rất là khó hiểu. Mục Tiểu Thảo lúc này còn lại là phía sau lưng đều ướt, trời biết nàng vừa rồi nhìn đến nam nhân kia khi, lông tơ đều dựng lên. "Tỷ" thì ngươi làm sao vậy? Mục Tú nhìn Mục Tiểu Thảo không nói lời nào, nàng lại kỳ quái hô vài tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Mục Tiểu Thảo lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng nhìn xe lửa đi phương hướng, có chút thất thần nói. Mục Tiểu Thảo nhận thức bọn họ. Mục Tú nhìn Mục Tiểu Thảo bộ dáng thực không thích hợp, nàng trong lòng bỗng nhiên trồi lên như vậy một ý niệm tới. Kia xe lửa cùng trên xe hai người nhìn lạ mắt, giống như không phải chúng ta thôn cũng không biết bọn họ tới chúng ta thôn làm gì. Mục Tú thử đối Mục Tiểu Thảo nói, Mục Tiểu Thảo hơi hơi sững sột, nàng nghĩ nghĩ nói, xem các nàng còn mang theo đồ vật, không chuẩn là thăm người thân đi. Tú, chúng ta đi xem, các nàng là nhà ai thân thích. Mục Tiểu Thảo nói xong liền chạy nhanh đem cỏ heo hướng xọt một đáp, sau đó theo xe lừa bánh xe hấn đi phía trước đi theo, Mục Tú cũng theo sát sau đó, chỉ là hai người càng đi càng kỳ quái. Vẫn luôn đi tới Lưu Yêu muội gia, hai chị em cách thật xa liền thấy được kia chiếc xe lửa chính ngừng ở sân ngoại, hai chị em nhìn nhau, không khỏi đều là rất kỳ quái. Thì, đây là nhà ta thân thích. Mục Tú trong trí nhớ đối này hai người là hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Không quan biết. Mục Tiểu Thảo lúc này cũng là trong lòng kinh ngạc và phẫn, cái này ác ôn như thế nào cùng Mục gia dính dáng đến quan hệ. Trước mắt làm hai chị em ở bên ngoài suy đoán không thôi thời điểm, lâm kế toán lại là một bàn tay lôi kéo lưu yêu mụi tay, một bàn tay dùng khăn tay xoa khỏe mắt. Đều do ánh sáng mặt trời quá nhớ bằng hưu, lúc này mới xuất đầu giúp bằng hưu, không nghĩ tới này mặt bị đánh bỡ tướng, làm hại hôn kỳ sau này đẩy, ánh sáng mặt trời thật là bị không ít khổ à. Nguyên lai like vốn dĩ định hảo mạ ánh sáng mặt trời cùng một chi ở tháng riêng mời lầm kết hôn. Kết quả Ma Ánh Sáng mặt trời lại ở An Tiết khi cùng người đánh nhau, môi đánh gãy, Ma Ánh Sáng mặt trời không muốn kết hôn khi trên mặt mang thương, vì thế này hôn kỳ chỉ có thể sau này đợi. Tính dưỡng này 1 tháng sau, Ma Ánh Sáng mặt trời trên mặt thương không sai biệt lắm hảo, cho nên này lại tới cửa tới đính hôn kỳ sự tình. An Tiết khi nghe thấy cái này sự tình sau, ta liền cùng Ngọc Mai giảng, Ánh Sáng mặt trời giảng nghiếc khí, là cái nam tử hán, không có việc gì Nhà của chúng ta cũng không phải là kẻ không nói tín dụng người, nhật tử các ngươi tới đính, khuê nữ của hồi môn ta đều chuẩn bị tốt, kết hôn gì khi làm đều có thể, ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi xem ánh sáng mặt trời hiện tại không phải hảo sao, ngươi trẻ tuổi khôi phục mau. Lưu Diêu Mộ nhìn Lâm Kế Toán lại xách tới Mãn Dương Dương đồ vật, biểu hiện dị thường thông tình đạt lý. Má ánh sáng mặt trời quy quy củ củ đứng ở Lâm Kế Toán phía sau, thường thường đôi mắt ngó liếc mắt một cái mục chi. Nhìn Mục Chi qua cái nam, thấy thế nào giống như vòng eo mượt mà một ít, mà ánh sáng mặt trời quyết định chờ một kết hôn phải cùng Mục Chi nói làm nàng giằm méo. Nữ nhân vẫn là vòng eo tế một khí đẹp. Mục Chi còn lại là vẫn luôn mặt vô biểu tình đứng, vốn dĩ nàng tính toán quá xong năm sau liền đi, kết quả mã ánh sáng mặt trời bên kia lại truyền đến tin tức nói muốn lùi lại hôn kỳ. Mục Chi vừa vặn lo lắng hài tử còn bất mãn 3 tháng, khắp nơi chạy động động thai khí, vì thế nàng liền tiếp tục ngốc tại trong nhà. Tính toán chờ 3 tháng đầy sau lại rời đi, trước mắt xem ra là ở nhà ngốc không nổi nữa, mục chi chuẩn bị đi rồi. Liên biết các ngươi là thành tín người, nhật tử ta cũng coi như qua, 3 tháng 26 là cái ngày lành, ngươi xem thế nào? Lâm Kế toán lần trước là sốt ruột nhi tử cưới vợ, năm 15 rằm đều là ngày lành, vì thế liền định ở 15 ngày đó, không nghĩ tới an tiết mà ánh sáng mặt trời cùng người khác đấu tàn nhẫn. Vì thế, chỉ có thể làm lại tính nhật tử Các ngươi tính quá liền hảo, nhà ta gia đình bình dân, cũng không chú ý nhiều như vậy, hết thẻ tùy các ngươi an bài. Lưu yêu mội mới lười đến còn đi phi cái kia sự tìm người tính, chỉ cần tiền lấy đủ, tùy tiện lâm kê toán như thế nào an bài. Kêu hảo, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta này liền về nhà đi an bài. Lâm kê toán đứng dậy cáo tử nói. Hành, đến ngày đó các ngươi chỉ lo tới đón là được. Mà ngoài cửa mục tú cùng mục tiểu thảo hai người đang ở nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy lưu yêu mội lôi kéo nữ nhân kia tay nhật tính đi ra, vừa rồi cái kia ánh mắt hung ác nam nhân lúc này còn lại là đầy mặt tươi cười nhìn lưu yêu mội phía sau mục chi. Chẳng lẽ đây là ta cô đối tượng? Mục tú nhìn đến cái này tình hình, không khỏi buột miệng thốt ra. À, không được. Mục tiểu thảo phản xạ có điều kiện cự tuyệt nói. Làm sao vậy? Người nọ không hảo sao. Mộc Tú ngay sau đó hỏi, "Đây là cái ngươi xấu?" Mộc Tiểu Thảo vốn dĩ liền có chút khẩn trương, Mộc Tú như vậy vừa hỏi, nàng thuận miệng liền nói ra tới, lời vừa ra khỏi miệng, Mộc Tiểu Thảo liền cảm thấy chính mình nói lỡ, nàng ánh mắt lập loè nhìn thoáng qua Mộc Tú, nhìn đến Mộc Tú cũng không có sinh ra nghi ngờ, Mộc Tiểu Thảo lúc này mới hơi chút yên tâm. Đang lúc Mộc Tiểu Thảo còn muốn nói chút lúc nào, kia đối nhi mẫu tử thượng xe lừa, Mộc Tiểu Thảo lôi kéo Mộc Tú hai người liền trước tìm một chỗ núp vào, chờ xe lửa sau khi đi qua, hai người mới đi theo xe lửa phía sau trở lại chính mình trong nhà. Về đến nhà sau, Mộc Tiểu Thảo rõ ràng liền bắt đầu có tâm sự, nàng vẫn luôn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại giống nhau, thịnh giờ cơm còn thất thần đem chính mình tay cấp năng. Mộc Tú nhìn đến Mộc Tiểu Thảo như vậy, trong lòng cũng gấp đến độ cùng Miêu Trảo dường như, Mộc Tiểu Thảo khẳng định biết chút cái gì nội tình. chỉ là trước mắt nàng lại không chịu mở miệng. Vốn dĩ thời tiết đã bắt đầu biến ấm, Mục Tú liền từ Mục Tiểu Thảo cùng Lý Phán Đệ trong phòng dọn ra tới, chính mình như cũ hồi chính mình trong phòng ngủ, chính là đêm nay Mục Tú lại là ôm chính mình chăn, chạy tới Mục Tiểu Thảo trong phòng. Chờ đến Lý Phán Đệ ngủ sau, Mục Tú bọc chăn tê tới rồi Mục Tiểu Thảo bên người, nàng thử hỏi: "Tỷ, hôm nay kia hai người nhìn xuyên rất không tồi, muốn thật là cô đối tượng, kia cô gả qua đi khẳng định hưởng phúc." Cô tuyệt đối không thể gả cho hắn." Mộc Tiểu Thảo đưa lưng về phía Mộc Tú dầu gii nói, "Cô vì sao không thể gả cho hắn?" Mộc Tú truy vấn nói, "Tú, nam nhân kia ta đã thấy hắn." Mộc Tiểu Thảo nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được, nàng xoay người lại hướng về phía Mộc Tú nghiêm túc nói, "Đón Mộc Tú mang theo kinh ngạc ánh mắt, Mộc Tiểu Thảo tiếp theo còn nói thêm, "Ta nhận thứ hắn, hắn không quen biết ta." Chương 172 khuyên bảo Mộc Chi Người kia theo mà ánh sáng mặt trời. Mục Tiểu Thảo nhớ rất rõ ràng. Trước trước thời điểm, Mục Tiểu Thảo lần đầu tiên nhìn thấy ma ánh sáng mặt trời khi vẫn là thông qua Lý Hưng Chí, công xã đóng cửa sau, Lý Hưng Chí cũng dần dần không có quyền lợi, có một đoạn thời gian, hắn ở bên ngoài đánh bạc, thiếu một đống nợ, nhưng cái đó chủ nợ nhóm tới đòi nợ, Lý Hưng Chí trực tiếp trèo tường liền chạy, mà qua tới thúc dục nợ dẫn đầu người chính là ma ánh sáng mặt trời. Mà ánh sáng mặt trời đem các nàng trong nhà tạm nát nhừ, lại đem các nàng đánh quỳ xuống đất xin tha, cuối cùng đem trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật đều đoạt đi rồi. Chờ đến Lý Hương Trí sau khi trở về, nhìn đến trong nhà một mảnh hỗn độn, không khỏi trồi ầm lên, trong đó liền nói ra ngửa ánh sáng mặt trời phía trước tứ phụ không phải bị hắn đánh chạy, mà là bị hắn cấp đánh chết trộm chôn sự tình. Tuy rằng việc này không biết là thật là giả, Chính là cái này mà ánh sáng mặt trời tuyệt đối không phải cái gì người tốt, nếu đổi lại trước kia, Mục Tiểu Thảo khả năng sẽ tùy ý mục chi gã qua đi, dù sao mục gia dư lại người chung không có một cái người tốt. Chính là hiện tại Mục Tiểu Thảo lại đối mục chi hảo cả mười phần, cho nên nàng không đành lòng nhìn đến mục chi gã cho mã ánh sáng mặt trời, chứ không nói hắn rốt cuộc có hay không đem phía trước lao bà đánh chết. Liên nói sau lại cái này, mà anh sáng mặt trời nghe nói bởi vì đánh nhau đả thương người bị quan tiến đại lao còn phán hình, bằng điểm này nhi, cái này mà anh sáng mặt trời liền không phải cái gì lương sướng. Nhưng là này đó, Mục Tiểu Thảo lại không biết như thế nào đối Mục Tú nói ra. Mục Tú nhìn Mục Tiểu Thảo này phó muốn nói lại thôi bộ dáng, vội muốn chết, nhưng là nàng thâm hô một hơi sâu, nhẹ nhàng chậm chạp đối với Mục Tiểu Thảo nói, "Tỷ Ngươi có phải hay không nghe nói qua người này không tốt? Tỷ trước kia ở trong thôn có phải hay không có người nhận thức người này a? Đúng. Ta nghe qua, cái này mã ánh sáng mặt trời tàn nhẫn đó gác, phía trước lão bà hình như là bị hắn đánh chết, ngươi nói người như vậy ta cô có thể gả sao? Mục Tiểu Thảo vội vàng theo Mục Tú cấp nói đầu theo nói. Thật hay giả a? Mục Tú không nghĩ tới Mục Tiểu Thảo nói ra tin tức như thế kinh bạo, người này nguyên lai like như vậy hung tàn. chân không được Mục Tiểu Thảo hôm nay nhìn đến hắn tình hình lúc ấy sợ hãi. Dù sao hôn nhân đại sự, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một ít hảo. Ngươi nói chúng ta đi tìm ta cô, không cho nàng cùng người này xử đối tượng nói, nàng có thể hay không cảm thấy chúng ta nhiều chuyện a? Mục Tiểu Thảo nhìn Mục Tú hỏi ngược lại. Mặc kệ nàng cái gì thái độ, nếu chúng ta đã biết chuyện này, vậy muốn nói cho nàng, ngày mai ta liền đi tìm cô đi. Nếu không phải hiện tại sắp trời quá muộn. Mộc Tú thật hận không thể hiện tại liền đi tìm Mộc Chi đi. Ngày mai chúng ta cùng đi. "Hảo. Ngày hôm sau hai chị em vừa tỉnh lại đây, liền canh giữ ở Mộc gia cửa, chờ nhìn Mộc gia người top 5 top 3 xuống ruộng làm việc làm việc, đi đi học giáo đi học giáo sau." Mộc Tú dẫn đầu trộm đạo lưu tới rồi Mộc Chi phòng, Mộc Tiểu Thảo cũng theo sát ở Mộc Tú phía sau. Mộc Chi bởi vì mang thai nguyên nhân, đặc biệt thích ngủ, bởi vì nàng liền lập tức phải gả cho Mã ánh sáng mặt trời. Cho nên Lưu Yêu Mộ cũng liền tùy nàng đi, chờ về sau gả chồng, nàng liền không cơ hội lại như vậy ngủ. Mộc Chi đang ngủ ngon lành thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có người ở giơ chính mình cánh tay, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến Mộc Tú cùng một tiểu thảo đều vây quanh ở nàng mép giường, Mộc Chi sợ tới mức há mồm liền phải thét chói tai, kết quả lại bị Mộc Tú một phen bưng kín miệng. "Cô, ngươi đừng sợ, chúng ta tìm ngươi có việc." Mục Tú chạy nhanh nói, Mục Chi vội vàng gật gật đầu, Mục Tú lúc này mới buông lòng tay ra. "Cô, ngươi có phải hay không phải gả người?" Mục Tiểu Thảo ngay sau đó hỏi, "Làm sao vậy?" Mục Chi biểu tình có chút ảm đạm trả lời, "Chúng ta ngày hôm qua thấy được, ngươi nhưng ngàn vạn đừng gả a, người kia không phải cái gì người tốt." Mục Tú đối với Mục Chi nói. Mục Chi cười khổ một tiếng nói, "Gả ai không gả ai, còn không đều là nương một câu." Ta có thể làm sao bây giờ? Cô, nữ sợ gả sai chồng, ngươi không tin đi bọn họ trong thôn hỏi thăm hỏi thăm, cái này mã ánh sáng mặt trời tuyệt đối không thể gả. Mục Tiểu Thảo sốt ruột thanh âm đều thay đổi điệu. Nhìn đến Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo hành động, Mục Chi trong lòng sinh ra vài phần cảm động tới, toàn bộ mục gia người đều chỉ nhìn chằm chằm mã gia cho bao nhiêu tiền, về sau có thể như thế nào thăm lấy. Chỉ có này hai cái ngày thưởng căn bản là không như thế nào tiếp xúc quá chất nữ, ngược lại sẽ đến vì nàng hạnh phúc mà qua tới cùng nàng rạng tuyệt đối không thể gả cho người nọ lợi này. Bất quá liền tính là cảm động, Mục Chi cũng không thể nói cho các nàng, nàng tính toán đào hôn chuyện này, loại sự tình này biết đến người càng ít càng tốt, hơn nữa không chuẩn việc này, thật nói cho này tỷ hai, còn sẽ cho hai chị em mang đến cái gì không tốt hậu quả. Cho nên Mục Chi chỉ có thể ngăn chặn trong lòng cảm động, mà là mặt vô biểu tình nói, chuyện của ta không cần các ngươi lo lắng, ta nương sẽ không hại ta. Cô, ngươi như thế nào chấp mê bất độ đâu? Mục Tiểu Thảo thật là khí thanh âm đều để đề cao. Không gì sự, các ngươi liền trở về đêm. Mục Chi đối với hai người hạ lệnh trục khách, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Trên đường trở về, hai người đều có chút rầu rĩ không vui. Mộc Tú rất là buồn bực đối Mộc Tiểu Thảo nói: "Tỷ, kia hiện tại làm sao bây giờ a?" "Có thể làm sao bây giờ? Khuyên cũng khuyên qua, nàng không nghe, chúng ta cũng không có biện pháp." Mộc Tiểu Thảo cũng không chiêu. "Ai?" Hai chị em cho nhau nhìn đối phương, thật dài thở dài. 3800 khối gạch, rốt cuộc ở mấy người nỗ lực hạ, làm suốt cả ngày mới toàn bộ làm xong, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trong viện chờ phơi khô. Mộc Tú Tới một chuyến quãng bá trạm, có người đổ vận. Trong thôn đại loa vang lên. Lục Nguyên sách vừa tới. Mục Tú trong đầu lập tức dâng lên cái này ý niệm, chờ đi quãng bá trạm vừa thấy, thật đúng là Lục Nguyên gửi qua bưu điện lại đây. Mười mấy mấy quyển sách, còn có thật dày năm buồn bút ký, bên trong còn có một phong thư, Mục Tú đem trang hảo bỏ vào sọt mang về ra. Hiện giờ đúng là ngày mùa thời điểm, tuy nói nhà nàng mà thiếu, đã nhiều ngày đều đã vội xong rồi. Nhưng mà Mục Thụy cùng Trần Húc Huy vẫn là một ngày muốn xuống ruộng xem mấy lần mới có thể yên tâm. Mục Tú đem sách vở lấy tiến phòng ngủ, phóng hào lúc sau, lúc này mới mở ra tin tới xem. Trắng tinh trên giấy, một tay lưu loát bút máy tự, từng nét bút khẳng ken hữu lực, vừa thấy chính là Thành Nghiên Mệnh Nguyệt mới có thể luyện ra. Tin nội dung đại khái chính là, Mục Tú đồng học, tân niên qua đi về đến nhà, liền đem sơ trùng sách giáo khoa thu thập hảo. Mang thêm mấy năm nay học tập tâm đắc bút ký, cùng gửi qua bưu điện cho nàng, Cao Trung nghe nói muốn ra tân giáo tài, hắn từ từ xem cùng dĩ vãng có cái gì biến hóa, lại cho nàng gửi qua bưu điện sách vở, nếu nàng ở học tập thượng có cái gì không hiểu, hoặc là yêu cầu cái gì thư tịch, có thể viết thư nói cho hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết, hắn cầu chúc mục tú. Có thể thi đậu đại học, cuối cùng viết, Lục Gia Gia cũng rất muốn nàng, thực thích gan nàng làm dưa mối. Mộc Tú nhìn nhìn ngày, tin là 3 tháng nhất hảo gửi qua bưu điện, này đều lập tức tháng 4 mới thu được, không thể không nói, bưu cục gửi qua bưu điện cũng quá chậm. Chương 173 khai hoang. Mộc Tú đem tin gấp hảo, thu vào không gian, bắt đầu xem lục nguyên gửi qua bưu điện này đó thư, lần này gửi tới thư có sớ trung ngữ văn, bao nhiêu? Vật lý, hóa học, ngoại ngữ, đại số, lịch sử trở thư. Bốn ký năm buồn, phân biệt là ngữ văn một quyển. Tính học đại số một quyển, vật lý một quyển, hóa học một quyển, ngoại ngữ một quyển, thật dày, toàn bộ là nhớ 3 năm, phân loại rõ ràng, một tiết khóa một cái tái, thoạt nhìn có trật tự, vừa xem hiểu ngay, liền Mục Tú đều đấy lòng tán thưởng một tiếng. Có này đó thư, Mục Tú sơ trung đều có thể ở nhà tự học, nàng đem một ít sách vở thu vào không gian, một ít đặt ở trên bàn, bình thường sự lại xem. Nay đều một tháng, Mục Tú hẳn là đã sớm thu được đi. Như thế nào cũng không cho ta viết phong thư. Lục Nguyên nhìn ngoài cửa sổ lục ý giật giảo mà cỏ, trong lúc nhất thời xuất thần lúc sau, tối đầu tiếp tục bắt đầu làm bài tập. Hồi âm, mục tú tự nhiên sẽ viết, bất quá, chờ Lục Nguyên thu được lại là phải đợi đoạn thời gian. Hiện giờ cái bữa vụ xuân đã vội qua hơn phân nửa thời gian, mục tú nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra lượng cái bình rượu để vào soạn, lại thả vài đoạn lắp xưởng, hướng thôn chi thư trong nhà đi đến. Trần Hướng Dương là thôn chi thư, căn cứ trong huyện tiêu chuẩn, mỗi tháng có tiền lương trợ cấp, đến nỗi là nhiều ít, ai cũng không biết, nhưng là Trần Hướng Dương, gia, tuyệt đối là trong thôn giàu có nhân gia. Hiện giờ chính trực tay bừa vụ xuân, Trần Hướng Dương chỉ cần làm tốt chỉ huy công tác liền hảo, rốt cuộc trong thôn có một nửa người thực hành bao điền đến hộ thực nghiệm, một nửa người còn ở chế độ công hữu tránh công điểm, Trần Hướng Dương cũng thuộc về tránh công điểm này một khối. Tay bừa vụ xuân thời gian, Tập thể tránh công điểm bên này mà nhiều, người nhiều, trong thôn kia mấy đầu thuộc về tập thể Niu, cũng chỉ tảy thấy bên này, cái này làm cho bao điền đến hộ người, thật là từng đợt đỏ mắt, nếu có đồng Niu, có khả năng rất nhiều sống. Trần Húc, ở nhà đâu? Mục Tú vào cửa liền nhìn đến Trần Hướng Dương ở trong sân phiên thổ. Người thở năm nay cũng dưỡng mấy chỉ gà, trong viện loại điểm nhi đồ ăn, về sau hảo ý gà. Trần Hướng Dương buông trong tay cái sạn, giặt sạch xuống tay. Đi, vào nhà đi." Mục Tú đi theo Trần Hướng Dương phía sau, vào nhà đem sọt rỗng, lấy ra rượu đặt lên bàn, cười nói, "Trần Húc, lần này mang, đủ ngươi uống một đoạn thời gian." Trần Hướng Dương mở ra cái nắp, nghe thấy được tinh khiết và thơm mùi rượu, trên mặt lộ ra say mê biểu tình. "Thật hư a, ta này rượu sâu đều bị câu dẫn ra tới. Còn có ta làm làm xưởng, cùng cọng hoa tỏi non hoặc là ớt cay cùng nhau bạo xảo, làm đồ nhắm nhất thích hợp bất quá." Mục Tú đem lạp xưởng cũng đem ra. Mỗi lần ngươi tới đều không tay không, ta này đều ngượng ngùng. Trần Hướng Dương khách sáo nói: "Trần thúc, ngài nói lời này đều quá khách khí, ngài cũng giúp nhà ta không ít vội, này không, ta này lại yêu cầu ngài chỉ đạo." Mục Tú nói một nói. "Ngươi nhà đầu này, ha ha ha, thật có thể nói." Trần Hướng Dương nở nụ cười. "Ngươi nói chính là khai hoang sự tình đi, ta trước 2 ngày mới từ trong huyện trở về." Hỏi thăm rõ ràng. Trần Hướng Dương tạm dừng một chút, hồi tường hạ mới nói tiếp, khai hoang là có thể, nhưng là chỉ có thể khai phá chưa xác định thổ địa sử dụng quyền quốc có núi hoang, đất hoang, bại vắng vẻ, hơn nữa chỉ có thể trồng trọt nuôi cá linh tinh nông nghiệp sinh sản, không thể kiến nơi ở phòng. Chúng ta liền phòng ở đủ ở, liên tưởng nhiều làm chút ruộng. Mục Tú nói, nay khai khẩn đất hoang, phải trải qua huyện chính phủ nhân dân phê chuẩn. Lại đến thôn cán bộ cụ thể chứng thực lúc sau mới có thể làm cá nhân sử dụng. Đương nhiên, này đó đất hoang còn muốn thu nhất định phí dụng. Kia thu phí dụng lúc sau, mà về sau chính là chính chúng ta mà sao? Mục tú đối này đó cũng không phải thực hiểu được. Không phải, nếu là trải qua trong thôn đồng ý lúc sau phân đất hoang, giao nhất định phí dụng, là có thể trường kỳ thuê xính, dài nhất niên hạn không vượt qua 50 năm, chờ về sau quốc gia thu hồi thời gian, còn sẽ làm một ít bồi thường, nếu là lén chính mình khai hoang mà, chẳng sợ thu hoạch lại hảo, chẳng sợ loại mười mấy năm, chỉ cần quốc gia muốn thu hồi, lập tức thu hồi, không, có một chút bồi thường. Nguyên lai là như thế này, tiện trần thúc, nhà ta khai hoang mà, nguyện ý giao phí dụng, trong thôn có cái gì thích hợp mà sao? Bao nhiêu tiền một mẫu? Mục Tú nhưng không nghĩ mới đem mà dưỡng phỉ, đã bị thu đi rồi, vẫn là ký hợp đồng bảo hiểm, giấy trắng mực đen. Vừa xem hiểu ngay, nhà ngươi cửa sau không phải có tòa núi hoang sao? Khoảng cách nhà ngươi cũng liền hai dặm mà xa, từ đông đến nam, có mười mấy mậu đất hoang. Trần Hướng Dương đối trong thôn tương ứng mà, đều nhớ rõ ranh mạch. Cái kia vị trí còn có thể a, sao còn có như vậy nhiều đất hoang? Một tú khó hiểu hỏi, bởi vì tới gần sơn, sớm chút năm, hạ mưa to phát hồng thủy thời điểm, trên núi tiểu hòn đá đều vọt tới nơi đó. Ngươi hiện giờ đi xem, đồng ruộng đại thạch đầu hòn đá nhỏ khắp nơi chính là, tuy nói đã có mười mấy năm không có phát quá hồng thủy, nhưng là ai biết về sau còn có thể hay không, cho nên, trong thôn trước kia tổ chức khai hoang điển thời điểm, cũng không đi động nơi đó. Nguyên lai là như thế này. Mục tú đảo không sợ phát hồng thủy, bởi vì trước kia mọi người quá nghèo, vỏ cây thảo căn đều ăn, tạo thành sinh thái phá hủy, trời mưa liền dễ dàng phát hồng thủy. nay mười mấy năm đều không có việc gì, về sau hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn, nàng có thể không cần tới gần sơn thể kia vài mẫu đất, làm tốt bài mương, bên kia địa thế cao, ảnh hưởng không lớn. Trần Thúc, ta đi trước nhìn xem, lại đến hồi phục ngươi." Mục Tú nói, "Cũng có khác đất hoang, bất quá diện tích đều tiểu, phân tán, nhiều nhất cũng chính là năm mô ở bên nhau, nếu không ngươi đổi thối." Trần Hướng Dương Hảo tâm nói, "Không được, Trần Thúc, ta muốn liền ở bên nhau, ta đi trước. Mục Tú vừa nói vừa hướng miếng đất kia phương hướng đi đến. Chờ Mục Tú tới rồi địa phương, vây quanh vòng một vòng, đối này khối địa không nói thập phần đi, cũng có 8 phần vừa lòng. Đầu tiên vị trí khoảng cách trong thôn xa, theo sau là nương tựa sơn, phía trước lại đây muốn đi ngang qua nhà nằng cửa, mặt sau cần thiết bò qua sơn mới có thể đi ra ngoài, này khối địa chuẩn bị cho tốt. Quả thực liền thành nhà nàng hậu viện với liền rau. Không đủ chỗ, chính là cắt đất quá nhiều, còn có lớn lớn bé bé cục đá khối. Bất quá! Này đối với có không gian mục tú tới giảng, đều là vấn đề nhỏ, nàng có thể đều trước thu được trong không gian. Mục tú thực vừa lòng miếng đất này, nàng cũng không hề lưu lại, lại lần nữa phản hồi tới rồi Trần Hướng Dương trong nhà. Trần Hướng Dương xem mục tú như vậy mau trở về tới, lộ ra hiểu rõ biểu tình, trước mở miệng nói. Ta liền nói miếng đất kia không được đi, tới, chúng ta lại thương lượng hạ đổi nào khối. Không, Trần Húc, liền phải kia khối." Mục Tú nhanh nhẹn nói, "Không hối hận." Trần Hướng Dương lại lần nữa xác định, "Tuyệt đối không hối hận, Trần Húc, này kế tiếp làm cái gì thủ tục?" "Ngày mai ta đi thành huyện thành, viết cái trường thuê hợp đồng, làm chính phủ đóng dấu, trong thôn lại đóng dấu là được." "Vậy phiền toái Trần Húc, chẳng qua Ngày một mẫu đất tiền thuê là nhiêu ít? Mục tú hỏi. Chương 174 khai hoang hai. Đất hoang tiền thuê không quý, một mẫu đất 1 năm 10 đồng tiền, nhưng là giá cả mỗi 5 năm, năm đều sẽ có điều động, không thể bảo đảm đều là cái này giá. 5 năm, năm điều một lần, đã thực không tồi, ngày mai buổi chiều ta lại đến tìm ngài. Mục tú nghe được giá, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoành. Trần Hướng Dương một ngụm hứng hạ. Mục tú về đến nhà. Trần Húc Huy chính chọn thủy ở hướng lưu nước đổ nước, Mục Tiểu Thảo ở lều thu thập phân. Mục Thủy ở xem xét gạch phơi đến như thế nào, nhìn đến Mục Tú đi tới, Mục Thủy hỏi: "Tú, ngươi đã trở lại, này gạch có 1 phần 2 đã có thể sử dụng, ngươi xem này cái gì thời gian bắt đầu cái. Vậy hôm nay đi, bằng không quá mấy ngày liền phải vội đi lên." Mục Tú là rốt cuộc chịu đựng không được chỉ có thể ở phòng bếp lộn cái chậu tắm rửa nhật tử, mắt thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt. Sớm một chút đem tắm rửa gian làm ra tới, đây mới là đại sự. Hiện giờ, trong viện vế núc cỡ cùng chuồng heo là dựa gần, phân toàn bộ rơi xuống ở phía sau hố rác chung làm phân bón, Mục Tú mỗi lần đi thượng vế núc cỡ, nhìn phía sau kia đen tuyển đại động, đều lo lắng vạn nhất đứng không vững, nga xuống nói. Mục Tú chỉ là tưởng một chút liền cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Tắm rửa gian kiến ở nơi nào đâu? Mục Tú tuyển vị trí là phòng bếp nam diện, nơi đó có bãi nước bẩn mương. Ngày thường, trong phòng bếp thủy cũng là ngã vào nước bẩn mương, chảy tới bên ngoài, mục thủy ra phòng ở bên ngoài phía nam là một tảng lớn hố lủng, cây còn có một mảnh nhỏ cây cối, nước bẩn cuối cùng sẽ chảy vào nơi đó, vừa lúc cấp kia phiến cây cối tưới. Chính yếu tắm rửa gian tới gần phòng bếp, thiếu nước gầm cũng phương tiện. Người một nhà nói làm liền làm, mục thủy định hảo vị trí, liền cùng Trấn Húc Huy bắt đầu đào thổ đánh nền, bởi vì tắm rửa gian cũng không lớn, nên một buổi trưa liền đào hảo. Đào ra một cái hình chữ nhật hồi tự, hồi tự trung gian giữ lại thực sự thổ, bốn phía đào rộng. Đào hảo lúc sau, Mục Tú đem quấy đều xi si măng toàn bộ đổ đi vào, đem không vị trí toàn bộ dùng hỗn hợp xi si măng điền thật, kế tiếp chính là chờ xi si măng làm lúc sau, cùng trung gian thổ vững chắc dính vào cùng nhau, lại bắt đầu dùng. Gạch đem trên mặt đất phòng cái hảo. Xi si măng sử dụng tới cũng là tiêu hao bay nhanh, cũng may trừ bỏ Mục Tú ở ngoài, ai cũng không biết rốt cuộc dùng nhiều ít. Rốt cuộc hỗn buồn đất cũng không hảo phân biệt, Mục Tú lại chồm lấy ra tới năm túi phóng tới dưới mái hiên. Sắp trời bắt đầu tối, ve đúc cờ chỉ có thể chờ ngày mai lại đến thu thập, Chu Thủy Liên làm tốt đồ ăn, đại gia cũng đều mệt muốn chết rồi, an qua lúc sau, tùy xuyến một phen liền ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy liền rời giường, chờ Mục Tú tỉnh lại, hai người đã vây quanh ve đúc cờ đào hảo nền, sợ bất đồng chính là Đi thông hô rắc bên kia cũng không có đảo khai, vẫn là giữ lại nguyên dạng. Mục Tú chạy nhanh bắt đầu đem xi si măng quái hảo, đại gia cùng nhau đem xi si măng ngã vào tam biên mương, chờ phơi khô. Mục Tú tính toán là Vệ Đốn Cở thay đổi không được vị trí, vậy đem Vệ Đốn Cở môn cùng chuột heo môn thành các khai thành tương phản một bên, như vậy vẫn là xài chung một cái hô rắc, hai bên cũng sẽ không xuyên bị. Vệ Đốn cở mặt đất phô bình, lưu lại hai cái ngồi cầu vị trí. Đem mặt sau mồm to phang bế, như vậy thoạt nhìn lại sạch sẽ lại mỹ quan, hơn nữa không bao giờ dùng lo lắng nga xuống. Vội xong này đó, đã bữa trưa, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy bắt đầu phách xài, Mục Tú thấu tiến lên đi, đối Mục Thủy nói: "Cha, hiện giờ kể bữa vụ xuân cũng đã qua hơn phân nửa thời gian, ta ngày hôm qua đi tìm thôn tri thư, nói với hắn nhà ta muốn khai hoang, thôn tri thư hôm nay đi huyện thành làm thủ tục đi." Thật sự, kia thật tốt quá. Nhà ta này một mẫu đất, mấy ngày công phu liền dọn dẹp hảo, nhìn nhà người khác trên mặt đất làm, khí thế ngất trời, ta này trong lòng thật là xuất ruột, có mà loại liền hảo. Mộc Thủy nghe vậy, hưng phấn thẳng xoa tay. Ta trực tiếp muốn 15 mẫu đất, nhà ta loại 12 mẫu, Trần Đại Ca loại 8 mẫu. Mộc Tú nhìn Trần Húc Huy nói, Trần Húc Huy không thể tin được ngẩng đầu, vốn dĩ nghe được Mộc Tú ra nhiều 15 mẫu đất loại, hắn nổi tâm là có chút hâm mộ. Hắn cũng tưởng nhiều loại vài mâu đất, rốt cuộc hoa màu lương thực là mắt thưởng có thể nhìn đến, nhất sẽ không lừa gạt người, chỉ cần ngươi cần mẫn, sẽ có thu hoạch. Mục Tú nói, làm hắn thật là vui mừng khôn xiết, hắn có điểm nói lắp nói, thật thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật, chúng ta hai nhà đồng tâm hiệp lực, cùng nhau khai hoang. Mục Tú cười nói, "Tú, kia mà ở nơi nào?" Mục Thủy hỏi. "Buổi chiều ta đi tìm thôn chi thư." trước đem hợp đồng ký, lại mang các ngươi đi xem mà. Mục Tú trả lời: Các ngươi mấy cái liêu gì đó, như vậy cao hứng, nhanh lên rửa tay ăn cơm. Chu Thủy Liên bưng cơm từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Mục Thủy mấy người bọn họ trên mặt tươi cười, tò mò hỏi: "Đi." vừa ăn vừa nói. Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên tiên tiến nhà chính, Trần Húc Huy cùng Mục Tú đi phòng bếp bưng thức ăn. "Cảm ơn ngươi." Trần Húc Huy đối Mục Tú nhẹ giọng nói. Cao hào sinh hoạt đi xuống, vui vui vẻ vẻ so cái gì đều quan trọng. Mục Tú là thiệt tình cảm thấy Trần Húc Huy không dễ dàng, nhưng là từ lần trước hắn tra tới nháo quá một lần lúc sau, Trần Húc Huy trở nên càng ngày càng trầm mặc, Mục Tú cũng vô pháp khai đạo, chỉ có thể hy vọng thời gian có thể mang đi hắn bị thương. Ân. Trần Húc Huy thật mạnh gật gật đầu. Ăn cơm xong lúc sau, Mục Tú ở bị thúc dục mười mấy biến lúc sau, mới bất đắc dĩ đi thôn trì thư ra. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị trễ chút đi, chính là cả nhà mọi người bao gồm Trần Húc Huy đều chờ không nổi nữa. "Trần Húc, không nghỉ chưa a?" Mục Tú nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi Trần Hướng Dương, chào hỏi. "Ngươi nhà đầu này, tính điểm nhi lại đây, ta lúc này mới vào cửa trong chốc lát, ngươi liền tới rồi." Trần Hướng Dương trêu ghẹo nói. "Nay thật là vừa khéo nếu không phải người trong nhà thúc dục nàng tới, cũng sẽ không như vậy xảo hào đi." "Tới" Đây là ngươi công văn, ngươi nhìn xem." Trần Hướng Dương từ tùy thân bố trong bao rút ra một phần văn kiện, đưa cho một túi. Một túi bắt được tay, nhìn một lần, xác nhận không có lầm sao, từ trong túi lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt 150 đồng tiền, đưa cho Trần Hướng Dương. "Trần thúc, 5 năm tiền thuê một năm một giao, ngài đếm đếm. Ngươi nha đầu này làm việc cẩn thận, không có sai." Trần Hướng Dương tiếp nhận tiền, để vào bao chung, cảm thán nói: Ta thôn vẫn là dân cư nhiều, mà thiếu, quá nghèo, các thôn đều mua máy kéo, liền ta thôn ai. Trần thúc, năm trước ngài đều đề qua muốn mua máy kéo, như thế nào Mục Tú tò mò hỏi, năm trước Trần Hướng Dương liền phát động toàn thôn, đưa ra nhất định phải vì trong thôn thêm vào một đài máy kéo, kết quả đến bây giờ còn không có mua. Nay máy kéo quá quý, vốn là tưởng mua Phương Đông Hồng 75 hình máy kéo, chính là kiểu mới 28 hình máy kéo càng thích hợp ta thôn thổ địa. Chính là một chiếc muốn một vạn nhiều đồng tiền đâu. Trần hướng dương có chút xấu hổ. Một tú, ta biết ngươi có năng lực, này hơn nửa năm, lại mua phòng lại đất cho thuê. Trong thôn đại đa số người còn không có ngươi cái này nha đầu kiếm nhiều, ngươi cho ta ra ra chủ ý. Trước 175 mua thư. Trần thúc, ta cũng chính là trùng hợp biết mấy cái thức ăn phương thuốc, tôn thúc lại giúp đỡ, kiếm lời điểm tiền trinh. Muốn nói ra chủ ý, trần thúc ngài đều không thể tưởng được. giá càng không được. Mục Tú rất là kinh ngạc, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới, máy kéo thế nhưng như vậy quý, hiện tại tiền vẫn là thực đang giá, vạn nguyên hộ đều rất ít thấy. Vốn gì muốn cho đại gia cùng nhau thấu điểm nhi tiền, xem như trong vốn mượn, chính là lần trước ta liền đề ra cái câu chuyện, đại gia liền một cái hai cái bắt đầu to khổ. Này máy kéo nếu là mua trở về, có thể khai nhiều ít đất hoang, như thế nào các hương thân như thế nào đều không hiểu đâu. Trần Hướng Dương lại nói tiếp, thật là đầy mình lửa giận, hắn là toàn tâm toàn ý vì trong thôn suy nghĩ, nhưng chính là không bao nhiêu người lý giải hắn, lén còn có người nói hắn như vậy tích cực thâu tiền, là tưởng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem hắn tức giận đến mấy ngày cũng chưa ăn được cơm. Tìm các hương thân vay tiền, cũng đâu không đồng đều đi. Mục Tu tính nhẩm một chút, nói tiếp, Trần thúc, tháng 5 phân thu hoạch tiểu mạch thời gian phòng trừng còn không rõ ràng. Chờ đến năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm, giống chúng ta loại này phân điền đến hộ, có lẽ liền nếm tới rồi ngon ngọt. Đại gia nếu sôi nổi bắt đầu khai hoang, trong thôn hẳn là có thể tăng thêm thu vào, lại chờ đến gà vịt heo này đó đều có thể bán tiền, đại gia trong tay đều sẽ dư dả, ngài cũng đừng có gấp, đến thời gian, nhà ta đầu một cái hưởng ứng vay tiền cấp trông. Thuân. Nói cũng đúng, là ta quá nóng nội, chờ thu hoạch vụ thu sau. Ta lại động viên động viên các hương thân, đến lúc đó, ta chính là cái thứ nhất đi tìm ngươi." Trần Hướng Dương nghe xong Mục Tú nói, trong lòng thật là trấn an. "Yên tâm đi, Trần thúc, chờ ta ra đất hoang được mùa, các hương thân khẳng định sẽ phía sau tiếp trước khai hoang, mà khác, này đất hoang về sau có thể thuộc sở hữu cá nhân sao?" Mục Tú hỏi. "Lần này đi trong huyện, ta cũng hỏi qua, đất hoang thuộc về tập thể sở hữu thổ địa, không thể thuộc sở hữu cá nhân." Nhưng là có thể trường kỳ thuê loại. Xem ra, tân thổ địa pháp còn không có ra tới. Mục Tu thầm nghĩ trong lòng, bởi vì nàng đã từng giúp trong núi các hương thân cố vẫn quá, khai khẩn đất hoang chỉ cần vượt qua 20 năm, liền coi là hiện người sử dụng sở hữu. Trần Húc, ta mấy ngày trước đây đem dưa muối phương thu bán, thu liễm tiền, chờ cái bữa vụ xuân kết thúc, chuẩn bị lại cái mấy căn phòng, trước tiên ở nơi này cho ngài nói một chút, còn có Trần Húc Huy. Hắn hiện giờ cũng không chỗ ở, liền ở nhà ta cửa sau cách đó không xa đất trống thượng, cái hai gian phòng, hắn yêu cầu làm cái gì thủ tục sao? Nhà ngươi phòng ở rất đại, như thế nào còn muốn đóng thêm, chẳng lẽ tiểu thảo liền mang theo hài tử vẫn luôn ở nơi này? Trần Hướng Dương kinh ngạc hỏi, hiện giờ nữ tính có thể chắn nửa bầu trời, thì của ta liền tính một người mang theo hài tử, giống nhau quá hảo. Nói rất đúng, kia đích sắp phòng là không đủ ở, còn có cứu đứa bé kia, cũng là cái người đáng thương." Trần Hướng Dương lắc lắc đầu, nói tiếp, "Nhà ngươi cửa sau miếng đất kia cũng liền hơn 20 cái mét vuông, cái đi, trong thôn có người nói ta tới giải quyết. Ngày khác, ta làm Trần Đại Ca lên núi cho ngài chuẩn bị món ăn hoang dã, hảo hảo cảm tạ hạ ngài triều cố." Mục Tú vui vẻ nói, "Hắn cũng không dễ dàng, bất quá, nhà ngươi muốn đóng thêm phòng ở, nhưng chỉ có thể ở trong sân đóng thêm." Trần Hướng Dương dặn dò nói, Yên tâm đi, Trần Húc, ta đây đi trước. Mục Tú cầm công văn, rời đi Trần hướng Dương trong nhà, hướng hiện tại thuộc về nhà nàng đất hoang đi đến. Lúc này là buổi chiều tà điểm, đúng là ít người thời điểm, Mục Tú một đường đi tới, cũng chỉ gặp được mấy cái vội vàng hướng trong đất đưa nước người. Tới rồi đất hoang, Mục Tú nhìn đến bốn bề vắng lặng, liền bắt đầu nàng động tác nhỏ. Trên mặt đất quá lớn nhiều đá, còn thành công đôi cắt đất, nàng đều đem chúng nó thu vào trong không gian. Mười lăm mẫu đất cũng chính là so một cái tiêu chuẩn sân bóng nguồn lớn một chút, một tú một chuyến đi đi rừng rừng, rửa sạch một chút khó khuôn vác tảng đá lơn khối, cũng dùng hơn hai giờ. Làm xong này hết thậy, nàng mới kéo mỏi mệnh thân hình, về đến nhà. Tiến ra môn, mọi người đều xông tới, một tú cường đánh tinh thần, đem trong tay công văn dơ dơ lên, cười nói, đã thiêm hảo tự, ngày mai chúng ta liền bắt đầu khai hoang. Thật tốt quá, ta đời này cũng chưa nghĩ đến. Trong nhà có thể có như vậy nhiều mà. Mục Thủy nói nói hốc mắt liền đã ướt nước. Hai tử cha, đây là chuyện tốt, không gì, về sau chúng ta không bao giờ dùng lo lắng bọn nhỏ ăn không đủ no. Chu Thủy Liên cũng dùng góc áo xoa xoa khóe mắt. Mục Tiểu Thảo cùng Trần Húc Huy đều là vẻ mặt kích động. Mục Tú vẫn luôn đều biết, nông dân nhiệt tình yêu thương thổ địa, chính là nhìn đến người trong nhà dáng vẻ này, nàng vẫn là có điểm gượng ngứ. Đại gia cùng cùng thôn chi thư nói Trần Đại ca xây nhà sự tình, thôn chi thư cũng phê chuẩn, chúng ta kế tiếp phải làm sự tình quá nhiều, ta hôm nay có điểm mệt, trước nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta cùng đi khai hoang. Mục Tú đánh một cái đại lại ngáp, an cơn ngủ tiếp. Chu Thủy Liên đau lòng nói: "Không an." Mục Tú lắc lắc tay, liền trực tiếp vào nhà nằm xuống. Đại gia cũng đều bận rộn một ngày, an qua cơm chiều, rửa mặt lúc sau cũng đều từng người trở về phòng. Cuối cùng tìm được quyển sách này. Lục Nguyên từ kệ sách rút ra một quyển cũ nát thư, vô vô sách vợ thượng cho bụi, như hoạch chân bảo. Mấy ngày nay, Lục Nguyên đi khắp các trung học bên cạnh hiệu sách, rốt cuộc tìm được rồi. Quyển sách này bao nhiêu tiền? Lục Nguyên giơ lên sách vợ hỏi đang ở đếm tiền hiệu sách lão bản. Một khối tiền. Lão bản ta liếc mắt một cái, bao giá? Bao hảo, liên này mấy quyển thư. Lục Nguyên ôm mười mấy quyển sách Phóng tới trên bàn. Tổng cộng là 68 đồng tiền. Hiệu sách lão bản phiên phiên sách vở, thực mau liền tính hảo. Cấp. Lục Nguyên lấy ra tiền đưa cho lão bản, hắn từ nhỏ ra cảnh ưu việt, gần trăm tiền tài đối hắn tới rạng, có thể xem nhẹ bất kể. Hiệu sách lão bản kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Nguyên, hiện giờ bỏ được hoa như vậy nhiều tiền mua thư người không nhiều lắm. Lục Nguyên đem thư trang đến nghiêng túi sách, chỉ là mua quá nhiều, trang không dưới. Giữ lại mấy quyển cầm trong tay, hướng trường học đi đến. Nay mấy quyển thư mục tú nhất định yêu cầu, chờ nàng thu được, khẳng định sẽ vui vẻ. Lục Nguyên bước vào cổng trường, trong đầu đang suy nghĩ tượng mục tú thu được thư vui mừng, bỗng nhiên bị người đánh gãy. "A Nguyên ca ca, ngươi như vậy đi ra ngoài như vậy lâu, ta đều chờ ngươi cả buổi." Một tiếng nũng nịu thanh âm từ Lục Nguyên bên người truyền đến. Lục Nguyên tức khắc một trận đau đầu, bất đắc dĩ ngẩng đầu. Liên nhìn đến ăn mặc cùng chung quanh đám người không hợp nhau Chu Thiên Thiến. Hiện giờ đúng là tháng tư sơ, thời tiết mới chuyển ấm, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng khá lớn, chính là Chu Thiên Thiến đã mặc vào thời trang mùa xuân, mặc trên một kiện hơi mỏng màu đỏ áo lông, đúng là lập tức nhất thời thượng con rơi phục kiểu dáng, phối hợp một cái loe quần, trưng mắt một đôi màu đen tiểu dày da, kiểu tóc càng là mới lưu hành quận sóng quấn. Vốn dĩ Chu Thiên Thiến liền xinh đẹp, nay một dọn dẹp ra tới Càng là đem một đám ăn mặc mọc mạc nữ đồng học đều đè ép đi xuống, tới tới lui lui đi ngang qua người, đều sẽ không tự chủ được hướng bên này ngắm liếc mắt một cái. Chương 176 ông nói gà bà nói vịt. Nam đồng học còn hảo, rốt cuộc nhìn mỹ nữ, cũng để mắt, chính là nữ đồng học liền không giống nhau, tuổi này đúng là ái trang điểm thời điểm, tuy nói thi đậu trường đại học này đều là thiên chi kiêu tử, nhưng là gia cảnh bần hàn vẫn là chiếm đại bộ phận. Nhìn đến Chu Thiến Thiến này, một thân xuyên đáp, tính xuống dưới chỉ sợ cũng muốn để người bình thường ra non nửa năm thu vào, rất nhiều người trên mặt đã lộ ra ghen ghét chi tình. Đặc biệt là nhìn đến nàng thế, nhưng thoạt nhìn cùng Lục Nguyên rất quen thuộc bộ dáng, một ít nữ đồng học càng là nghiến răng nghiến lợi. Lục Nguyên nhập học khi, lấy sinh viên năm nhất đại biểu lên đài đọc diễn văn, kia xoáy khí ngoại hình cùng với ngạo nhân thành tích, đã thắng được không ít nữ đồng học hảo cảm. Sau lại trường học trận bóng rổ, Lục Nguyên mạnh mẽ dáng người, cùng với xoáy khí rốt rỏ, càng là làm rất nhiều nữ Hải Phương tâm ám hứa. Tiếp tiếp Lục Nguyên lại chuyển lãng hắn đa tài đa nghệ một mặt, đàn vi ô lông, dương cầm, đàn phong cầm, làm này đó chỉ biết buồn đầu khổ đọc sách, hao hết toàn bộ năng lượng mới tiến vào trường đại học này các bạn học, đối hắn quả thực là sùng bái có thêm. Bất tri bất dứt chung, Lục Nguyên đã trở thành toàn giáo nổi danh nhân vật, nhắc tới hắn, liền không có người không biết. Ngươi như vậy tới? Lục Nguyên nhàn nhạt hỏi, "Ta đi nhà ngươi tìm rất nhiều lần, ngươi đều không ở nhà, ta chỉ có thể tới trường học tìm ngươi." Chu Thiên Thiên bĩu môi, bất mãn nói, "Ngươi tìm ta làm gì?" Lục Nguyên nhìn chung quanh, nhìn phía bên này ánh mắt càng ngày càng nhiều, rơi vào đường cùng, chỉ có thể giữ chặt Chu Thiên Thiên cánh tay, một bên nói một bên hướng bên ngoài trường học bên ngoài đi đến. Chu Thiên Thiên bị Lục Nguyên thình lình xệ ra thân mật động tác làm đến sử sốt. ngược lại trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, nâng lên đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn nhìn bốn phía, bước nhanh đuổi kịp Lục Nguyên bước chân. Bốn phía không ít nữ sinh đều lộ ra bị thương biểu tình, mà nam sinh còn lại là hiểu rõ, rốt cuộc ai đều sẽ tuyển sinh đẹp nữ sinh. Hai người đi vào một cái yên lặng góc, Lục Nguyên đứng thẳng thân mình, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Chu Thiến Thiến, nghiêm túc nói, "Về sau đừng tới trường học tìm ta, ảnh hưởng không tốt, đây là học tập địa phương." A Nguyên ca ca, có cái gì ảnh hưởng không tốt, vào đại học, liền cùng nhau lớn lên bằng hữu đều không thể gặp mặt sao?" Chu Thiên Thiến viết miệng bất mãn nói, "Ngươi nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?" Lục Nguyên hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi, "An Đế cũng chưa nhìn thấy ngươi, quá sông năm, cũng không tìm được quá ngươi, ta ba làm ta kêu ngươi đi trong nhà ăn cơm. Ta đã biết, ngươi cùng Chu bà bà nói hạ, chờ thêm mấy ngày." Ta sẽ cùng ta ba mẹ cùng đi nhà ngươi nhìn xem. Ngay thường hai nhà là thường xuyên đi lại, chỉ là ăn tích khi, Lục Nguyên một nhà đều không ở thủ đô. Gần nhất Lục Nguyên cha mẹ bởi vì công tác duyên hữu cớ thường xuyên không ở nhà, Lục Nguyên cũng liền không trở về, vẫn luôn đại ở trong trường học, cho nên Chu Thiến Thiến vài lần tới cửa đều là trong nhà không ai. Tốt, ngươi cùng Lục Thúc Thúc Lục A Di nhất định phải lại đây nha. Chu Thiến Thiến nghe được Lục Nguyên đáp ứng rồi, lập tức vui mừng ra mặt. Trên mặt chất đầy tươi cười. Được rồi, vậy ngươi chạy nhanh trở về đi. Lục Nguyên xoay người muốn đi. Gì? A Nguyên ca ca, ngươi trong tay như thế nào cầm sơ chung bài tập tập? Đây là cho ai? Chu Thiên Tiên mắt sắc nhìn đến Lục Nguyên quyển sách trên tay buồn, một phen đoạt lại đây, lật xem nhìn nhìn. Lục Nguyên nhất thời không tra, bị Chu Thiên Tiên đắc thủ, hắn nhăn lại mày đẹp, vươn tay, trả lại cho ta. Vậy ngươi trước nói cho ta Ngươi sách này là cho ai? Chu Thiến Thiến không thuận theo không bông tha. Cấp Mộc Tú. Lục Nguyên ăn ngay nói thật, bởi vì hắn cảm thấy, không cần thiết đi dấu dếm. Mộc Tú. Chu Thiến Thiến chỉ cảm thấy tên quen hay, trong miệng nhắc mãi mấy lần lúc sau. Sắc mặt thốt nhiên đại biến, liền thanh âm đều không khỏi đề cao. Chính là cái kia nấu cơm tiểu cô nương. Lục Nguyên gật gật đầu. Ngươi cùng nàng còn có liên hệ. Nàng làm ngươi mua thư. Nang Đào thật là sẽ chiếm tiện nghi, vắt óc tìm mưu kế ngấm lại từ nơi nơi này, lộng điểm chỗ tốt, bắt đầu ở bệnh viện thời gian, làm cơm cũng muốn hỏi lục gia gia đòi tiền, lúc này lại tới tìm ngươi muốn sách vợ, đây là đem ngươi xem thành coi tiền như rác đi, A Nguyên ca ca, ngươi cũng không thể hồ đồ a. Chu Thiên Tiên đoán hận dậm dậm chân, nói tiếp, ngươi là không biết nhà ta những cái đó nông thôn tới thân thích, lại giơ lại keo kiệt, liền biết hỏi ta ba muốn đồ vật. Ta mẹ đều nói bọn họ là tới tống tiền, cái này Mục Tú, khẳng định cũng là như thế này. Ngươi ý miệng, Mục Tú không phải loại người như vậy." Lục Nguyên quát lớn nói. "Loại người này ta thấy nhiều, không nói cái khác, nàng một cái nông thôn trồng trọt, đọc sách làm cái gì? Trồng trọt yêu cầu đọc sách sao?" Chu Thiến Thiến giảng đến nơi đây, phảng phất chính mình nói cái chế cười dường như, trước nở nụ cười, liền tính nàng nhận thức mấy chữ, đọc sách có ích lợi gì? Đọc sách như thế nào vô dụng? Tri thức là thay đổi nhân sinh tốt nhất lối tắt. A Nguyên ca ca, chúng ta xưởng lại chiêu mấy cái sinh viên, chính là bọn họ không làm theo ở chúng ta này đó học sinh trung học, cao trung tay mơ hạ làm việc. Chu Thiên Thiến phản bác nói, đó là bởi vì ngươi có một cái hào ba, ngươi sở hữu hết thảy đều là ngươi ba cấp, ngươi sẽ không lý giải mục tú nhà nàng nghèo liền cơm đều ăn không nổi nghèo khổ. Ăn không nổi cơm, có thể ăn mì a? Ngèo thành như vậy, còn cái nan." Chu Thiên Tiễn hừ lạnh một tiếng, nói ra nói, làm Lục Nguyên Huệ Thái Dương đều ở thỉnh thịch nhảy lên lên. "Hơn nữa, đó là ta ba nỗ lực mới đổi lấy như vậy sinh hoạt, ai làm Mục Tú nàng ba không nỗ lực đâu?" Chu Thiên Tiễn tiếp tục nói, giống như nói còn rất có đạo lý, Lục Nguyên nhất thời thế nhưng ngây dại. "Lần trước ở bệnh viện, ngươi xem Mục Tú, đốn đốn đều phải làm thịt, ăn như vậy nhiều thịt đối thân thể không tốt, chính là thêm ăn." Ngươi xem ta, liền thích văn chay, như vậy thật tốt." Chu Thiên Tiên giống như phát hiện không đến Lục Nguyên càng ngày càng kém sắc mặt, lo chính mình vẫn luôn đang nói. Quả thực là ông nói gà bà nói vịt, không thể nói lý. Lục Nguyên thật sự nghe không nổi nữa, xoay người liền đi. "A Nguyên ca ca, nhớ rõ ta đi ra a." Chu Thiên Tiên hướng về phía Lục Nguyên bóng dáng hô. "A Nguyên ca ca, ngươi thích ăn gà cùng vịt, ta đây liền trở về, làm ta ba nhiều mua điểm bị." Chu Thiến Thiến nghĩ đến Lục Nguyên vừa rồi nói gà cái gì vịt gì đó, nghĩ lẩm Lục Nguyên công đạo nàng muốn mua đồ ăn. Chu Thiến Thiến nói âm vừa ra hạ, chỉ nhìn đến mới đi rồi không xa Lục Nguyên thân ảnh nhoáng lên, hình như là uy một chút, ngay sau đó liền nhanh hơn bước chân, quả thực là một đường chạy chậm chạy vào trường học, nàng lúc này mới nắm chặt nắm tay, chán ghét nói: "Mộ Tú, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi." Lúc này xa ở anh võ thôn một tú đột nhiên đánh một cái hát xì, nàng nhìn nhìn thời tiết, lại vào nhà phủ thêm áo khoác, hôm nay trợt lênh trợt nhiệt, nàng nhưng ngàn vạn không thể bị cảm, bằng không sinh bệnh nhưng không tốt. Quốc văn, ngươi đã trở lại à, mau, tới uống chén nước. Một hồng xảo nhìn Lý Quốc văn đã trở lại, nàng ngăn chặn chính mình trong lòng bất an, cười nịnh nọt tiến lên hỏi. Trước 177 hai vợ chồng cãi nhau, ta chính mình tới. Lý Quốc Văn đẩy ra Mộc Hồng Sảo, rũi hương hắn áo khoác cúp áo tay, chính mình cởi bỏ quần áo lao động, treo ở trên giá treo mũ áo, sau đó thay giáp lê, ngồi ở trên sofa điểm điếu thuốc sau, cầm lấy báo chí liền tập trung tinh thần phập nhìn. Mộc Hồng Sảo nhìn Lý Quốc Văn đối chính mình vẫn là như vậy lạnh như băng, nàng trong lòng ủy khuất rối tinh rối mù, nhưng là lại cũng không có gì biện pháp, trước mắt nàng đối lý, chỉ có thể chịu đựng. Ta ngày mai liền về nhà đi lấy tiền. Việc này là ta không đúng, không nên không cùng ngươi thương lượng một chút, chính là ta nhà mẹ đẻ bên kia cũng là đi làm đứng đắn sự, An Tết trở về khi, mẹ ta nói, "Ta ca đã đi làm, chờ đã phát tiền lương liền còn chúng ta tiền Mộc Hồng xảo làm được Lý Quốc Văn bên ngươi." Cười theo nói. Lý Quốc Văn vẫn là không nói lời nào, chỉ là thân thể lại hướng mặt khác một bên xê dịch, tựa hồ là không nghĩ dựa gần Mộc Hồng xảo. "Quốc Văn, ta là thật sự biết sai rồi." Về sau ta nhất định chuyện gì đều cùng ngươi thương lượng. Cùng ta thương lượng cái phê, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy làm ta nhiều mất mặt. Liên xưởng trưởng đều hỏi nhà ta có phải hay không gặp cái gì khó xử, như thế nào thiếu công nhân tiền không còn. Lý Quốc Văn nghe được Mộ Hồng xảo nói sau nổi trận lôi đình, đem báo chí hướng trên bàn chà vùng, tức giận quát. Lý Quốc Văn rống qua đi, bên ngoài vốn dĩ tiếng người ồn ào náo động hành lang, nháy mắt toàn bộ an tĩnh xuống dưới. Đây là ở tại nhà ngang không có phương tiện, mọi người đều là ở cùng một chỗ, nhà ai thanh âm lớn hơn một chút, hàng xóm là có thể toàn bộ biết. Mộ Hồng sảo mặt nháy mắt liền hồng thành màu gan heo, nàng là nông thôn gà tới, chiếm lý quốc văn cái này trưởng khoa quang, lúc này mới đi vào đại tập thể, trong xưởng rất nhiều bản địa nữ thanh niên công nhân, đối nàng đều rất là đáy lòng khinh thường, cảm thấy nàng cái gì bản lĩnh cũng chưa, chính là sẽ gả chồng mà thôi. Chính yếu chính là Mộc Hồng xảo cùng Lý Quốc Văn này đều kết hôn 2, 3 năm, bụng vẫn là một chút động tĩnh cũng chưa, cái này làm cho Mộc Hồng xảo càng là bất an, sợ Lý Quốc Văn không cần chính mình. Lúc này Lý Quốc Văn như vậy giống nàng, mọi người đều nghe rành mạch, Mộc Hồng xảo chỉ cảm thấy chính mình cái gì thể diện cũng chưa. Nay đều do không biết cái nào chuyên tốt, Mộc Hồng xảo phía trước vì cấp Mộc Chí Quân dấu tiền, mượn không ít nợ bên ngoài. Này đó tiền nàng muốn ở không cho Lý Quốc Văn biết đến dưới tình huống đi còn, cho nên còn tốc độ có chút chậm, rõ ràng những người này đều nói không vội không đợi, còn thế nàng bả mật, nhưng là lại không biết như thế nào sưởng trưởng sẽ biết. Sưởng trưởng liền nói bóng nói gió hỏi hỏi Lý Quốc Văn thiếu nợ sự tình, Lý Quốc Văn biết được chân tướng sau cảm thấy thể diện toàn vô, hắn chạy nhanh đem thiếu người tiền đều trả hết, sau đó tháng này một phần tiền cũng chưa cấp mục Hồng xảo. Mộc Hồng xảo đối lý cũng không dám nói cái gì, An Tết về nhà mẹ đẻ khi, Lý Quốc Văn cũng không có bồi Mộc Hồng xảo trở về, Mộc Hồng xảo một người hồi nhà mẹ đẻ, sau khi trở về Lưu Ngọc Mai tất nhất, không nghĩ náo xảy ra chuyện tới, cho nên liền cùng nàng nói Mộc Chí Quân chạy sự tình, chỉ nói Mộc Chí Quân đi ra ngoài có việc, công tác sự tình đã an bài hảo, chờ quay đầu lại phát tiền lương liền còn cho nàng, có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Mục Chi vốn dĩ sơ tăm một hồng xảo về nhà mẹ đẻ tới khi, còn tưởng rằng có thể nhìn đến Lý Quốc Văn, không nghĩ tới Lý Quốc Văn lại không cùng một hồng xảo cùng nhau trở về, nàng tuy rằng không thấy được Lý Quốc Văn, nhưng là trong lòng lại là có chút mạc danh vui sướng. Mục Chi tưởng chờ hai tử ổn đến ba tháng khi lại trở về, đến lúc đó Lý Quốc Văn nhất định sẽ phi thường vui vẻ, nàng biết, Lý Quốc Văn cùng hắn cha mẹ, nàng mơ đều muốn ôm tôn tử. Ô ô ô ô, Quốc Văn! Ngươi đừng nóng giận, lần này ta biết sai rồi, ta ngày mai liền trở về đem tiền phải về tới, ta vừa nghe ta huynh đệ có thể đi chính phủ đi làm, nghĩ hắn tới huyện thành, ngươi có việc cũng nhiều người thương lượng, không cần cả ngày chính mình như vậy vất vả, còn có, còn có người khác luôn là chê ta suốt thân thấp hẹn, nếu trí quân có thể đi chính phủ đi làm, xem còn có ai coi khinh ta, ô ô ô ô một hồng xảo nghĩ đến chính mình nguy khuất, nàng không khỏi bi từ tâm tới, khóc có chút khóc không thành tiếng. Lý Quốc Văn nhìn đến Mộc Hồng Sảo khóc đôi mắt hồng, nước mũi hút liêu, càng là trong lòng phiền đấu, cảm thấy một trận nhiễu rễ tầm. Hắn lúc trước rốt cuộc sao lại thế này, bị ma quỷ ám ảnh thế, nhưng đáp ứng rồi Mộc Hồng Sảo bày tỏ tình yêu, nếu không phải Mộc Hồng Sảo như vậy chủ động, hắn vẫn luôn chờ Mộc Chi nói, hiện tại hắn cùng Mộc Chi đã sớm xong tục xong phi. Ai dám xem thường ngươi, ngươi mỗi ngày tư tưởng như thế nào như vậy hẹp hòi xấu xa, ta xem đại gia đối với ngươi đều thực hảo. Quả thực gia đình bình dân ra tới chính là thượng không được mặt bản. Lý Quốc Văn một bên mắng Mộc Hồng Sở, vừa nghĩ Mộc Chi là như thế nào không giống người thường, Mộc Chi cả ngày cỡ nào đại khí tự tin a, trước nay đều không có như vậy như vậy sự. Mộc Hồng Sở vốn dĩ liền có chút tự ti, lúc này nghe được Lý Quốc Văn nói nói như vậy, nàng càng là khổ sở rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, nàng nằm liệt ngồi dưới đất, che miệng khóc rống lên. Khóc khóc khóc, có phiền hay không? Trong phòng không chết người đâu. Thật là đen đủi. Lý Quốc Văn nghe Mộc Hồng sǎo khóc, trong lòng một trận phiền chán, hắn mắng hai câu sau, trực tiếp cầm lấy quần áo hướng trên người một khoát, lao ra cửa phòng. "Ách, Lý Trường Hoa, ta đi ngang qua." "Đi ngang qua?" "Là?" "Đúng vậy. Chúng ta chính là đi ngang qua." Lý Quốc Văn đột nhiên lao tới, giữ cửa bên ngoài một vòng nghe lén người đều dọa trợn tay không kịp, đón Lý Quốc Văn phẫn nộ ánh mắt Đại gia trẻ nhanh giải thích nói, Lý Quốc Văn mặt càng đen, hắn hừ lạnh một tiếng, dựa cửa thật mạnh quăng ngã thượng, xoay người liền đi rồi, trong phòng mục hồng xảo nghe được bên ngoài những người này ở nghe lén, cảm thấy chính mình càng là không mắt mũi, nàng ở trong phòng rốt cuộc nhịn không được gào khóc đi lên. Bên ngoài người tắc đều tạm đi miệng, 3 năm thành đôi trở lại chính mình trong phòng bắt quái đi. Vốn dĩ Lý Quốc Văn như vậy tuổi trẻ liền lên làm trưởng khoa, phía dưới người đều không phục. Nhưng mà bên ngoài thượng lại đều là tất cung tất kính, mọi người đều chờ chào hắn tiểu roi. Lý Quốc Văn ngày thường làm việc đều là thật cẩn thận, không nghĩ tới lại bị Mục Hồng sảo làm đến thiếu chút nữa ở sưởng trưởng trước mặt xuống đài không được. Hắn trong lòng phẫn nộ cũng là có thể nghĩ. Lý Quốc Văn chính mình ở bên ngoài thổi gió lạnh, tiên trừ một cây lại một cây, giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ đi tìm Mục Chi, hắn nghĩ nghĩ, liền đi tới cấp Mục Chi thuê trụ nhà ngang ngoại, chỉ là vừa nhấc đầu Trong phòng cửa sổ như cũng là đen như mực. Lý Quốc Văn thở dài, trong lòng có chút mất mát, Mục Chi như thế nào còn không có trở về. Lý Quốc Văn sờ sờ tác tác trộm lên lầu, lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng, dù sao đêm nay hắn không nghĩ trở về đối mặt mục hồng xảo, đêm nay liền ở chỗ này qua đêm đi. Lý Quốc Văn nghe còn tản ra Mục Chi trên người mùi hương bao gói chăn, lan qua lộn lại ngủ không được, hắn trái lo phải nghĩ sau bỗng nhiên ngồi dậy. Mục Chi lần này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nên sẽ không, nên sẽ không thật sự muốn cùng hắn chặt đứt đi gã trong đi. Nghĩ đến đây, Lý Quốc Văn ngủ không nổi nữa, hắn lòng nóng như lửa đốt chạy nhanh bỏ dậy, cũng bất chấp đã là đêm khuya, quần áo một xuyên liền đi trở về. Chương 178 hai vợ chồng cãi nhau hai. Chờ hắn về đến nhà, trong phòng đèn còn sáng lên ở, mở cửa, Mục Hồng xảo thế nhưng còn chưa ngủ, nàng ngồi ở trên sofa đầu một chút một chút Nghe được mở cửa thanh âm, Mộc Hồng Sảo đỗng nhiên mở mắt ra, nhìn đến là Lý Quốc Văn, nàng vui sướng đứng dậy. "Quốc Văn, ngươi đã trở lại a, thiên không còn sớm, ta đi cho ngươi đánh nước gấm tẩy tẩy." "Ân." Lý Quốc Văn nhìn đến Mộc Hồng Sảo còn đang đợi hắn, nội tâm hiện lên một tia hối nãy, nhưng là thực mau liền lại tan thành mây khói, hắn cho nàng tốt như vậy sinh hoạt, còn đem nàng từ nông thôn mang theo ra tới, không có hắn Mộc Hồng xảo cả đời đều đừng nghĩ quá tốt như vậy sinh hoạt, Mộc Hồng xảo hẳn là cảm kích hắn, hẳn là nhận rõ chính mình thân phận mới được. Mộc Hồng xảo nhìn đến Lý Quốc Văn thế nhưng không đối nàng phát hỏa, còn thái độ tốt như vậy, trong lòng ủy khuất lập tức tan thành mây khói, nàng vội vàng đem nước gấm hồ thủy đảo ra tới, hầu hạ Lý Quốc Văn rửa mặt rửa chân. Chờ đến hết thể chuẩn bị cho tốt về sau, hai người nằm ở trên giường, Mộc Hồng xảo đều mau ngủ rồi khi, Lý Quốc Văn đột nhiên nói: Ngươi ban ngày tỉnh hạ dạ, hồi ngươi nhà mẹ đẻ một chuyến đi. "Hoành, ta vốn dĩ cũng tính toán trở về đem tiền phải về tới, ngươi yên tâm, nhà chúng ta tiền ta huynh đệ đều sẽ còn thượng." Mục Hồng xảo chạy nhanh nói, "Tiền không đổi, không nói liền chậm rãi còn, ta muốn ăn Mộc Chi lần trước làm cái cái bánh, ngươi trở về nhìn xem, nếu Mộc Chi không có việc gì, khiến cho nàng tới nhà ta làm mấy ngày cơm, ta gần nhất ăn uống không tốt." Ngươi không phải cũng nói chính mình mệt mỏi sao, khiến cho mục tri tới đáp bắt tay, cùng lắm thì cho nàng điểm nhi tiền, coi như vất vả phí. Lý Quốc Văn nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Mộ Hồng Sảo nghe được Lý Quốc Văn nói lời này, lập tức trong lòng ấm rạo rạt, cảm động đôi mắt đều có chút đã ướt nước, nàng liền biết, Lý Quốc Văn vẫn là trong lòng nghĩ nàng, bằng không như thế nào sẽ như vậy quan tâm nàng. Ân, Quốc Văn, chờ ta cô tới, ta cũng cùng nàng hảo hảo học học như thế nào làm. Về sau nhiều làm cho người ăn. Mục Hồng Xảo liếc mắt đưa tình nói, ngay sau đó cánh tay liền quấn quanh lại đây, thân mình cũng dán đi lên. Lý Quốc Văn muốn dĩ liền bực bội ngủ không yên, lúc này Mục Hồng Xảo lại như vậy chủ động, rốt cuộc Mục Hồng Xảo cũng mới 21 tuổi, lại không sinh dục quá, tuổi trẻ có sức sống thân thể cũng hoàn toàn không chán ghét, vì thế hắn cũng không cự tuyệt, thuận nước đẩy thuyền liền. Cuối cùng hai người đều nặng nề đi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Mộc Hồng xảo hừ tiểu khúc ở công cộng trong phòng bếp cấp Lý Quốc Văn làm bữa sáng, trong phòng bếp người đến người đi nhìn Mộc Hồng xảo còn ở hồng đôi mắt sôi nổi trong lòng phê bình, cảm thấy Mộc Hồng xảo đây là ở miễn cưỡng cười vui. Mộc Hồng xảo đem cơm sáng bưng cho Lý Quốc Văn sau, đơn giản thu thập hạ mua một bao điểm tâm, liền ngồi xe tuyến hồi anh võ thôn, nàng mo xuống xe ghi, từ trong bao lấy ra một hộp sơ so nắm tay còn đại phấn. mở ra sử dụng sau này, bên trong phóng lông thỏ đông dặm phấn hướng tới chính mình trên mặt lại dùng sức pháp hai hạ, màu trắng phấn khắp nơi bay loạn. Lúc này đồ trang điểm cũng vừa mới hứng khởi, tự nhiên là so ra kém đời sau tinh xảo dùng tốt, liền tính như vậy, hiện tại có thể có một hộp phấn đều đã làm người rất là hâm mộ. Mục Hồng xảo tự nhỏ trong gương nhìn đến chính mình sưng đỏ đôi mắt bị che khuất sau, lúc này mới sửa sửa tóc, hướng tới trong nhà đi đến. Ù, khách ít đến a. Hồng xảo hôm nay không năm công tiết, ngươi trở về sớm như vậy làm gì a? Vương Quế ánh mắt sắc, cái thứ nhất thấy được Mộc Hồng xảo, nàng ngoài ý muốn nói. Mộc gia cả gia đình mới vừa cơm nước xong, đang định xuống đất làm việc, kết quả lại thấy được Mộc Hồng xảo đã trở lại, vì thế ra Mộc Dạng Mây đỏ muốn đi đi học đi trước ngoại, còn lại người đều đứng ở trong viện không hề nhúc nhích. Có chút sự tìm ta cô một chuyến. Mộc Hồng xảo nhìn mọi người đều nhìn nàng, vì thế giải thích nói, Hồng Sảo, ngươi tìm ngươi cô làm gì? Ngươi cô hiện tại như ngộ, lập tức liền phải gả chồng đâu. Lưu Ngọc Mai vốn dĩ nhìn đến Mục Hồng Sảo trong lòng chính là một cái lũ bộ, sợ nàng trở về là đòi tiền, không nghĩ tới nàng trở về là tìm Mục Chi, Lưu Ngọc Mai tức khắc liền đem tâm phóng trong bụng, nàng tiến lên lôi kéo Mục Hồng Sảo cười nói: "A, nhanh như vậy?" Mục Hồng Sảo có chút kinh ngạc giơ giơ lên lông mày, an biết nàng khi trở về, nghe Lưu Ngọc Mai nói qua, nói mục chi bên kia hôn kỳ đảy sau, lúc ấy Lưu Ngọc Mai trong miệng đều là vui sướng khi người gặp họa, một bộ mục chi gả qua đi chờ chịu khổ biểu tình, chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới qua một tháng, hôn kỳ liền lại đính xuống dưới. Kia cũng không phải là, nay phải gả người cô nương nhưng tiểu quý đâu, ngươi xem, hiện tại thiên đều sáng lâu như vậy, chúng ta mọi người đều đến xuống ruộng làm việc, liền ngươi cô có thể một hơi ở nhà ngủ một ngày, thật là ăn ngủ, ngủ ăn. cả người đều mập lên một vòng, Triệu ta nói, nàng nên cùng chúng ta cùng đi trong đất làm việc, bằng không chờ đến kết hôn ngày đó, đường đi qua bị người ghét bỏ quá béo. Vương Quế anh có chút không tình nguyện nói, mục chi này ở nhà ăn không uống không đều một hai tháng, cả ngày gì sống đều không làm, thật đương chính mình là địa chủ gia tiểu thư, đến làm người hầu hạ. Tiểu Thẩm, gây thành ma can có cái gì đẹp, béo một chút nhìn có phúc khí, người khác tìm con dâu chính là muốn tìm nhìn có phúc khí. Coi cái mổ chuột thai khỉ trở về, nhìn cũng chưa phục khí. Mộ Hồng xảo vốn dĩ liền xem Vương Quế Anh không vừa mắt, lúc này càng là mượn cơ hội lời nói có ẩn ý nói. Lưu Ngọc Mai lập tức che miệng nở nụ cười, Vương Quế Anh cầm lại Trường lại Tiêm, trên mặt lại không thẹn, này đặt ở hiện đại, Tiêm cảm nhưng thật ra mỹ nhân tượng trưng chính là ở cái kia niên đại, cảm Tiêm lại là không thỏa hỉ diện mạo, mà mục dạng mây đỏ cố tình cảm không chỉ có tụy Vương Quế Anh. Cố tình lại giải quá cao xương gò má, có người liền ở sau lưng nói mồm giọng mây đỏ lớn lên mỏ chuột thai khỉ dạng. Mộ Hồng xảo lời này nói xong, Vương Quế anh khí huyết thái dương đều ở thỉnh thịch nghẹ, chính là lại không thể phản bác cái gì, bằng không chính là nhận chính mình hai mẹ con đều là mỏ chuột thai khỉ dạng. Được rồi, đều một đám lời nói thật nhiều, chạy nhanh đều xuống ruộng làm việc, Ngọc Mai ngươi liền ở nhà bồi Hồng xảo, giữa trưa nhớ rõ đem cơm làm. Lưu Yêu muội lên tiếng, Nương. Lưu Ngọc Mai vừa nghe chính mình không cần xuống ruộng làm việc, lập tức tươi cười rạng rỡ nói: "Ngại, ta cho ngươi mang theo ngươi yêu nhất ăn đường bánh." Một Hồng Sở vai bước tiến lên, đem mua điểm tâm đưa cho Lưu Yêu Muội, Lưu Yêu Muội cầm điểm tâm xoay người liền về trước phòng thu hồi tới, chẳng qua nàng từ trong phòng ra tới khi, khóe môi treo lên mấy cái đường viên. Vương Quế Anh dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh một can, một can theo Vương Quế Anh tầm mắt nhìn nhìn Lưu Yêu Muội. Hắn trong lòng cũng có chút không cao hứng lên, trong nhà đồ vật đều là cho Lưu Yêu muội thu được, chính mình ăn vụng cũng không nói lấy ra tới cho đại gia đều ăn chút nhi. Mục Chi vốn dĩ nằm ở trong phòng ngủ ở, mơ hồ nghe được có người kêu Mộc Hồng xảo tên, nàng chạy nhanh liền bò lên, xuyên tấu qua cửa sổ phùng hướng ra ngoài vừa thấy, quả thật là Mộc Hồng xảo đã trở lại. Mộc Hồng xảo như thế nào một người đã trở lại? Nàng cung lý Quốc Văn sinh khí, Mộc Chi trong đầu một đống nghi vấn đều xông ra. Chương 179 Đào tẩu. Chờ đến Mộc gia mọi người đều ra cửa, Mộc Hồng Sảo hướng tới Mộc Chi nhà ở phương hướng nhìn hạ, tuy rằng biết Mộc Hồng Sảo nhìn không tới nàng, chính là Mộc Chi vẫn là không tự chủ được rụt rụt cổ. "Sau này nên tránh." "Không sảo, hôm nay như thế nào đã trở lại a?" Lưu Ngọc Mai mở miệng thân mật hỏi. Hư Mộc Hồng Sảo đầu vừa chuyển, cũng không để ý tới Lưu Ngọc Mai. Lập tức liền hướng tới trong phòng đi đến, Lưu Ngọc Mai vội vàng đi theo phía sau cùng nhau vào phòng. Ngươi làm sao vậy? Trở về bãi cái gì sắc mặt a? Lưu Ngọc Mai vào nhà sau nhìn đến Mục Hồng Sảo hắc mặt ngồi ở nhà chính băng ghế thượng, nàng trong lòng cũng có chút không vui. Ra bãi cái gì sắc mặt, ta nào dám bãi cái gì sắc mặt, lương, ta ca rốt cuộc đi nơi nào đi làm? Hắn gì khi phát tiền lương? Tiền gì thời điểm trả lại cho ta? Mộ Hồng xảo ở Lý Quốc Văn nơi đó đã chịu ủy khuất, cái này đều bùn bùn phát làm ra tới. Tiên tiên tiền, ngươi liền biết tiền, o o o, ta đáng thương trí quân a, hiện tại lẻ loi hưu quạnh một người ở nơi khác, bị người khi dễ a. Lúc này trong nhà không ai, ở chính mình nữ nhi trước mặt, Lưu Ngọc Mai tích góp thật lâu lo lắng cùng thương tâm đều bạo phát ra tới, nàng che mặt gào khóc lên. Khóc lầm ở cửa đang chuẩn bị tiến vào mục chi đều không khỏi dừng bước chân. Tà ca làm sao vậy? Mộc Hồng Sảo khí tức khắc liền tiêu, nàng kinh ngạc hỏi. Chí quân bị Lý Hưng Chí cái kia ai ngàn đao lửa, nói tốt an bài đi huyện thành đi làm, kết quả đâu? Căn bản là không có an bài đi vào. Còn có cái kia không biết xấu hổ Bạch quả phụ, thông đồng chí quân Lưu Ngọc Mai một phen nước mũi một phen nước mắt đem chuyện này đều giảng cho Mộc Hồng Sảo, chỉ là lại che giấu Mộc Chí quân hướng đi. Lưu Ngọc Mai như thế nào biết Mộc Chí quân đi nơi nào đâu? Đại niên Sơ Tam về nhà mẹ đẻ khi, Lưu Ngọc Mai nhà mẹ đẻ Tẩu Tử nói cho Lưu Ngọc Mai, nguyên lai Lý Hưng Trí rốt cuộc cùng Mục Chí Quân cũng coi như là quải công thân thích, Mục Chí Quân chạy đến hắn nơi đó, vẫn là hắn mang theo Mục Chí Quân cùng Trương Văn Nhã đi xưởng dệt đồng, chờ An Chí xuống dưới sau, Mục Chí Quân lại làm Lý Hưng Trí tìm cơ hội nói cho Lưu Ngọc Mai. Mộ Hồng Sảo nghe trợn mắt há hốc mồm, nàng nửa ngày mới hỏi nói, "Nay ăn Tết trở về ngươi như thế nào không cùng ta nói?" Ngươi ăn tiết một người trở về, người trong nhà lại nhiều, ta sợ theo như ngươi nói, ngươi nháo lên, bị người khác chế dễ ước, cho nên mới không dám cùng ngươi nói. Lưu Ngọc Mai nức nở nói, Nương, ngươi hiện tại là muốn hại chết ta. Ngươi không biết, ta vay tiền việc này không biết hai cấp thọc đến sưởng trưởng nơi đó, làm hại Lý Quốc Văn bị sưởng trưởng đều phê bình, nói thiếu công nhân tiền không còn một hồng xảo thanh em rồn rập nói. Mục Trí ở ngoài cửa nghe được Lý Quốc Văn thế, nhưng bởi vì mục trí quân việc này liên quan bị xưởng trưởng gian dạy, không khỏi cũng là trong lòng căng thẳng, ngay sau đó liền bắt đầu trong lòng mắng mục trí quân liên lụy Lý Quốc Văn. A, Quốc Văn bị xưởng trưởng phê bình, này quan trọng không quan trọng a. Lưu Ngọc Mai sau khi nghe được khóc cũng không khóc, nàng dùng mu bàn tay lau nước mắt, nôn nóng hỏi: Không rõ ràng lắm, tóm lại Quốc Văn thực tức giận, nương, ngươi là không biết Hắn xem ta ánh mắt đều là lạnh như băng, ta, lòng ta sợ hãi. Một hồng xảo do dự luôn mãi, vẫn là ở chính mình nương trước buông xuống ngụy trang, nói ra chính mình lo lắng. Người sợ cái gì sợ, hắn chưa chắc còn không cùng người qua, hắn là lãnh đạo, hắn nếu thật dám không cần người, nương liền đi nháo, nào đến hắn quăn cũng đương không được, nhìn đến khi còn lấy cái gì như. Lưu Ngọc Mai nghĩ đến Lý Quốc Văn luôn là kê phó cao cao tại thượng bộ giáng. Trong lòng liền khó chịu. Mục Chi nghe được Lưu Ngọc Mai lời này, đôi tay không khỏi ấn ở chính mình trên bụng, mày gắt gao nhíu lại. Hắn sẽ không nương, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta ca làm việc này quá mất mặt, thế nhưng cùng cái quả phụ làm ở bên nhau, nay ngàn vạn cũng không thể làm Quốc Văn biết, bằng không hắn thấy thế nào nhà chúng ta còn có, nay tiền làm sao bây giờ a? Mộ Hồng xảo đứng lên ở trong phòng qua lại đi tới, nàng lúc này tâm như gay rối. Một đống sự không biết nên nhọc lòng nào một kiện. Dù sao ta là một phân tiền đều không có, hồng xảo, ngươi nếu là buộc đòi tiền, kia nương chỉ có thể đi tìm chết. Lưu Ngọc Mai trong lòng vẫn là thương tiếc nhi tử, nàng cố ý dấu dếm một trí quân hành tung, chính là nghĩ có thể đem một hồng xảo này bút trướng cấp lại. Nương! Ta! Ta! Ta! Ta lúc trước đều nói, việc này khẳng định có vấn đề, ngươi phi nói không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Mới khắp nơi vay tiền cho ngươi, kết quả hiện tại ngươi nhưng thật ra phiết đến sạch sẽ, ngươi luôn là đi nhọc lòng ta ca, ta làm sao bây giờ? Ngươi biết ta nhẫn tử quá nhiều khó sao? Quốc Văn vẫn luôn cho ta bãi sát mặt, trong xưởng người đều đang xem ta chê cười. Mục hung xảo thật là khí cực. Ngươi sinh hoạt lại khó, cũng không thiếu ăn uống, không thiếu quần áo xuyên, không cần xuống đất phơi nắng làm việc, ngươi dựa vào nhân gia Quốc Văn nâng cơm, nhìn xem sắc mặt hủy hoại ngươi cái gì? Kết hôn mấy năm nay, nhân gia quốc văn một lần cũng chưa đánh quá ngươi, nay còn không biết đủ sao? Trễ dế ước, có cái gì đẹp, lại có người xem ngươi chê cười, ngươi liền đi lên xé các nàng miệng, chính mình không được việc, quấy cái này, quấy cái kia. Lưu Ngọc Mai cảm thấy Mộc Hồng xảo quả thực chính là không tiền đồ. Ngươi, ta không nghĩ nói. Mộc Hồng xảo khí tông cửa xông ra. Ai du? Mộc Chi không dự đoán được Mộc Hồng xảo đột nhiên lao tới. Một chút đã bị Mộc Hồng xảo đâm sau này lùi lại mấy bước, Mộc Chi sợ tới mức sắc mặt đều trắng, sợ trong bụng hài tử sẽ ra chuyện gì. Cô Mộc Hồng xảo kinh ngạc nhìn Mộc Chi, "Ta nghe được bên này có thanh âm, liền tới đây nhìn xem, ngươi làm sao vậy? Chạy như vậy gấp?" Mộc Chi định ra tâm sau, nàng làm bộ vừa lại đây bộ dáng hỏi, "Không có việc gì, cô, ta vừa vặn có việc tìm ngươi." Ngươi đổ vật thu thập hạ cùng ta vào thành trụ 2 ngày đi, Quốc Văn hắn nói muốn ăn ngươi làm cơm, ngươi thuận tiện giáo giáo ta như thế nào làm bãi. Mộ Hồng xảo cảm thấy chỉ cần nâng ra Lý Quốc Văn, trong nhà đều phải lấy chuyện của hắn làm trọng. Ta gần nhất không thoải mái, không đi, chờ quay đầu lại có rảnh lại đi. Mục Chi vốn dĩ nghe được Lý Quốc Văn muốn ăn nàng làm đồ ăn, lập tức liền muốn đồng ý, chính là lời nói đến bên miệng lại nghĩ đến, hôn lễ định ở vài ngày sau. Nàng nếu là từ trong thành không thấy, sợ người khác đi tìm Lý Quốc Văn phiền toái, cho nên Mục Chi liền cự tuyệt. Nhìn Mục Chi không chút do dự liền rời đi bóng dáng, Mục Hồng xảo càng thêm tức giận, nha nàng Lý Quốc Văn a, Lý Quốc Văn mặt mũi Mục Chi thế nhưng đều dám không cho, nàng thật cho rằng chính mình là quọng hay nào. Mục Hồng xảo oán hận rời đi, mà Mục Chi tắc trở lại chính mình trong phòng, bắt đầu dựợ sạch hành lý, nàng Quốc Văn hiện tại chính khổ sở. Nàng nhất định phải trở về hảo hảo an ủi an ủi hắn, nàng quốc văn muốn ăn nàng làm đồ ăn, về sau nàng làm cả đời cho hắn ăn. Nghĩ nghĩ, Mục Chi khẽ miệng nổi lên mỉm cười, nàng lập tức liền phải hoàn toàn rời đi nơi này, bắt đầu tân sinh sống. Mục Chi ăn qua cơm chưa sau, thừa dịp buổi chiều trong nhà không ai, nàng bắt chính mình thu thập ra tới tiểu tay mại, thần kinh khẩn trương đứng ở ven đường chờ nổi lên xe tuyến. Chương 180 Đào tàu 2. Ai Mục tu, cái kia có phải hay không ta cô? Mục tiểu thụ đống nhiên giữ chặt Mục tu, chỉ chỉ phía trước đang đứng chờ xe Mục chi. Cô đây là muốn đi đâu à? Mục tu cũng có chút kỳ quái. Đang ở hai người kỳ quái khi, xe tuyến tới, Mục chi vác tiểu tay mải thượng tiểu xe buýt. Ai, mấy ngày trước nghe người khác nói, cô lại quá bốn ngày liền phải gà chồng, không được, ta còn là đến đi khuyên nhủ cô đi. Mộc Tiểu Thụ nghĩ đến ma ánh sáng mặt trời người như vậy, thật sự không đành lòng Mộc Chi như vậy hủy hoại, miệng nàng thượm nói, liền cũng hướng tới tiểu xe khách đi đến. Mộc Tú nghĩ nghĩ, cũng đi theo Mộc Tiểu Thụ phía sau, hai tỷ muội cùng nhau thượng tiểu xe khách. Mộc Chi thượng đến trên xe sau, nghĩ lần này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng đúng là thương cảm thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến Mộc Tiểu Thụ cùng Mộc Tú lên xe. Mộc Chi tức khắc một trận nhi khẩn trương, này hai tỷ muội muốn làm gì? Cô, ngươi đây là đi nơi nào a? Mộc Tiểu Thụ ngồi xuống Mộc Chi bên tay phải, dựa gần đường đi, Mộc Tú tắc ngồi ở Mộc Chi phía sau trên chỗ ngồi. Vào thành đi dạo đi. Mộc Chi thuận miệng nói, sau đó lại đem chính mình hành lý chiếu phía sau tắc tắc, Mộc Tú mắt sắc, thấy được Mộc Chi trong bao quần áo lộ ra một con cao cùng dày sang đàn gỗ dày. Trương Mai hôm nay còn chưa tới xuyên giày sang đàn thời điểm, Mộc Chi thu thập ra tay lại, trong bao quần áo còn mang theo giày sang đàn, nàng đây là muốn làm cái gì? Đang ở mục tú nhìn giày sang đàn gấp giày như suy tư gì thời điểm, Mộc Chi nhìn nhìn tỷ hai hỏi ngược lại, các ngươi vào thành làm gì? Cô, chúng ta cũng không gì sự, chính là tưởng khuyên nhủ ngươi, cái kia mà anh sáng mặt trời thật sự không thể gả, không tin ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, ta thật sự không lừa ngươi. Mộc tiểu thụ nhanh chóng nói. Nghe được Mộc tiểu thụ nói, Mộc Chi trong lòng nóng hừng hập, nàng ngày thường đối một cái quân, một dạng mây đỏ còn có một vĩnh huy cũng không kém. Mỗi lần nhìn đến bọn họ, Thường Xuyên cũng sẽ cấp cái tiêu vật tiền linh tinh, cho nên phía dưới này mấy cái cháu trai cháu gái đối nàng đảo cũng là rất nóng hổi, chính là bọn họ lại trước nay không có nói nhọc lòng quá chuyện của nàng. Ngược lại là một tú cùng một tiểu thụ, Mộc Chi chỉ là mượn một lần tiền cấp Mộc Thủy. Bọn họ một nhà liền đối nàng tốt như vậy, gả chồng sự tình, lần trước Mục Chi đã thực rõ ràng, cự tuyệt nghe các nàng, đổi lại người khác, khẳng định cũng sẽ không lại đến tự thảo mất mặt, chính là Mục tiểu thụ rồi lại tới. Việc này lòng ta hiểu rõ, các ngươi đừng lo lắng." Mục Chi ôn hòa nói, nàng thái độ cũng so lần trước khá hơn nhiều. "Vậy là tốt rồi, kia cô, chúng ta xuống xe." Mục tiểu thảo nhìn đến Mục Chi nghe tiến trong lòng đi, liền cũng yên tâm. Tiểu Ba muốn ở chỗ này ngừng 10 phút tại hưu đám người, lúc này ngựa xe thượng muốn khai, vì thế Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ liền trực tiếp xuống xe đi. Cảm ơn các ngươi." Mục Chi nhìn hai người bóng dáng thanh âm thấp thấp nói, cũng không biết cô có thể có biện pháp nào đem hôn lui. Mục Tiểu Thụ nhìn tiểu xe khách rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói: "Đào hôn." Mục Tú đương nhiên buột miệng tốt ra, nàng sau khi nói xong càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Sau đó ngay sau đó còn nói thêm, "Tỷ, ngươi xem cô mang theo như vậy đại một cái tay nải, ta nhìn bên trong còn trang song giày sang đan, thời tiết này nàng mang giày sang đan đi nơi nào?" Nói không chừng là vào thành tu dạy đi mục tiểu thụ trả lời. Dù sao cô nói trong lòng hiểu rõ, chờ mấy ngày liền biết rốt cuộc sau hồi sự. Mục Tu cũng không hề cái cỏ, liền mấy ngày nay thời gian. Cô nếu là chạy kia cũng không tồi, tu a. Nữ nhân cả đời có hai lần đầu thai cơ hội, một lần là sinh ra, cha mẹ cái này chúng ta không phải làm pháp, còn có một lần chính là gả chồng, nếu gả cho một cái người tốt, như vậy đời này đều sẽ quá hảo, nhưng mà một khi gả cho một cái ác nhân, kia nữ nhân đời này liền hủy. Mục tiểu thụ rất có hiểu được đối với một tú nói, không phải hẳn là gả cái kẻ có tiền sao? Ngeo hèn phu thê trong sự ấy, hai vạ đến nơi từng người phi. Mục Tú nghĩ đến đời sau kén vợ kén chồng rộng, cô ý nói, có tiền chính là lương xứng sao? Kang La có tiền kia tâm địa gian rảo còn có dụ hoặc càng nhiều, đến cuối cùng a, bị thương còn không đều là chúng ta nữ nhân. Tỷ, nữ nhân vì cái gì một hai phải dựa nam nhân đâu? Chính mình dựa vào chính mình không được sao? Ta đảo cảm thấy nữ nhân lần thứ hai đầu thai là chính mình có thể tự mình cố gắng tự lập, có thể khống chế chính mình sinh hoạt, tự cấp tự túc. Làm nam nhân không dám coi khinh, như vậy nữ nhân mới là nhất có mị lực. Mục Tú đương nhiên còn nói thêm. Tiểu cô nương ra ra, nói này đó cũng không é e lệ, đi rồi về nhà. Mục tiểu thụ đương nhiên nghĩ đến Mục Tú lúc này mới mười mấy tuổi, nàng cùng một cái vị thành niên tiểu nữ hài nói chuyện gì cảm tình sự, cho nên vội vàng ngưng hẳn đề tài. Mục Tú, rõ ràng là ngươi trước đề nói đầu hảo đi, như thế nào đến cuối cùng thành ta không é e lệ. Mộ Tú trong lòng phê bình nói. Mộc Chi đáp thượng tiểu bà sau liền về tới huyện thành, nàng sau khi trở về về trước thuê trọ phòng ở chung, nàng mới vừa móc ra chìa khóa cắm ổ khóa, môn lại đột nhiên từ bên trong mở ra. Mộ Hồng xảo chịu đựng một đụng hỏa về tới trong nhà, sau khi trở về lại phát hiện Lý Quốc Bình không có đi làm, mà là khó được mua đồ ăn, chính hử tiểu khúc ngồi ở trên sofa chích đồ ăn. Lý Quốc Bình lòng tràn đầy vui mừng ở nhà chờ Mộc Hồng Sảo mang Mộc Chi trở về, hắn vì thế còn riêng đi mua Mộc Chi thích ăn đồ ăn trở về chờ. Lý Quốc Bình nghe được mở cửa thanh âm, trên mặt tràn đầy tươi cười ngẩng đầu lên, chỉ là ở nhìn đến trở về người chỉ có Mộc Hồng Sảo khi, hắn tươi cười độc lại. "Như thế nào liền ngươi một người?" Lý Quốc Bình gấp giọng hỏi. "Ta cô không có thời gian lại đây, nàng 4 ngày sau liền phải gả chồng, hiện tại ta nhưng thỉnh bất đắc." Mộc Hồng Sở có chút hoang trách nói: "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Lý Quốc Kiên ổn cái kích động, hắn ném xuống trong tay đồ ăn, đôi tay cầm thật chặt Mộc Hồng Sở bả vai. "Ai u, Quốc Bình, ngươi nhẹ điểm đi." Mộc Hồng Sở ăn đau hô: "Mộc Chi phải gả người, ngươi mau nói a." Lý Quốc Bình lúc này tâm tình phi thường không xong, tin tức này với hắn mà nói quả thực chính là sét đánh giữa trời quang, hắn đã hoàn toàn kinh sợ. "Quốc Bình" Ngươi làm sao vậy? Ta cô phải gả người, ngươi kích động như vậy làm gì?" Một hồng xảo xoa chính mình bả vai, kỳ quái nhìn Lý Quốc Bình. Lý Quốc Bình ý thức được chính mình thất thố, hắn hít sâu hai hạ sau, tận lực ngữ điệu vững vàng hỏi, "Ta chỉ là tò mò, ngươi cô như thế nào đột nhiên liền phải gả chồng?" Vốn dĩ năm trước liền nhìn chúng, hôn lễ định tới rồi tháng giêng 15, kết quả không biết sao lại thế này, hôn lễ đổi ngày, bằng không ta cô đã sớm gả qua đi. Mộc Hồng Sảo cũng là hôm nay mới biết được, nàng phía trước cái gì đều không rõ ràng lắm. Lý Quốc Bình nghe xong Mộc Hồng Sảo nói sau, hắn ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, những việc này, hắn cũng không biết, Mộc Chi cái gì cũng chưa nói cho hắn. Liên tưởng đến Mộc Chi vẫn luôn tránh ở anh vợ thôn không có xuất hiện, Lý Quốc Bình trong lòng dâng lên một cỗ bị thương, nguyên lai Mộc Chi là cố ý không trở lại, nàng đã tính toán phải gả người. Chương 181 tiếp tục khai hoang. "Nga, ra đi làm, giữa trưa không trở lại ăn cơm." Lý Quốc Bình cầm lấy áo khoác, liền hướng ra ngoài biên đi đến. Mộ Hồng Sảo vốn đang làm tốt nàng không đòi về tiền, bị Lý Quốc Bình mắng chuẩn bị tâm lý, kết quả lại không nghĩ rằng Lý Quốc Bình căn bản cũng chưa đề nải ra, trực tiếp liền đi rồi, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Lý Quốc Bình đi ra ngoài, Mộ Hồng Sảo tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, nàng đem tạp dề một chất, liền bắt đầu bận việc đi lên. Lý Quốc Bình đi Mộc Chi nơi đó, hắn trong lòng thực loạn, chỉ là hắn ở trong phòng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được cửa có đào chìa khóa thanh âm, Lý Quốc Kiên ổn cái kích động, liền đứng lên, bước nhanh đi đến trước cửa một phen mở cửa. Không nghĩ tới, bên ngoài thật là Mộc Chi, Lý Quốc Bình tức khắc trong mắt phát ra xuất thần thái, Mộc Chi nhìn đến Lý Quốc Bình, còn lại là thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một cái mỉm cười. Mộc Chi, ngươi phải gả người sao? Lý Quốc Yên ổn đem đem Mộc Chi kéo vào trong phòng, môn một quan, vẻ mặt thương cảm kéo Mộc Chi tay đặt ở chính mình trên má, trong thanh âm tràn đầy bị thương. "Chư bỏ ngươi, ta ai đều không gả." Mộc Chi vừa nghe Lý Quốc Bình nói liền biết nhất định là gặp qua Mộ Hồng xảo. "Thật sự? So vàng còn muốn thật." Mộc Chi nói làm Lý Quốc Bình tâm tình nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp lên, hắn lúc này nhìn đến Mộc Chi vào nhà sau ném xuống đất tay mãi. ra không nghĩa gả cho người kia, cho nên ta chạy ra tới. Về sau ta nhưng không nhà để về, ngươi đến thu Liêu chúng ta nương hai. Mục Tri đầu ngoai, miệng hơi hơi lo lên. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo các ngươi nương. Hai. Nương hai? Mục Tri ngươi có ý tứ gì? Lý Quốc Bình đầy mặt không thể tin được. Chính là ngươi lĩnh hội đến cái kia ý tứ? Mục Tri hướng tới Lý Quốc Bình khẳng định gật gật đầu sau, tay phải vướt về thượng bộ. Người! Mang thai! Ơn! Lập tức 3 tháng. Mục chi hơi hơi ngượng ngùng cười cười. Lý Quốc Bình khiếp sợ qua đi chính là mừng như điên. Hắn thích nhất hải tử, chính là cùng một hồng xảo kết hôn đều hơn 2 năm. Một hồng xảo vẫn luôn một chút tin tức đều không có. Hắn là trong nhà duy nhất nhi tử, trong nhà mẫu thân cùng các tỷ tỷ đều gấp đến độ đến không được. Liên quan đối một hồng xảo cũng là có chút trứng mắt. Rốt cuộc Lý Quốc Bình số tuổi đều mau buồn tam. Cái này số tuổi còn không có hai tử, thật là làm Lý Quốc Bình người trong nhà bình tĩnh không đứng dậy, trước mắt một chi thế nhưng mang thai, nếu nếu Mộc Chi sinh hạ một cái nam hài. Nghĩ đến đây, Lý Quốc Bình chỉ nghĩ cười ha ha, ông trời đối hắn quả thực không tệ. Ngươi cũng thật là, mau ngồi xuống nghỉ ngơi, ngươi hiện tại đều là người có mang, còn đề này tay mãi làm cái gì a, ngươi muốn ăn gì, ta đi cho ngươi mua tới làm. Ta vẫn luôn không trở về. Chính là tưởng chờ này thay ngồi ổn lại trở về Mục Chi thuận tiện giải thích hạ chính mình vì cái gì vẫn luôn không trở về. Mấy ngày nay ngươi chịu khổ, ở nông thôn, gì ăn cũng chừa, chắc không được ngươi đều gầy, lần này tới ta cùng ngươi hảo hảo bổ bổ. Quốc Văn ngươi đối ta thật tốt. Lý Quốc Văn đi ra ngoài mua đồ ăn sau khi trở về, cấp Mục Chi làm đồ ăn, hai người phảng phất người một nhà giống nhau ăn lên, mà mùa hồng xảo còn lại là làm tốt đồ ăn sau. Chính mình mị mị ăn xong sau, liền nằm xuống nghỉ ngơi, nói đến cũng kỳ quái, Lý Quốc Văn không ở nhà, nàng ngược lại có loại nhẹ nhàng cảm. Mục Tú một giấc này, ngủ trời đất tối tăm, một đêm vô vọng, sáng sớm rời giường lúc sau chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tràn ngập tinh thần, Chu Thủy Liên sớm đã làm tốt cơm sáng, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy ở trong viện sửa sang lại nông cụ, đem cả lê cái quốc chờ công cụ tất cả phóng tới xe ba gác thượng, nhìn đến Mục Tú đi ra, Mộc Thủy vẻ mặt vội vàng nhìn về phía nàng, "Tú, đi lên, ngươi nhanh lên thu thập một chút, chúng ta xuống ruộng đi." "Thúc dục gì thúc dục, Tú còn không có ăn cơm sáng đâu." Chu Thủy Liên bất mãn tà liếc mắt một cái Mộc Thủy, xoay đầu đối với Mộc Tú đau lòng nói, "Tú, xem ngươi đã nhiều ngày mệt, ta cho ngươi nấu trứng gà, ngươi ăn nhiều một chút." "Nương, ta không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi." Mộc Tú một bên nói, vừa đi tiến phòng bếp Trong nồi cháo vẫn là ấm áp, bên cạnh thả mấy cái trứng gà, Mục Tú tùy tiện ăn cái trứng gà, uống lên một chén cháo, xoa xoa miệng, liền tiếp đón Mục Thủy cùng Trần Húc Huy cùng nhau xuống đất. Từ từ ta, một tiểu thụ từ lều chui ra tới, vô vô trên người thổ, "Theo qua đi. Các ngươi đều đi thôi, ngươi nhiều làm việc mau, ta ở nhà nhìn hai hài tử, làm tốt cơm giữa trưa cho các ngươi đưa qua đi." Chu Thủy liền nói, "Ngươi nghèo hài tử sớm đưa ra." Lý Phán Đệ đầu xuân lúc sau cũng mới 6 tuổi, chính là nàng chiếu cố lên tiểu hoa, tuy nói không thể làm tận thiện tận mỹ, cũng là thành thạo, còn có thể làm một ít đơn giản việc nhà, tỉ như tẩy rửa rau, nhóm lửa linh tinh, Chu Thủy Liên mang theo Lý Phán Đệ chiếu cố tiểu hoa cùng nấu cơm cùng việc nhà vẫn là có thể ứng phó lại đây. Đại ra đi rồi đại khái có hơn 20 phút mới đến đất hoang, nơi này thực hảo phân biệt, trong thôn năm trước liền đối sở hữu đất hoang đã làm đánh dấu. Lúc này đánh dấu còn rõ ràng, có thể thấy được, vừa lúc từ đánh dấu chỗ đi đến chân núi là 15 mẫu đất. Nhìn đến không có, từ bên này màu đỏ tiêu chí bắt đầu, đến đối diện màu đỏ đánh dấu chỗ chính là chúng ta địa. Mục Tú khoa tay múa chấn nói: "Này trong đất đều là bờ cát còn có như vậy nhiều hòn đá, xem ra này liền xem như dọn dẹp hảo, cũng không đuổi kịp mùa thu loại lũ mạch." Mục Thủy ngồi xổm xuống, xuống, nắm lên một phen thổ, đặt ở trong tay, cẩn thận nhìn. Cho nên mới nói là khai hoang, chúng ta trước đem hòn đá cùng hạt cắt đều rửa sạch sạch sẽ, sau đó là tới nước bón phân, trước loại điểm khoai tây đậu phộng linh tinh, dưỡng dưỡng địa, chờ sang năm là có thể loại lương thực. Mục tú đã sớm làm tính toán. Người nói rất đúng, lúc trước nhà ta kêu một mẫu đất, cùng này cũng không sai biệt lắm, một cái mùa đông liền dưỡng lại đây, hiện giờ kêu tiểu mạch mọc khả quan, ta đối lập qua. Ta thôn còn không, có nhà ai so ta hai nhà tiểu mạch lớn lên tốt. Mục Thủy kia đầy mặt tự hào bộ dáng, khen khởi thổ địa cùng tiểu mạch liền cùng khen nhà mình hai tử dường như, chỉ cần là chính mình ra, kia đều so nhà người khác hảo. Khai hoang rốt cuộc so bất quá lộng đứng đắn đồng ruộng, sản lượng cũng không biết sẽ có bao nhiêu, đầu hai năm chính là dưỡng địa, cho nên đại gia cũng đều không giống, đợi buổi vụ xuân như vậy đổi thời gian nhưng là vẫn là muốn sớm một chút đem mà đều khai hoang. Đại gia cùng nhau hạ đến trong đất, Mục thủy cùng Trần Húc Huy sức lực đại, bắt đầu rửa sạch hạt cát cùng hòn đá, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thủ còn lại là đem thảo rút sạch sẽ. Một buổi sáng chạy xuống, mọi người đều mệt quá sức, Mục Tú ở rút thảo thời điểm, cũng tận lực đem hòn đá nhỏ thu vào không gian, chính là cứ việc như vậy, cũng chỉ là thu thập ra tới không đến một mẩu đất. "Tây nhỏ, ngươi cùng Tú đi về trước ăn cơm, sau đó lại đến cho chúng ta đưa ăn." ta cùng hút huy tiếp theo làm. Mục thủy nhìn thoáng qua sát trời, đã buổi trưa. Cha, này đất hoang không cần như vậy đuổi, năm nay khẳng định là không có nhiều ít thu hoạch, chúng ta cùng nhau trở về cơm nước xong lại qua đây. Mục tú nói, chương 182 xây nhà. Lời tuy như thế, nhưng là sớm một chút thu thập trong sạch, nhiều cây mấy lần, đối mà cũng hảo, năm sau cũng hảo xử lý, thu thập không tốt, ta này trong lòng chính là không thích hợp. Mộc Thủy trả lời đến: "Ngươi đây là cưỡng bắt trứng." Mộc Tú thầm nghĩ trong lòng, trong miệng lại là: "Tốt, cha, trong chốc lát chúng ta ăn cơm xong liền trở về. Mau đi đi." Mộc Thủy vây vây tay, tiếp tục bắt đầu rửa sạch hoang thạch. Chờ đến Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thảo ăn qua bữa trưa cơm, đem đồ ăn cùng thủy đều xách trở về thời điểm, Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy còn ở khí thế ngất trời làm việc. "Cha, Trần đại ca, mau tới rửa tay ăn cơm." Mộc Tú ở Điền Biên hô lên. Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy sau khi nghe được, đều buông trong tay đang ở làm sống, hướng bên này đi tới. Mộc Tú trước đem nước trong giơ lên, hai đôi tay thoở qua tới rửa sạch sẽ lúc sau, Mộc Tú mới mở ra sọn, đem bên trong đồ ăn bưng ra tới. Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy đã sớm nói thảm, hai người ăn ngấu nghiến đem mang lại đây đồ ăn trở thành hư không, lại uống lên tràn đầy một lu thủy, lúc này mới vừa lòng tiếp tục xuống đất làm việc đi. Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thảo cũng bắt đầu rút thảo nhật đá, làm việc thời điểm, thời gian thật là quá dị thường mau, chờ đến cảnh vật chung quanh dần dần bắt đầu trở tối, Mộc Tú mới phát hiện, nay cả ngày đã qua đi. Bận rộn canh tác một ngày, mọi người đều mệt quá sức, đầy mặt mỏi mệt. Muốn ta nói à, chúng ta nếu là mua đậu nưu thì tốt rồi, lúc này có thể tỉnh không ý chuyện. Mộc Tú xem Mộc Thủy Khiên ban ngày tài lê, nàng đều cảm thấy mệt hoảng. Nưu là làm việc căn bản Cóng Nưu, về sau đầu xuân cày ruộng liền phương tiện nhiều, cũng không cần như vậy mệt, liền tính không phải ở ngày mùa thời điểm còn có thể đóng xe, ra cửa gì cũng phương tiện. Mục Tú càng nói càng cảm thấy mua đầu Nưu là kiện sáng suốt quyết định, bất quá lại dùng tốt Nưu cũng không có máy kéo hảo sử. Mục Tú hiện tại tương đối buồn bực chính là, hiện giờ nàng không gian nhưng thật ra có đài máy kéo, chính là trước mắt lại không thể lấy ra tới dùng, thật là quá ngượng quật. Một con trâu nhưng không tiện nghi. Ta trong thôn cũng cũng chỉ có 6 đồng ưu, nay hiện giờ đều là trước tăng cường chế độ công hữu những cái đó điền dùng, chúng ta này phân điền đến hộ còn luân không thượng. Mục Thủy đứng dậy, đầm đầm eo. Nay 2 ngày, ta nghe các hương thân giảng, đại hoa thúc ra mua đồng ưu. Mục Tú tò mò hỏi, "Đúng vậy, bất quá hắn con trâu kia không phải mua, hắn khuê nữ tìm kia nhà chồng, hiện tại là làm dế bỏ sinh ý, kết hôn thời điểm, tặng đồng ưu làm sính lễ." Mục Tiểu Thảo ở một bên giải thích nói, nàng cũng là tối hôm qua mới vừa nghe Chu Thủy lên nói. Nay một con trâu nhưng không tiện nghi, muốn 500 đồng tiền đâu. Mục Thủy Táp lười nói, "Ai, trời tối, chúng ta vẫn là về trước ra đi." Mục Tú trong lòng tính bút chương sau, liền không nói chuyện nữa, nàng tâm tình có chút hạ xuống, nói đến cùng vẫn là quá thiếu tiền. "Chú, ngươi yên tâm, này mà ta cùng Mục Thủy Túc đều kháng số dưới." Trần Húc Huy cảm thấy một tú cảm xúc biến hóa, đứng ở bên người nàng nhẹ giọng nói: "Ân, chờ lúa mùa vụ xuân bán đi, lại thấu thấu." Một tú trong tay tuy rằng có tiền, chính là đây là xây nhà dùng, xem ra chỉ có thể trước vất vả mấy ngày này, nhưng là đến mùa thu, vô luận như thế nào cũng muốn mua đồng ưu. Đoan người về đến nhà, Chu Thủy Liên đã làm tốt cơm chiều, nhìn đến đại gia trở về, vội vàng đem đồ ăn đoan đến nhà chính. Đại gia ăn cơm xong lúc sau, cũng đều tảy tảy ngủ hạ. Nhà người khác ngày mùa đều sắp kết thúc, mục tú gia tương đương là vừa mới bắt đầu, lóa mắt liền đi qua hai ngày, cuối cùng là đem tâm ngẫu đất thu thập hảo, tới thượng phân hóa học trước cũ phân, một ngày nầy sáng tinh mơ, mục tú gọi lại một thủy. "Cha, hôm nay liền không xuống đất, bên này liền đã phơi khai, trước đem phòng ở lủi lên, còn muốn tiếp tục lượng mấy ngày đâu?" "Hành, này hai ngày trước đem này này hai gian phòng nhỏ cái lên." Mộc Thủy buông trong tay công cụ, đi hướng phòng bếp phía tây nền. "Tú, này vôi thổ thật đúng là dùng tốt, xem này nền, thật là vững chắc." Mộc Thủy mấy ngày nay chỉ lo khai hoang, không rảnh xem nền, lúc này nhìn kỹ một lần, không khỏi tán tưởng nói. "Tú, có thể hay không lại mua điểm ni?" Chu Thủy Liên đứng ở một bên hỏi. "Liên rêu này đó, đều bị ta kéo lại, chờ theo sau phòng ở cái hảo, lại bôi một lần, cũng thực vững chắc." Mục Tú trong không gian xi si măng tuy nói đủ dùng, nhưng là hiện giờ xi si măng là hiếm lạ vật, tới làm giúp người hỏi tới, không hảo giải thích, rốt cuộc quá mấy năm mới có thể đại diện tích sử dụng lên. Đây là hiếm lạ đồ vật, Tú có thể làm ra điều này, đều không dễ dàng. Mục Tiểu Thảo là biết giá thị trường. "Hảo, bắt đầu xây nhà." Mục Thủy Thét to nói. Đại gia từng người phân công, Mục Tiểu Thảo đi gánh nước, Mục Tú rảo hợp xi si măng cùng hướng bên này vận đẩy. Chân húc huy trước rọn rạch, theo sau cùng mục thủy xây phòng ở. Tắm rửa gian cùng vẽ đốt cờ đều diện tích tiểu, lũy lên cũng mau, mục thủy từ mười mấy tuổi liền bắt đầu liền các gia các hộ hỗ trợ đi xây nhà, trong thôn nhà ai xây nhà đều là thỉnh các hương thân hỗ trợ, dần dà, hắn cũng học xong không ít. Trước kia ở mục gia thời điểm, hắn cùng Chu thủy Liên kết hôn chủ phòng, cũng đều là hắn không biết ngày đêm cái ra tới, chẳng qua sau lại nhường cho mục căn kết hôn. Một thủy hai vợ chồng đem này phòng ở cấp làm ra tới. Đầu tiên xây chính là tắm rửa phòng, Mục Tú là đã chịu đủ rồi ở chỗ này, mọi người đều là ít nhất 1 tháng mới tẩy một lần tắm nhất tử. Nàng tuy rằng mỗi ngày đều sẽ lau, nhưng là rốt cuộc vô dụng nước trôi tẩy tới thoải mái. Tắm rửa phòng cùng phòng bếp xài chung một mặt tường, lúc trước Mục Tú làm nền đảo thâm một chút, tắm rửa phòng so phòng bếp muốn lùi thượng 40 cm tả hữu. Ở phòng bếp tường thể thượng, đánh một cái khổng Cùng thô cây trúc giống nhau lớn nhỏ, vừa lúc có thể nhét vào đi một đoạn trúc tiết. Dư lại ba mặt tường thể, ở nhất mặt bắc trên tường, chỗ cao khai một phiến cửa sổ, có thể mở ra thông gió thông khí. Mấy người vội chăng mau một ngày, tắm rửa phòng rốt của cái hảo, mục thủy cùng Trần Húc Huy lại đem tứ phía tường thể, ba gồm mặt đất, đều dùng xi măng bôi một tầng, mặt đất càng là đáp lời mục tú yêu cầu, đồ vài biến. Lượng cái mấy ngày là có thể dùng, bất quá "Tú, vì sao muốn ở phòng bếp trên tường khai cái không đâu?" Mục Thủy lúc này mới nhớ tới hỏi. "Phòng bếp thiếu nước gầm phương tiện, ở phòng bếp bên kia khoảng phía trên phóng một cái thùng gỗ, dùng trúc tiết liên tiếp thượng, lại ở tắm rửa gian khoảng phía dưới cố định hảo một cái thùng gỗ, mặt trên làm một cái chốt mở áp, nói như vậy, chỉ cần ở phòng bếp thiếu nóng quá thủy, nối thành nước ngấm, trực tiếp đảo tiến dùng, kia thủy là có thể chảy vào tắm rửa gian thùng, mở ra miệng cống, dòng nước xuống dưới." liền không cần lại thiêu một đại buồn tắm thủy, như vậy không chỉ có tắm rửa phương tiện, còn sẽ không lãng phí nước ấm. Mục Tú giải thích nói, này tương đương với đơn giản tắm vòi sen. Cái này chú ý hảo. Khó trách tắm rửa gian xô so phòng bếp thấp, nguyên lai là vì đổ nước phương tiện a. Chu Thủy Liên cũng là cái ai sạch sẽ người, chỉ là điều kiện gây ra, có đôi khi chỉ có thể đơn giản lau một chút, hiện giờ cái này tắm rửa gian xây lên tới Nàng cũng là phi thường chờ đợi. Chương 183 xem nhà hai. Tú, ngươi đây là sao nghĩ ra được? Mục Tiểu Thảo càng ngày càng nhìn không thấu Mục Tú, nàng làm sự tình, tổng làm nàng có loại quen thuộc cảm giác, liền như tắm rửa gian, tắm vòi sen cũng là nàng đợi trước chết phía trước trước 2 năm, nông thôn mới bắt đầu chàng, chính là Mục Tú, đã làm ra giản dị phiên bản. Ta cũng là xem trong thôn đào ruộng bập thang mương tới thời điểm, nghĩ ra được, sao? Tỉ. Một tú cẩn thận trả lời nói, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có làm cái gì chuyện các người. Nguyên lai like như vậy, vẫn là Tú đầu óc hảo xử, chúng ta cả ngày từ bên kia qua, nhìn đến cũng sẽ không nghĩ nhiều, Tú không chỉ có suy nghĩ, còn có thể nghĩ ra đồ vật tới, vẫn là ta khuê nữ thông minh. Mục Thủy kia ngữ khí tràn ngập tự hào. Giờ hai lời hại nhất. Lý Phán Đệ đứng ở bên cạnh, nỗ lực gật đầu bộ dáng, đem mọi người đều chọc cười. Trần Húc Huy nhìn về phía Mục Tú ánh mắt càng thêm lửa nóng. "Được rồi, nên đi nấu cơm, mau chết đói." Mục Tú ôm bụng cười nói. Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thảo vào phòng bếp nấu cơm, ở Mục Tú hun đúc bổ dưỡng hạ, hiện giờ Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thảo nấu cơm cũng là tay nghề tầng trưởng, hai người đối nấu cơm sinh ra nồng hậu hứng thú, Mục Tú cũng nhạc không cần làm cơm. Mục Thủy rửa mặt lúc sau cùng Trần Húc Huy cùng đi gánh nước, trong phòng lưu nước hồng. Mộc Tú cắc cầm cây chổi cùng Lý Phán đệ cùng nhau rửa sạch trên mặt đất hòn đá cùng rác rưởi. Hiện giờ sân là bùn đất, đảo qua chính là một tảng lớn cho bụi, vừa rồi có địa phương dính lên thủy, một chân bước lên đi chính là một cái hố, nếu gặp được ngày mưa, kia trong viện càng là lầy lội bất ham. Chờ về sau có tiền, nhất định lợp gạch xanh đen sân phô. Mộc Tú thầm nghĩ trong lòng, hiện giờ vẫn là quá nghèo, tuy nói nàng kiếm lời chính là bất đắc dĩ trong nhà yêu cầu cải thiện địa phương quá nhiều, nàng kiếm tiền tốc độ theo không kịp tiêu tiền tốc độ. Ngày hôm sau, đại gia bắt đầu lũi nổi lên ve đúc cờ, chẳng qua, ve đúc cờ là trước dùng cây gậy chúc đáp hảo cái giá, đem mặt sau hố to che lại trụ, sau đó lại dùng gạch đem mặt sau phong bế, toàn bộ mặt đất toàn bộ tô lên xi măng, để lại hai cái ngồi xổm vị, tiếp theo mới bắt đầu tứ phía khởi tường. Mục tú nhất bội phục chính là điểm này. Cây gậy chúc ở phía sau Đáp Hảo lúc sau, vài người trạm đi lên, nhảy nhót dị thường vững chắc, chạy lên lẹ, không bao giờ dùng lo lắng sẽ ngã xuống. Có hôm qua phối hợp, hôm nay khởi công lên cũng đều có ăn ý, trở về đút cờ toàn bộ cái hảo, sắc trời còn không có ám, đại ra một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem chuồng heo môn hướng cũng cấp thay đổi, cùng về đút cờ lưng tựa lưng. Hiện giờ thời tiết đã truyền ấm, tiểu Trư đã từ lều ấm chạy tới chuồng heo. trải lên thật dày dẫm dặn, tiểu chư mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, tinh thần đầu 10 phần. Tiểu kê cùng tiểu vịt ban ngày cũng đều thả ra, phơi phới nắng, tới rồi buổi tối, vẫn như cũ ở tại lều ấm, nghe nói trong thôn có người già, lẽ trở về tiểu kê tiểu vịt đều có đông chết, mục tú nuôi trong nhà như vậy nhiều, còn đều là khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót. Hiện giờ nuôi nâng trọng trách đều ở Lý Phán đệ trên người, nàng đặc biệt thích uy tiểu kê tiểu vịt Chu Thủy Liên đem chúng nó ăn đổ vật làm tốt, Lý Phán đệ một buổi sáng thời gian đều có thể ngồi ở vòng ga vịt rào che bên, Tiểu Hoa cũng ở bên cạnh hế hế a a tê, Chu Thủy Liên đàng ra tay có thể đi làm khác việc. Toàn bộ sân cũng bởi vì nải đó tiểu động vật mà biểu hiện sinh ra cơ bừng bừng. Cha, hiện giờ các hương thân đại đa số cũng đều vội xong rồi cày bữa vụ xuân, chỉ có số ít mấy nhà còn ở vội, ngươi tìm xem người, chúng ta trước đem lạch bị hảo. Sau đó liền có thể xây nhà. Mục Tú đối với đứng ở sân bên đang ở trọ lựa làm thùng gỗ công cụ Mục Thủy nói: "Đều không có tiền, như thế nào cái a?" Mục Thủy trong tay dừng một chút. "Mấy ngày trước đây ta đi huyện thành đem dưa muối phương thuốc bán đi, bán 1600 đồng tiền, vừa lúc đủ xây nhà dùng." Mục Tú còn chưa nói xong, cánh tay đã bị Mục Thủy một phen bắt được, vẻ mặt kích động hỏi: "Liền cái phương thuốc đều có thể bán như vậy nhiều tiền?" Cha, ngươi đừng kích động, thật sự bán như vậy nhiều. Mục Tú buồn cười nói, ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy nhiều tiền. Mục Thủy xoa xoa tay, đi qua đi lại. Về sau không chừng có thể nhìn thấy càng nhiều đâu. Cha, chúng ta đem phòng ở cái lên, lại đánh khẩu giếng, có thể thu hoạch vụ thu thời điểm lại mua đồng ưu. Cuộc sống này chỉ biết càng ngày càng tốt, tiền cũng sẽ càng kiếm càng nhiều. Mục Tú nói, làm Mục Thủy tâm tình lại lần nữa mê mông lên. Hiện giờ cuộc sống này, trước kia thật là tưởng cũng không dám tưởng. Hoành, ngày mai các ngươi đi trước trong đất dọn dẹp, ta đi lò gạch liên hệ hạ, trước đem gạch chuẩn bị cho tốt, lại đi tìm mấy cái quan hệ tốt hơn thân, cùng nhau tới xây nhà. Mục Thủy biết lò gạch ở nơi nào, trước kia giúp người khác đi mua quá gạch. Ăn cơm chiều thời điểm, Mục Tú đem xây nhà quyết định lại nói một lần lúc sau, mọi người đều rất là hưng phấn, cả đêm đều đang nói chuyện phòng ở. Một tụ lấy ra 600 đồng tiền cho Mục Thủy, làm hắn đi lò gạch trước làm tiền trả trước. Sáng sớm, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy sớm rời giường, đi trước đem hoa màu đều rót một lần thủy, Mục Thủy mới đạp đám xương, đi làm việc. Mau đến giữa trưa thời điểm, Mục Thủy mang theo hai người cùng về tới trong nhà. Thu thập mấy cái hảo đồ ăn, đây là ta Thỉnh Tôn sư phó cùng Nưu sư phó, hôm nay lại đây, trước cấp chúng ta lượng lượng mà. Sư phó nhóm bên trong ngồi Mộc Tú, mau đi lượm điểm nước đường, ta đi nấu cơm. Chu Thủy Liên lập tức nhiệt tình hô: "Để muội, không cần khách khí, chúng ta trước xem hạ sơn." Tôn sư phó cười nói xong, liền từ phía sau sọt lấy ra dụng cụ, cùng Nưu sư phó bắt đầu thương lượng lên. Chờ Mộc Tú phao hảo nước đường, lại nhìn đến bọn họ ra sân, ở phía sau bắt đầu đo lường, nàng to mò theo đi ra ngoài, chỉ thấy Nưu sư phó lấy ra tùy thân một cái xe nhỏ, rầm rầm vài cái tử. liền đem thổ tầng cấp đào khai, vươn tay lấy chút bùn đất bỏ vào trong miệng nếm hạ, sau đó phun rớt. Mục tú bị hắn nếm thổ hành động hoảng sợ, trong đầu trực tiếp nhảy ra đã từng xem qua chốn mộ, chẳng lẽ nhà nàng ngầm có một tòa đại mộ. Chính là mục thủy cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình, mục tú ngăn chặn nghi hoặc, chờ nghe lưu sư phó như thế nào giảng. Chỉ thấy lưu sư phó lấy ra tới thước đo, một bên lượng một bên dùng giấy bút ký, chờ thêm 15 phút. đem mà lượng hào lúc sau, Nưu sư phó lúc này mới đối mục thủy nói, bên này thổ chất thập phần tinh tế rắn chắc, cùng ngươi trong viện mà không sai biệt lắm, nên đánh tốt lời nói, cái ra tới phòng ở, ít nhất 60 năm sẽ không hư, hơn nữa, kia mặt sau tiểu sơn núi, hướng trong đào đào nói, có thể làm tiểu kho hàng, chỉ là này khối địa cũng cũng chỉ có 40 m vuông tà hữu, xác định ở chỗ này, xây nhà sao? Nưu sư phó hỏi. Muốn, muốn Phòng ở không nhỏ, còn mang cái nhà kho, thật hảo." Trần Húc Huy sốt ruột nói, trên mặt mang theo rõ ràng hưng phấn. "Vậy như vậy quyết định, chúng ta đi vào nói." Mã sư Phó bước vào một thủy gia sân. "Các ngươi viện này thật không nhỏ, đừng nói tam gian phòng, chính là nam gian phòng đều cái đến." Lưu sư Phó nói. "Chương 184 người không thấy." Đích xác, bên này hoành lên, từ bên phải nhà kẻ, trực tiếp đến phòng bếp vị trí này. Có thể khởi tâm gian, bên trái nhà nghề, đến sân, cửa sau vị trí, có thể khởi hai gian. Mã sư Phó dùng tay khoa tay múa chân. Mục lão đệ, nhà ngươi này tân khởi hai cái phòng nhỏ, tuyển vị trí đào không tồi, không, có chiếm dư thừa không gian, đều là ở góc xó sảnh. Ngươi này tay nghề cũng có thể a, nếu học tập cái hai năm, đã có thể không chúng ta ca hai gì sự. Nưu sư Phó cười nói, hai vị đại ca cũng đừng tao ta. Mộc Thủy bị nói ngựa ngùng lên. Bởi vì hai gian phòng ở đều ở lượng, bọn họ cũng không có đi vào xem, bên ngoài thoạt nhìn cũng chính là hai gian bình thường căn nhà nhỏ. Chúng ta liền khởi Tam gian phòng, sân đại điểm nhi, còn có thể loại cây cây ăn quả, đắp cái giàn nho tử linh tinh. Chu Thủy Liên trả lời nói, cũng là, này khuê nữ đều là họ khác người, chờ khuê nữ đều thành nhà người khác người, này trong phòng liền giữ lại các ngươi hai vợ chồng già. Muốn như vậy đại phòng ở cũng vô dụng. Mã sư phó nhìn thoáng qua mãn viện từ nhà đầu, hiểu do nói. Mục tú một trận vô ngữ, xem ra, trọng nam khinh nữ tư tưởng, là lâu dài ăn sâu bé linh dễ, bao gồm nàng đời trước, đều đã cải cách mở ra vài thập niên, như cũ là trọng nam khinh nữ, tổng cảm thấy già rồi vẫn là muốn cùng nhi tử trụ cùng nhau. Vậy từ bên phải khởi đi, tới, chúng ta đi trước lượng một chút. Hai vị sư phó vừa nói vừa đi qua. Lần này lượng tức mau, một tú bưng nước đường cho bọn hắn hai vị, như sư phò ử ngực ử ngực một hơi uống xong, lau một phên miệng, mở miệng nói, một lao đệ, nhà ngươi sống nói nhiều cũng không tính nhiều, như vậy đi, ta còn có ba cái đồ đệ, ngươi mã ca nơi đó cũng có hai cái đồ đệ, này đó sống chúng ta toàn bao, tiền công ta và ngươi mã ca một người một ngày một khối tiền, đồ đệ một ngày năm mau tiền, quảng cơm mặc kệ trụ, chúng ta đều thường xuyên cùng nhau làm việc, tốc độ này cũng ngò. Liên, 15 thiên, toàn bộ làm xong, ngươi xem coi thế nào, hơn nữa, ngươi tìm cái kia lò gạch, ta đều nhận thức, bảo đảm bắt được nhất rắn chắc nhất tiện nghi gạch. Tính xuống dưới, 15 thiên tiền công là 67 khối ngũ rất tiền, liên tính ăn cơm mỗi ngày đều có thịt, cũng chính là 100 đồng tiền. Mục Tú trong lòng nhanh chóng tính một lần, lập tức cảm thấy có lời. Tuy nói các hương thân đều có thể hỗ trợ, chỉ dùng quả cơm Nhưng là rốt cuộc không phải chuyên nghiệp xuất thân, làm không hảo, cũng không thể nói, rốt cuộc chỉ là tới hỗ trợ, mà phòng ở cái nếu là ra gì vấn đề, sập ra an toàn sự cố kiếp nhưng tính không ra, vì xây nhà lúc này đầu to đều hoa, nhiều hai ba mươi đồng tiền mà thôi, không cần thiết từ nơi này tỉnh, một tú lôi kéo một thủy tay áo, chiều hắn gật gật đầu. Một thủy lập tức hiểu được, sảng khoái nói, hành, vậy nói như vậy định rồi. Chúng ta cái gì thời gian bắt đầu khởi công đâu? Ngày mai đi, lão Mã dặn đồ để lại đây đào đất cơ, ta dặn đồ để đi kéo gạch." Niêu sư Phó nói. "Vậy nói như vậy định rồi." Mục Thủy lấy ra 300 đồng tiền cho Mã sư Phó, tiếp tục nói, "Đây là tiền trả trước, giữ lại phần hai lần thanh toán." Mục lão đệ là cái thật sự người, chúng ta đi về trước chuẩn bị, ngày mai thấy." Hai vị sư Phó tiếp như vậy một cái đại sống. Tâm tỉnh thức tốt thu thập xong đồ vật, liền rời đi. Người một nhà nghĩ đến ngày mai liền phải bắt đầu xây nhà, trong lòng nhảy nhót không thôi. Xem sắc trời còn sớm, Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy lại đi đất hoang dọn dẹp đi, Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thảo ăn qua giữa trước cơm, đưa cơm đưa nước, lại đi khai hoang. Mộc Chi đây là đi nơi nào? Ăn cơm sáng khi, Lưu Yêu Muội đột nhiên hỏi, nàng cảm giác nàng thời gian rất lâu cũng chưa nhìn đến Mộc Chi. Phòng Trừng còn ở ngủ đi. Lưu Ngọc Mai ôm chén, uống một ngụm cháo sau phiết miệng nói, sau khi nói xong trong lòng còn ở nói thầm, mỗi ngày không làm việc chính là ăn ngủ ngủ ăn, chờ gã đến Mã gia xem nhân gia như thế nào thu thập nàng. Đi, kêu nàng đi lên, ngày mai liền phải gả chồng, lên dọn dẹp một chút đồ vẩn. Lưu Yêu Muội ở chính mình tiểu kho hàng chọn lựa cấp Mộc Chi thấu của hồi môn, nàng tưởng tượng đến mấy thứ này Mộc Chi đưa tới Mã gia, vậy đều là Mã gia đồ vật. Vì thế liền, cái này luyến tiếc, cái kia luyến tiếc, cuối cùng chỉ nhặt hai cái cháng men trậu rửa mặt, một cái bình thủy, áo cưới là đã sớm bị hạ, năm trước xé vải đỏ làm một thân áo trên cùng quần. Hành, nương, ta đây liền đi kêu nàng lên. Lưu Ngọc Mai lập tức liền đi Mộc Chi phòng. Mộc Chi, Mộc Chi, ngươi tỉnh không? Lưu Ngọc Mai bên kêu bên gọi vài tiếng môn về sau, trong phòng không có bất luận cái gì động tĩnh, Lưu Ngọc Mai vì thế cũng không hề hô. Rối tay liền hướng tới về phía trước đẩy, môn một chút liền thai. Mục chi, nương tìm ngươi thu thập của hồi môn, nhanh lên nhì đứng lên đi. Lưu Ngọc Mai nói liền chiều trước giường đi đến, chỉ là đi đến trước giường khi, nàng nhìn trong chân không có một bóng người, không khỏi sứng suốt. Lưu Ngọc Mai lúc này còn không có nghĩ nhiều, nàng nhìn Mục chi không ở trong phòng, liền trở lại trong viện. Đối với Lưu yêu mộ nói, nương, Mục chi không ở trong phòng, có phải hay không đi ra ngoài chơi? không ở trong phòng. Nay sáng Tinh Mơ nàng có thể đi nơi nào chơi? Lưu Yêu muội nghi hoặc hỏi. Kẻ ai biết được. Vương Quế anh cũng là không chút để ý trả lời. "Mại, ta ngày hôm qua giống như cũng chưa nhìn đến tiểu cô." Một giọng mây đỏ đột nhiên cắm một câu, "Nàng ngày hôm qua ăn cơm khi cảm giác thiếu một người, lúc này nghĩ đến nguyên lai like là thiếu Mục Trì." Lại nói tiếp, "Hôm trước buổi tối giống như tiểu cô cũng chưa ra tới ăn cơm." Mộc Giải Quân cũng cau mày hồi ức nói: "A, Mộc Chi đây là đi nơi nào?" Lưu Yêu Muội nghe được 목 giọng mây đỏ cùng Mộc Giải Quân nói sau, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, nàng buông chén, vội vàng liền hướng tới Mộc Chi trong phòng chạy tới. Trong phòng mọi người nhìn nhau, cũng đều cảm giác được việc này không thích hợp, vì thế đại gia một tổ ong đi theo Lưu Yêu Muội phía sau, hướng tới Mộc Chi phòng dũng đi. Chờ đại gia đến Mộc Chi cửa phòng khi Lưu Yêu Muội đã nằm liệt ngồi ở trong phòng. Nay ổ chăn băng lạnh lẽo, một chút nóng hồi khí cũng chưa, nàng khẳng định không phải hôm nay mới đi. Trong ngăn tủ quần áo rẻ gì cũng chưa, cái này cô nàng chết dở kia, nàng đây là chạy a. Lưu Yêu Muội nghiến răng nghiến lợi nói: "A, Mục Chi chạy." Lưu Ngọc Mai một tiếng kinh hô. "Tiểu cô nàng vì cái gì muốn chạy?" Mục Dạng Mây đỏ kinh ngạc hỏi. "Đi đi đi, đại nhân sự." Tiểu hài tử đừng chỗ lẫn, ngươi chạy nhanh đi học đi thôi. Vương Quế anh chính là nhờ người đi hỏi thăm Quá Ma ánh sáng mặt trời chi tiết, nàng cũng biết Ma ánh sáng mặt trời không phải cái lương sướng, nhưng là này cùng nàng có quan hệ gì đâu? Mộc Chi nhanh mồm giảo miệng, ngày thường Vương Quế anh không thiếu chịu quá nàng trên ép, cho nên Vương Quế anh biết Ma ánh sáng mặt trời chi tiết sau, ngược lại còn thật cao hứng Mộc Chi gạ qua đi. Chẳng qua này đó khẳng định là sẽ không đối Mộc dạng mây đỏ nhấp tới. Trương mắt nhìn đến Mục Dạng Mây đỏ đặt câu hỏi, Vương Quế Anh chạy nhanh liền mở miệng dặn dạy, nghe được Vương Quế Anh trách cứ, Mục Dạng Mây đỏ bĩu môi, túi đầu liền hướng ra ngoài đi đến. Chương 185 Tìm không thấy. Dạng Mây đỏ, đi ra ngoài đừng nói bậy, không cần nói cho bất luận kẻ nào việc này. Vương Quế Anh nhìn Mục Dạng Mây đỏ liền phải ra cửa, chạy nhanh lại công đạo một câu. Đã biết. Mục Dạng Mây đỏ thấp thấp nói một câu sau liền rời đi. Cái này cô nàng chết rầm kia a, ta bị nàng lừa a. Nay ngày mai nhân gia liền phải tới đón người, nàng chạy ta như thế nào cùng người khác công đạo a. Lưu Yêu Muội bị một căn kéo thân tới sau, đứng liền bắt đầu mắng lên. "Nương, trước mắt chạy nhanh đi ra ngoài tìm xem đi, có lẽ Mục Chi chỉ là đi ra ngoài đi dạo." "Một căn không biết nơi này loan loan đạo đạo." Hắn mở miệng nói. "Đúng vậy, có lẽ nàng chính là ra cửa đi dạo." Các ngươi đều chạy nhanh đi ra ngoài tìm xem, xem có thể hay không tìm được nàng, nhớ kỹ trước đừng lộ ra a." Lưu Yêu Muội nghe được một câu nói, lập tức lại bốc cháy lên hy vọng, nàng chạy nhanh đối với đại gia nói. Mục gia người vì thế đều sốt động, đại gia bắt đầu lặng lẽ yên lặng ở trong thôn khắp nơi tìm Mục Chi, Lưu Yêu Muội cùng Mục lão nhân thì tại trong nhà tâm thần không yên chờ. Nay cô nàng chết rầm kia, chờ đem nàng tìm trở về sau, xem ta không đánh gãy nàng chân. Lưu Yêu Muội trong chốc lát nhìn xem ngoài cửa trong chốc lát căm giận nói: "Cái kia mã gia không gì vấn đề đi." Một lão nhân bỗng nhiên rầu rĩ ngẩng đầu hỏi một câu: "Gì vấn đề cũng chưa, nhân gia kia tiểu tử ngươi cũng thấy rồi, lớn lên dáng vẻ đường đường, người một nhà lại đều là biết lễ nghĩa, lại nói, ngươi cũng không nghĩ mục chi kia thanh danh, chịu có người cưới đều không tồi, huống chi nhà này còn ra lớn như vậy một bút lễ hỏi." Lưu Yêu Muội đề cao thanh âm Phàn Phất nói như vậy là có thể che giấu trụ nàng trột dạ giống nhau. Nga. Mục Lao Hàn túi đầu, điểm nổi lên chính mình thuốc lá sợi thường, miệng thấu đi lên hút lên. Nương, nương, Mục Chi có tin tức. Lưu Ngọc Mai gân cổ lên từ bên ngoài chạy tiến vào. Mục Chi tìm được rồi. Lưu Diêu Muội khẩn trương vài bước bán ra đi, nắm chặt Lưu Ngọc Mai tay. Ta nghe đại tráng tức phụ nói Hôm trước nhìn đến Mục Chi mang theo một cái tay ngại làm việc đúng giờ xe vào thành đi. Lưu Ngọc Mai thở phì phò nói: "Ta liền nói cái này, cô nàng chết dầm kia là chạy a, nàng một lòng một dạ liền nghĩ bên ngoài cái kia dã nam nhân a, nàng như thế nào không chết đi tính đâu, ta thật là dưỡng một cái hai cái bạch nhãn lang a, này hiện tại nhưng làm sao bây giờ a?" Lưu Yêu mọi đây là thật sự thương tâm, nàng đối Mục Chi kia thật đúng là yêu thương có thêm. Mục gia nhiều như vậy nữ hài trung, nàng cũng liền đối Mục Trì đè bụng, không nghĩ tới cuối cùng Mục Trì lại như vậy đối đãi nàng. Ngươi nếu là không buộc nàng gả chồng, nàng có thể chạy. Mục lão hán thở dài, ta bức nàng cái gì? Nàng nếu là không đồng ý liền nói a, nàng lại chưa nói không. Không gả. Nay phía trước vẫn luôn không cũng chưa nói gì, như thế nào lại đột nhiên chạy đâu? Ngọc Mai, các ngươi có phải hay không đối nàng nói cái gì? Lưu Yêu Muội càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Mục Tri hẳn là không biết mã ra tình huống. "Nương, ta có thể nói cái gì a? Ninh hủy 10 tòa miếu, không hủy một cuộc hôn, ta nhưng không như vậy thiếu đạo đức a." Lưu Ngọc Mai vội vàng nói. Lưu Ngọc Mai nghe xong Lưu Yêu Muội nói thật là trong lòng cảm thấy hoang uổng, nàng trong lòng chính là một trăm tán thành Mục Tri gả đến Mã gia, an tiếc khi nàng về nhà, chính là nghe nói nàng đương nói Lâm kế toán cho nàng nhà mẹ đẻ đại ca tìm cái công điểm cao còn thanh nhàn sống đâu. Đang nói, mục gia còn lại người cũng lục tục đều đã trở lại, đại gia mang về tới tin tức đều là không có tìm được mục chi. Ngày mai nhân gia liền phải tới đón hôn, mục chi này không thấy, chúng ta như thế nào cùng người công đạo a? Lưu Yêu muội phạm vào sổ. Nếu không cùng Mã gia nói nói, lại chậm lại mấy ngày, chúng ta đi huyện thành tìm xem. Mục sinh gia cái chủ ý. Huyện thành như vậy lại, như thế nào đi tìm a?" Một căn đủ rúc cụp đuôi nói, "Kia tổng không thể không tìm đi." Hảo hảo một cái đại người sống cứ như vậy nói không thấy đã không thấy tâm hơi. Mục Sinh nhìn một căn nói, "Tìm xem tìm, nay muốn tìm bao lâu mới có thể tìm được a?" Ta xem trước mắt vẫn là chạy nhanh trước thông tri mã gia, miễn cho ngày mai nhân gia tới tiếp không đến người, náo lên đã có thể khó coi. Một căn ngẩng đầu, ngữ khí có chút hoảng loạn. Đúng vậy. Nương, mục chi này một chốc một lát cũng tìm không thấy người, chạy nhanh trước thông tri mã ra đi. Lưu Ngọc Mai nghĩ đến mà ánh sáng mặt trời ngày thường đấu tàn nhẫn chơi xấu, nàng cũng có chút nóng nội. Mục Sinh, Ngọc Mai, hai người đi một chuyến mã ra, đem việc này cùng bọn họ nói một chút, xem bọn hắn làm thế nào chứ. Lưu Yêu Muội nghĩ nghĩ đối với Lưu Ngọc Mai nói, "Nương, nhưng đừng, việc này là chúng ta sai." Muốn ngài cùng đi tới cửa mới có vẻ chúng ta có thành ý, bằng không ta cùng Mộc Sinh chỉ là một chi đại ca đại tẩu mà thôi, liền chúng ta hai phân lượng không đủ, nhân gia còn cảm thấy chúng ta là có lệ bọn họ. Lưu Ngọc Mai tròng mắt vừa chuyện, loại chuyện này nàng mới không ra đầu, cần thiết kéo lên Lưu Yêu Muội mới được. "Ai, đi." "Vậy đi một chuyến đi." Lưu Yêu Muội nghĩ nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Lưu Yêu Muội cùng Mộc Sinh hai vợ chồng Cùng đi mạ dạ, đối mặt Lưu Yêu Muội đột nhiên tới cửa, Lâm Kế Toán chấn động, bất quá nàng giật mình qua đi thực mau liền khôi phục bình tĩnh, sau đó đầy mặt tươi cười tiếp đón nổi lên các nàng. "Ai, thông gia, ngươi đây là tới kiểm tra chúng ta hôn lễ bố trí thế nào sao? Ngươi nhưng yên tâm, tới tới tới, ngươi xem, này phòng ở chính là năm trước mới vừa may lại quá, trong phòng ngươi nhìn nhìn, này khăn trải giường chăn" nhưng đều là ta mất rất nhiều công sức làm cho bố phiếu đổi tân, ngươi nhìn nhìn, đây là tủ quần áo, hiện giờ trong thành nhưng lưu hành một thời loại này tủ quần áo lâm kế toán kéo Lưu Yêu Muội tay, liền mang theo nàng đi trước đã bố trí tốt tân phòng đi đến. Mắt thấy trong phòng trên cửa sổ gián đỏ rực hỉ tự, tân phòng nơi nơi đều là tràn ngập vui mừng, nhìn trong phòng này đó bài trí, Lưu Yêu Muội cùng Lưu Ngọc mai mắt đều thẳng, mặc kệ này mã ánh sáng mặt trời người như thế nào Liền xem mấy thứ này, hai người tham gia quá không ít hôn lễ, này thật là độc nhất phân. Thế nào? Còn vừa lòng đi? Thông ra ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai sáng sớm, khiến cho ánh sáng mặt trời cưỡi xe đạp đi tiếp tân tức phụ. Nhìn hai người phản ứng, Lâm Kế toán khẩu khí trung tràn ngập đắc ý, tuy nói này xe đạp là từ trong thành thân thích kia mượn tới, chính là ngày mai đón dâu khi, cưới lên đi kia cũng là lần có mặt mũi sự tình. Lưu Yêu Muội nghe được xe đạp đi, sắc mặt càng khó coi, trong lòng giết Mộc Chi tâm đều có, tốt như vậy điều kiện nhà chồng, nàng đầu óc có hô a. Ai? Lâm Kế Toán, chúng ta hôm nay tới là tới nhận lỗi Lưu Yêu Muội thở dài một hơi sau, liền đem Mộc Chi không thấy sự tình nói cho Lâm Kế Toán. Cái gì? Nàng không thấy? Lâm Kế Toán vẻ mặt không thể tin tưởng, cũng không biết nha đầu này đi nơi nào, trong thôn đều tìm khắp. Này sẽ qua tới chính là cùng ngươi thương lượng hạ, nếu không hôn lễ lại đẩy sau đẩy sau, chờ Mục Chi đã trở lại lại nói. Lưu Yêu muội bồi cười nói, "Đẩy sau? Ta cái gì đều an bài hảo, trong thôn ngoài thôn các thân thích đều đồng chỉ, ngươi hiện tại cùng ta nói đẩy sau? Nhà các ngươi đây là cố ý đi, không muốn liền sớm chút nói, hiện tại tên đã trên dây, lại đây nói không muốn. Các ngươi đem chúng ta đương hầu chơi sao?" Trưng 186 kết xù đền tiền. Lâm kê toán quả thực muốn chọc giận nổ mạnh, nàng nhi tử nơi nào không hảo, lại là như vậy bị người cấp ghét bỏ, còn chạy trốn. Không có, thật sự không có, chúng ta đối việc hôn nhân này thực vừa lòng, ai biết mộc chi sao lại thế này, khẳng định là có nguyên nhân, chờ chúng ta tìm được mộc chi, nhất định làm nàng tới giáp mặt bồi tội. Lưu Ngọc Mai nhìn đến lâm kê toán sinh khí, chạy nhanh cũng thấu đi lên nói. Phi! Phi! Chúng ta nếu không khởi như vậy con dâu, về sau nàng đã trở lại chúng ta cũng không cần, thật đương chứng mình là cái gì ngọn ý, không nghĩ gã liền một chạy chi, ai biết nàng ở bên ngoài làm chút cái gì, chúng ta lão mã gia không cần rầy rách." Lâm Kế toán lạnh giọng mắng. "Cái gì rầy rách? Nương, làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí?" Má ánh sáng mặt trời lúc này từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa liền nghe được Lâm Kế toán ở sinh khí. Ánh sáng mặt trời ngươi trở về vừa lúc, ngươi đi thông chi hạ đại gia, hôn lễ hủy bỏ. Sao lại thế này? Nương ngươi đây là có ý tứ gì? Mà ánh sáng mặt trời lập tức liền không cao hứng. Sao lại thế này? Ngươi nhìn chúng cái kia cùng người khác tư buồn. Lâm Kế Toán trực tiếp liền tức giận nói, kỳ thật lại nói tiếp, Lâm Kế Toán thật đúng là chưa nói sai. Ai Lâm Kế Toán, nhà của chúng ta mục chi chỉ là gia cửa. Ngươi làm gì hướng trên người nàng bắt nước bẩn? Lưu Yêu Muội nghe được Lâm Kế Toán nói như vậy không vui. Gia nhi nàng mẹ, cái này tiểu tiện nhân dám cùng người tư buôn. Thiện nhân này, ta phi lộng chết nàng. Má ánh sáng mặt trời vốn dĩ liền nga ngược kiêu ngạo quán, bởi vì mục chi xinh đẹp, hắn lần này vì khoe khoang, đem hắn kia bọn huynh đệ tất cả đều thông tri lại đây, còn đắc ý rảo rạt thông tri phía trước cái kia tứ phụ nương gả chồng cùng các loại thân thích. Hắn thật làm yêu đủ kính, muốn cho mọi người xem xem, hắn không chỉ có có thể lại tìm cái đại cô nương, còn có thể lại tìm cái như vậy tuân tiếu. Hiện giờ một chi này một chạy, mã ánh sáng mặt trời tưởng tượng đến phải bị người chế dễ ước, hắn liền cảm thấy mặt mối thượng chịu không nổi. Mã ánh sáng mặt trời hung ác bộ dáng, đem lưu yêu mỗi cùng một sinh phu thê đều sợ hãi, bọn họ ngày thường đấu tranh nội bộ, bắt nạt kẻ yếu nhất lành nghề, hiện tại nhìn đến mã ánh sáng mặt trời giữ tận mặt. Bọn họ tức khắc đại khí cũng không dám ứng ra. Các ngươi nói, nàng đi nơi nào. Mạ ánh sáng mặt trời quay đầu tới nhìn chính xúc đầu ba người. Không, không biết Lưu Ngọc Mai ớt úng nói lên. Không biết, ngươi tin hay không ta lộng chết các ngươi. Mạ ánh sáng mặt trời nói liền hướng tới ba người đi tới. Sắc, giết người. Là muốn đền mạng một sinh nuốt hạ nước miếng, căng ra đầu chắn tới rồi Lưu yêu mộ trước người. Ta giết các ngươi một nhà. Liên tính đền mạng cũng không mệt. Mạ ánh sáng mặt trời phi thường cường ngạnh quát. Đại cháu trai, ngàn vạn đừng xúc động, đừng xúc động. Lưu Ngọc Mai nuốt hạ nước miếng sau xoay người mang theo xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lâm kê toán. Sau đó ngự khi chàn ngập năn nỉ nói, lâm kê toán, ngươi khuyên đủ tiểu mạ à, người trẻ tuổi, ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình. Lâm kê toán nhìn đến này một nhà ba người bị kinh sợ ở. Vì thế liền tiến lên một bước lôi kéo mã ánh sáng mặt trời, ngay sau đó đối với ba người nói, việc này đổi đến ai trên người không tức giận, loại này nhục nhã ai chịu nổi, các ngươi không cho chúng ta một cái cách nói, chúng ta là sẽ không thiện bãi cam hưu. Kia. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Ngọc mai mặt có chút trở nên trắng. Thứ hôn. Còn có lễ hỏi muốn gấp đôi trả lại cho chúng ta. Lâm Kế toán trong lòng bản tính một tá. Lập tức liền có chú ý. Thư hôn có thể, trở về lễ hỏi cũng đúng, chính là gấp đôi lễ hỏi. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Đến nơi nào cũng chưa đạo lý này. Lưu Yêu Mộ vừa nghe đến còn muốn đảo cho bọn hắn tiền, nàng trong lòng sợ hãi tiêu hơn phân nửa. Lập tức theo lý cố gắng lên. Ngày mai kết hôn muốn làm tiệc cơ động chúng ta đều đã định hảo, các ngươi hiện tại tới câu không làm, kia nải đó tổn thất hai tới gánh vác. Ta nhi tử hảo hảo một cái đại tiểu hỏa tử, bị các ngươi như vậy chơi, chúng ta thể diện gì tồn, muốn các ngươi còn gấp đôi lễ hỏi vẫn là tiện nghi các ngươi. Lâm kế toán gân cổ lên kê ơ, mà ánh sáng mặt trời thấy tình thế, xoay người liền chạy hướng phóng bếp, ra tới khi xách theo một cái trói lọi dao phay, sợ tới mức lưu yêu mội chờ ba người đồng thời sau này một lui, sắc mặt đều là tái nhận. Các ngươi không đáp ứng, hôm nay cũng đừng nghĩ ra cái này môn. Ta trước đem các ngươi ba cái lộn chết, lại đi đem nhà các ngươi dư lại người đều lộn chết. Còn có ngươi, đợi lát nữa lộn chết các ngươi, ta liền đi nhà ngươi. Mã ánh sáng mặt trời lạnh lùng sau khi nói xong, dối tay lại chỉ chỉ Lưu Ngọc Mai. Nương! Nương ngươi liền đáp ứng đi, ô ô ô ô! Hán kia giúp vinh đệ, đều hung thực. Lưu Ngọc Mai trực tiếp liền dọa khóc, nàng tay run lôi kéo Lưu yêu mội. Ta lấy cái gì đáp ứng, 400 đồng tiền A. Trong nhà nào có tiền a, dù sao này tiền ta lấy không, ra, ngươi muốn giết cứ giết đi. Lưu Yêu mỗi lúc này tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn lấy tiền ra tới. "Hảo, ta trước giết ngươi nhi tử." Ma ánh sáng mặt trời hùng hổ xách theo đao liền tới trước Mộc Sinh bên người, Mộc Sinh tuy rằng cũng coi như cường tráng, chính là rốt cuộc số tuổi lớn, không phải ma ánh sáng mặt trời đối thủ, ma ánh sáng mặt trời vài cái liền đem Mộc Sinh chế trụ, đem Mộc Sinh tay đặt ở trên mặt đất. Rơ lên đau liền phải chiều hạ chém. Mục sinh sợ tới mức oa liền kêu lớn lên, hắn mang theo khóc nức nở đối Lưu Yêu muội hô, "Nương a, ngươi liền đáp ứng đi, cứu mạng a. Nương a, mau thiếu cứu, cứu mục sinh đi." Hắn thật làm được. Lưu Ngọc Mai nghĩ đến mà ánh sáng mặt trời đủ loại nghe đồn, nàng sợ tới mức buồn một chút liền quỳ gối Lưu Yêu muội trước người. Lâm Kế toán lúc này nhìn sợ hãi ba người, trầm gi gì, gì đe dọa nói, "Nhà ta chính là cái gì đều không sợ." Tiền không, có có thể lại kiếm, này mệnh không có a, có tiền cũng chưa chô hoa đi. Ta, ta cấp. Mục sinh dáng vẻ này, làm Lưu Yêu Muội tâm lý phòng tuyến hoàn toàn không mất, nàng gật đầu đồng ý. Má ánh sáng mặt trời nghe vậy buông lỏng ra chế trụ Mục sinh tay, Mục sinh té ngã lộn nhào bò đến Lưu Yêu Muội bên người, ôm Lưu Yêu Muội chân liền khóc lên. Chúng ta này liền về nhà chủ tiền đi. Lưu Yêu Muội lôi kéo Mục sinh cùng Lưu Ngọc Mai liền hướng chạy nhanh bảo tẩu. chấm đã. Lâm Kế Toán gọi lại ba người sau liền vào nhà đi, mã ánh sáng mặt trời lập tức che ở trước cửa, ba người đứng ở nơi đó động cũng không dám động. Sau một lát, Lâm Kế Toán cầm một trương giấy ra tới, cười đối bọn họ nói, "Vô khống, vẫn là lưu cái chứng từ yên tâm chút, các ngươi ở chỗ này ấn cái dấu tay là được." Ba người đã sớm dò phá mật, Lưu Yêu Muội ở Lâm Kế Toán chỉ thị hạ, ở biên lai mượn đồ thượng ấn cái dấu tay sau, vội vàng liền đều rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Lâm Kế Toán không khỏi cười lên tiếng, nàng đối với Ma Ánh Sáng Mặt Trời nói, "Cái này mua bán làm có lời, có cái này tiền, có thể cho ngươi nói cái càng tốt. Cái này ta còn có chút luyến tiếc đâu, này làng trên sóng dưới, liền nàng lớn lên thuận mắt." Ma Ánh Sáng Mặt Trời vẫn là có chút không tha. "Chờ xem, khẳng định còn có càng tốt, ta lúc này chạy nhanh đi thông tri hạ đại gia, ngày hôn lễ không làm." Lâm Kế Toán sửa sửa tóc, Liên chuẩn bị ra cửa. Được rồi được rồi, trước nói hảo, này tiền tới tay, nhiều đều là của ta. Má ánh sáng mặt trời lười nhác hướng tới Lâm Kế toán phất phất tay. Đã biết. Chương 187 tìm một thủy. Lưu Yêu Muội một hàng ba người thất hồn lạc phách về tới anh võ thôn, một đường người mọi người đều trầm mặc không nói, mãi cho đến bước vào cửa phòng, Lưu Yêu Muội lúc này mới thở phào một hơi, Nam Liệt ngồi ở trên giường đất. Nương, đều đi công đạo hảo đi. Vương Quế Anh thấu đi lên hỏi: "Công đạo công đạo, mệnh thiếu chút nữa đều công đạo tới đó." Mục Sinh lòng còn sợ hãi trả lời: "Nào có khoa trương như vậy, ta xem nhân gia mỗi lần tới nói chuyện đều ôn ôn nhu nhu." Vương Quế Anh có chút không tin. Mục Sinh vì thế liền đem lần này đi đối Vương như thế nào làm đều nói một lần. Lưu Ngọc Mai chờ đến Mục Sinh sau khi nói xong, nàng cũng là có chút nghĩ mà sợ nói. Cái kia mà ánh sáng mặt trời nhận thức một đống tiên du thủ du thực, ngày thường ở chúng ta kia trong thôn, căn bản là không ai dám chọc, ai chọc tới hắn, buổi tối chuẩn phải bị đánh. Lưu Ngọc Mai, đây là ngươi nói rất đúng nhà chồng. Nếu là sớm biết rằng là cái dạng này người, ta nói cái gì đều sẽ không làm muọc chi gà qua đi. Lưu Yêu muội này sẽ lấy lại tinh thần, nàng nghe Lưu Ngọc Mai nói nói thật, lập tức nổi trận lôi đình vô vô cái bản. Đại cậu Ngươi đây là an cái gì tâm? Ngươi như vậy cũng nói cho mục chi, ngươi này không phải muốn hại nàng cả đời sao? Hiện tại Như hảo, này tiền đi nơi nào lỗ a? Vương Quế anh cũng là hỏi thăm quá mã gia tình huống, nàng vốn dĩ cũng là ôm xem diện ý niệm, chính là hiện tại vừa nghe nói còn muốn lại bồi mã gia 400 đồng tiền, lập tức đau lòng nhảy dựng lên.